t r ư ờ n g ba trăm linh một chỉ thấy chiếc phi tiêu quỷ diễm điệp kia vạch ra một đường vòng cung duyên dáng hướng về mục tiêu bay đi dương tử khôn nhìn thấy thế khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên tiêu p h á p hình cung như vậy cậu ta cũng có thể phóng ra được nhưng mà muốn dùng tiêu p h á p như vậy để đánh trúng mục tiêu hồng tâm đằng sau đó căn bản là chuyện không thể nào khoảng cách ở giữa hai mục tiêu quá gần đường vòng cung của phi tiêu căn bản không lệch đi được quá nhiều sẽ trực tiếp đánh lên bia ngắm lúc trong lòng dương tử khôn đang âm thầm suy nghĩ cái phi tiêu kia đã bay đến bên cạnh mục tiêu thứ nhất đúng lúc này lại chỉ thấy cái phi tiêu kia xoay tròn quỷ dị vậy mà cải biến phương hướng ở trên phạm vi lớn quỷ dị vòng qua cái bia ngắm thứ nhất bịch một tiếng cắm lên trên bia ngắm thứ hai tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt há mồm trừ phi là được trí tuệ nhân tạo điều khiển nếu không thì đám bọn họ còn thật sự chưa bao giờ thấy qua có người có thể dùng tay ném ra phi tiêu quỷ dị như vậy gương mặt dương tử khôn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng bởi vì bia ngắm che chắn ở trước mặt ai cũng không nhìn thấy đến cùng là cái phi tiêu kia đánh chúng vào vị trí nào trên mục tiêu phía sau dương tử khôn không nói một câu nào nhanh chóng chạy đã đến trước mục tiêu trực tiếp hơi đẩy mục tiêu trước mặt nghiêng ra lộ ra mục tiêu phía sau tất cả mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh cái phi tiêu quỷ diễm điệp làm bằng thép rét kia đang cắm ở hồng tâm thấy thế nào đều là vị trí chính giữa trung tâm liền một chút sai lệch đều không có trong lòng dương tử khôn càng thêm khiếp sợ liền vội vươn tay nhổ phi tiêu quỷ diễm điệp từ trên hồng tâm xuống thận trọng đặt ở trong lòng bàn tay lăn qua lộn lại xem xét tỉ mỉ đây là một cái phi tiêu thuần túy hợp kim thép z chế tạo cực kỳ tinh xảo nhưng mà bên trong cũng không có xếp đặt thiết kế gì đặc biệt rất rõ ràng tiêu pháp quỷ dị vừa rồi của hàn s â m là dựa vào hình dạng kỳ dị của phi tiêu cùng thủ pháp đặc biệt đánh ra là công phu chân chính dương tử khôn cầm phi tiêu quỷ diễm điệp trở lại trước mặt hàn s â m ánh mắt phức tạp nhìn hàn xâm nói tôi phục tiêu pháp cùng thiết kế của cái điệp tiêu này của đội trưởng hàn rồi anh nói thế nào về sau tôi đều nghe theo anh hàn sâm mỉm cười thoạt nhìn thì cậu cũng chưa hoàn toàn phục cảm thấy tôi dùng cái hồ điệp tiêu này vẫn có chút mưu lợi vậy cũng không sao cái phi tiêu này tôi đưa cho cậu cậu từ từ luyện lúc nào cậu có thể làm được tới trình độ giống như tôi tôi sẽ dẫn cậu đi tới đầm lầy hắc ám mắt dương tử khôn lập tức sáng lên đội trưởng hàn nói thật chứ hàn sâm tôi giống người nói không giữ lời sao hàn sâm cười nói được đội trưởng hàn yên tâm trong vòng một tháng tôi nhất định sẽ làm được giống như anh dương tử khôn tràn đầy tin tưởng nói ra tôi tự đáy lòng hy vọng cậu có thể thành công hàn sâm nhìn bộ dáng tràn đầy tin tưởng kia của dương tử khôn nhưng trong lòng thì cười thầm tiểu tử này còn tưởng rằng mình dựa vào quỷ diễm điệp tiêu đánh ra hiệu quả như vậy nhưng đáng tiếc lại chỉ đúng một nửa quỷ diễm điệp tiêu tiêu pháp vòng cung hai thứ này tất nhiên là nguyên nhân quan trọng nhưng mà chân chính có thể ném ra m ộ t tiêu quỷ dị như vậy là do mình từ trong thương pháp đinh ốc cùng đại âm dương từ lực pháo lĩnh ngộ ra thủ pháp kết hợp âm lực cùng dương lực chưa nói tới việc cậu không luyện qua loại lực lượng như vậy cho dù là luyện nhưng muốn đạt tới loại trình độ này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều thế nhưng vẻ mặt của dương tử khôn tràn đầy tin tưởng hàn sâm cũng không muốn r ộ i gáo nước lạnh lên đầu cậu ta thiếu niên chịu nghiên cứu là chuyện tốt hơn nữa như vậy cũng có thể bớt rất nhiều chuyện cho tiểu phân đội cậu ta ở trong t í hộ sở thêm một thời gian ngắn nữa tự nhiên sẽ có người chuẩn bị thịt chứa g e n cao cấp cho y chờ độ hoàn thành g e n của cậu ta cao lên cho dù thực sự đi tới đầm lầy hắc ám mức độ nguy hiểm cũng đã rất thấp rồi đội trưởng hàn không thể tưởng được cậu còn có một chiêu tiêu pháp lợi hại như vậy dương mạn lệ đi đến bên cạnh hàn sâm hiếm khi khen ngợi hàn sâm một câu hàn sâm lại tỏ ra vẻ giật mình nhìn dương mạn lệ tôi có nghe lầm không đấy cô là đang khen tôi à? mặt dương mạn lệ hơi đỏ lên nhưng lại lập tức khôi phục bình thường tôi đã hướng thượng cấp báo cáo sẽ tạm rời khỏi cương vị công tác chẳng mấy chốc sẽ tấn chức tiến hóa giả rời khỏi không gian thứ nhất của thần chi tý hộ sở sắp tới cấp trên sẽ bổ nhiệm đội phó mới nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cảm ơn sự chăm sóc của cô trong hai năm qua hàn sâm tự đáy lòng nói đại bộ phận mọi chuyện ở tiểu phân đội đều là do dương mạn lệ làm đặc biệt là nửa năm hắn ở bên ngoài dương mạn lệ làm tất cả các công tác chuyện này hàn sâm vẫn rất cảm kích cô không gian thứ nhất của thần chi tý hộ sở không đ á n g chậm trễ quá nhiều thời gian sân khấu của cậu không phải là ở chỗ này dương mạn lệ nghiêm túc nói với hàn sâm một câu sau đó liền trực tiếp quay người rời đi hàn sâm biết rõ câu nói kia mặc dù đơn giản nhưng lại đại biểu cho việc dương mạn lệ đã tán đồng thực lực của hắn nhưng trong lòng hàn sâm lại thầm than một tiếng nơi này xác thực không phải là sân khấu của tôi nhưng mà ở đây có thứ tôi không thể không lấy trước lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không rời đi Nhìn nguyên từng một đám đ là ị chỉ nhân, bằng chiến người gian thành tiến hóa giả. Đi lên không gian thần Hàn cũng không mình hơn người Người ngồi xuống, hữu, thủ, hữu, theo thời hóa thứ hai thế chi hộ thấy chậm khác. h Sâm bởi giả. giới yêu qua đều đối Đi đó trôi với trở tí cảm có lúc c so sở, là sẽ sổm vì chỉ như thế mới cần ó thể nhảy lên cao hơn. Chỉ lên cao c có thể đạt được siêu cấp thần huyết ghen toàn mãn tấn chức tiến hóa giả sau khi hàn s â m tấn chức tới không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở tuyệt đối có thể đi càng xa chạy càng mau hơn so với bọn họ bởi vì tầm mắt và mục tiêu không giống nhau liền quyết định giới hạn của một người không giống nhau giới hạn của hàn sâm là nơi mà bọn họ căn bản không thấy được câu nói kia của dương m ạ n lệ tuy có phần đúng nhưng bởi vì hiểu biết của cô có sự hạn chế cho nên khó có thể hiểu rõ sân khấu chân chính của hàn sâm là ở đâu nửa năm sau khi trở về này hàn sâm một mực cố gắng tu hành trừ phi có cơ hội săn giết sinh vật thần huyết nếu không thì hắn cũng lười đi săn giết dị sinh vật khác phần lớn thời gian đều sử dụng để tu luyện cổ tà chú cùng sâm la vạn tượng mặc dù như thế chỉ là tham dự chém giết những sinh vật thần huyết do người khác phát hiện cũng khiến cho thần ghen của hàn sâm lại tăng lên bảy điểm đạt đến bảy mươi ba điểm kinh người khoảng cách trăm điểm thần huyết đã rất gần chỉ là chuyện này cũng đã tới hạn của hàn sâm siêu cấp thần huyết ghen y nguyên vẫn là m ộ ư ơ i chín điểm đã qua nửa năm hàn sâm nuôi nấng con tiểu vân thú kia đã trở thành sinh vật thần huyết vào ba tháng trước vẫn còn tiếp tục tiến hóa mỗi ngày hàn sâm nhìn nó phát triển đại khái phỏng đoán còn cần thời gian nửa năm nữa t ứ càng càng chỉ là bây giờ đệ tam chú trường sinh trong cổ tà chú vẫn chưa thành sâm la vạn tượng cũng đang chậm rãi bù đắp hắn còn cần một khoảng thời gian nữa mới nắm chắc cùng sinh vật siêu cấp thần huyết đấu một trận hàn sâm đang chuẩn bị đi về đại sảnh chứa máy 3 d của trường học đi lên rác đấu trường tiếp tục luyện tập sâm la vạn tượng thế nhưng mà lại nghe được một tin tức kinh người có người ở trong dãy núi gần đó phát hiện một chỗ xào huyệt dị sinh vật mới lộ ra mặt đất sau khi hàn sâm nghe được tin tức thì cảm thấy rất là vui mừng chứng dị sinh vật nói không chừng còn có cơ hội đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết chuyện này đối với hàn sâm thật sự là quá quan trọng sau khi hàn sâm hỏi rõ là chuyện gì xảy ra trong lòng càng thêm vui mừng là người của thiên tử đoàn phát hiện ra xào huyệt dị sinh vật mới lộ ra ngoài mặt đất kia chỉ có điều sau khi thần thiên tử cùng mấy tên hung hãn lần lượt tấn chức lên không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở thiên tử đoàn đã sớm xưa đâu bằng nay từ một trong tam đại thế lực tương tự như cương giáp đoàn biến thành một cái thế lực nhị lưu bây giờ tam đại thế lực mạnh nhất là cương giáp đoàn thần chi môn đồ cùng quyền đầu đoàn cương giáp đoàn có tiểu phân đội ủng hộ hơn nữa thu nhận rất nhiều sinh viên t r ư ở n g quân đội ngẫu nhiên truyền tống tới thế lực vẫn là mạnh nhất ở trong cương giáp tý hộ sở thần chi môn đồ thì là của mấy người bọn nguyên thiếu cùng khánh thiếu lập ra đã thu hút vào không ít cao thủ bây giờ đã là thế lực gần mạnh bằng cương giáp đoàn mấy người của quyền đầu đoàn trong khoảng hai năm trước lần lượt tấn chức lên không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở vốn là trong đám người cũ chỉ còn lại ngón tay út vẫn còn chủ trì đại cục ở trong quyền đầu đoàn về sau lại hấp thu thêm một ít cao thủ theo ự lực c còn trước chỉ có cưỡng của trước, chẳng được chỗ tốt, ngược lại còn lại vẫn với vào vật vào, trong nhóm nhưng không sánh nữa miễn tiến trong Người thiên đoàn hiện sinh nhưng tiến những không thương thảm trọng. mò bảo ba thảm so top xào trì thể thể thôi. tử phát huyệt thể tốt, tử t rồi, ra kia sau khi h mà mà đầu, đã dị người của thiên tử đoàn trốn ra được nói trong xào huyệt dị sinh vật kia ít nhất cũng có hơn một ngàn dị sinh vật hơn nữa còn có sinh vật thần huyết tồn tại sau khi bọn họ đi vào không bao lâu đã dẫn ra số lượng lớn dị sinh vật kết quả thiếu chút nữa toàn quân đã bị diệt ở bên trong sau khi nhận được tin tức dương mạn lệ liền sắp xếp người của cương giáp đoàn tiến về xào huyệt dị sinh vật trước hàn s â m cũng gọi ma cờ bạc cùng hai đội viên khác vẫn còn ở trong cương giáp tý hộ sở cùng đi tiểu phân đội bây giờ ngoại trừ hàn s â m cùng ma cờ bạc ra còn lại đều là người mới phần lớn người cũ đã tiến nhập không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở lúc bọn hàn s â m đuổi tới nguyên thiếu khánh thiếu cùng ngón tay út đều đã dẫn người chạy tới một đám người đều chen ở bên ngoài khu vực hình hoa sen nhưng ai cũng đều không đi vào trước nhìn thấy hàn sâm đi tới nguyên thiếu cùng khánh thiếu đều cười lên tiếng chào hỏi ngón tay út cũng tới lên tiếng chào hàn sâm sâm ca dương đoàn trưởng ngón tay út chúng ta có nhiều người như vậy đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện tốt không bằng chúng ta làm một cái ước định quân tử nhé nguyên thiếu cười tủm tỉm nhìn mấy người nói ước định quân tử như thế nào ngón tay út tiếp lời hỏi bây giờ quyền đầu đoàn ở thế yếu anh ta là người không hy vọng xung đột chính diện nhất nguyên thiếu nghĩ nghĩ nói ra chúng ta rút thăm quyết định đội ngũ nào đi vào trong xào huyệt dị sinh vật trước tất cả bằng vào vận may mọi người thấy thế nào được tôi đồng ý ngón tay út một lời đồng ý sau khi dương mạn lệ cùng mấy đội trưởng của cương giáp đoàn bàn bạc cũng đồng ý với đề nghị này của nguyên thiếu dù sao thì lối vào xào huyệt dị sinh vật quá nhỏ cho dù cương giáp đoàn hôm nay thế lớn nhưng mà nếu bị người thừa cơ ngăn ở bên trong chỉ sợ cũng rất khó xử lý nếu như tất cả mọi người đều đồng ý vậy thì làm như vậy đi ánh mắt của mọi người nhìn tới hàn sâm hàn sâm nhún vai nói sau khi hắn đến đã tìm mấy người may mắn còn sống sót của thiên tử đoàn nghe ngóng cái sao huyệt dị sinh vật này dị có rất nhiều sinh vật cao cấp đi vào trước chưa hẳn đã là chuyện tốt tất cả mọi người không có dị nghị gì nguyên thiếu liền đề nghị để hàn sâm làm thăm để cho mọi người rút thân phận của hàn sâm bọn họ đều biết cũng không sợ hàn sâm sẽ dở trò hàn sâm làm người chủ trì Chỉ có cuối c thể rút ù nhưng mà chính hàn sâm làm lá thăm cũng không trách được người khác chỉ có thể oán than vận may của mình không tốt rút được lá thăm đầu tiên chính là ngón tay út chuyện này khiến cho anh ta rất là vui vẻ nghĩ thầm sau khi xuống dưới chỉ cần thận trọng tiêu diệt dị sinh vật bên trong chỉ là chuyện sớm hay muộn chỉ cần mang đủ tiếp tế phá cái xào huyệt dị sinh vật này cũng không khó nguyên thiếu cùng khánh thiếu hiển nhiên là vô cùng thất vọng nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay út dẫn người đi xuống xào huyệt dị sinh vật nguyên bản bọn hàn sâm cho rằng ngón tay út sẽ ở bên trong ít nhất mấy tiếng mới đi ra nhưng mà mới chưa tới nửa giờ vậy mà ngón tay út lại dẫn người đi ra hơn nữa nhìn còn có chút chật vật trên người mỗi người đều bị thương trông tới còn thiếu mấy người mấy người đều có chút kinh ngạc nhìn bọn ngón tay út khánh thiếu lại nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngón tay út xảy ra chuyện gì thế ngón tay út lập tức mắng to đám thiên tử đoàn ngu ngốc kia thực sự là hại người bọn họ dẫn ra không biết bao nhiêu dị sinh vật một đám sinh vật biến dị cùng sinh vật thần huyết đều ngăn kín ở cửa vào một lần chúng tôi chỉ có thể lao ra một người căn bản không ngăn cản nổi nhiều sinh vật biến dị cùng sinh vật thần huyết vây công như vậy chỉ có thể lui trở về lần này bị lừa thảm rồi bị dị sinh vật ngăn cửa rồi hả chúng tôi đi xuống xe một chút nguyên thiếu lại không quá tin tưởng đám dị sinh vật kia có bao nhiêu lợi hại vậy mà chắn cửa khiến cho người ta không giết vào được chờ sau khi nguyên thiếu cùng khánh thiếu dẫn người xuống dưới không bao lâu so với bọn ngón tay út còn nhanh hơn lập tức đã dẫn người đi ra nhưng tình huống của bọn họ tốt hơn bọn ngón tay út nhiều trên cơ bản thì không có ai bị thương cũng không thiếu người nào đám thiên tử đoàn ngu si kia thật sự là biết hố người ta một đám sinh vật biến dị cùng sinh vật thần huyết chặn kín cửa vào như vậy đằng sau còn có không biết bao nhiêu dị sinh vật cửa ra vào nhỏ như vậy quỷ cũng không xông qua được khánh thiếu đi lên liền không nhịn được lầm bầm chửi vài câu thấy bọn nguyên thiếu vậy mà cũng buông tha cho việc tiến vào trong x à o huyệt dị sinh vật dương mạn lệ hơi có chút giật mình chọn mấy người mạnh mẽ khôn khéo cùng cô đi xuống xe một chút kết quả cũng gần như là tương tự dương mạn lệ cũng buông tha cho ý định tiến vào x à o huyệt dị sinh vật dị sinh vật bên trong thật sự là quá nhiều quá mạnh căn bản không xông vào nổi nếu như lúc ban đầu còn có thể đi chậm rãi thanh lý dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật thì còn có cơ hội nhưng mà bị hơn một ngàn dị sinh vật ngăn cản ở cửa vào như thế này đi vào sẽ bị quần ẩu ai ở phía trước cũng không chịu được ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía hàn sâm người của hàn sâm ít nhất coi như tính cả hàn sâm thì tổng cộng cũng chỉ có bốn người chúng ta cũng đi xuống xe một chút xem hàn sâm cười nói với ma cờ bạc ma cờ bạc cùng hai đội viên khác đáp lời đi theo hàn sâm tiến vào trong xào huyệt dị sinh vật con đường bằng đá uốn lượn mấy người đã rất nhanh đi đến vách tường dị tinh thể đã bị nghiền nát lúc này lối đi ra đã bị người dùng vài tấm chắn thép rét giao thoa ngăn chặn lại nhưng những tấm chắn thép rét nặng nề đó đã bị đập biến hình nghiêm trọng thoạt nhìn rất đáng sợ xuyên thấu qua khe hở còn có thể trông thấy b ầ y dị sinh vật đang đứng ở bên trong thành một đoàn móng vuốt của không ít dị sinh vật đều từ khe hở tấm chắn thò ra nhìn thấy mấy người bọn hàn s â m dị sinh vật ở gần tấm chắn đều phát ra tiếng gầm rú quái dị liều mạng va chạm vào tấm chắn khó trách bọn nguyên thiếu cùng dương đội trưởng đều không dám đi vào còn mợ nó là thần cũng không vượt qua nổi ma cờ bạc ở phía sau sau khi nhìn rõ ràng tình huống liền hít vào một hơi khí lạnh bên trong đen ngòm khắp nơi đều là sinh vật biến dị cũng không biết có bao nhiêu con người của thiên tử đoàn thật sự là làm bậy hai đội viên mới là trịnh trì cùng chu thanh vũ đều lộ ra vẻ kinh hãi lão hàn có lẽ chúng ta nên lui về đi bây giờ căn bản không có cách nào xông vào được chỉ có thể đợi sau khi dị sinh vật bên trong sông ra giết chút ít dị sinh vật trước sau đó mới có cơ hội xông vào ma cờ bạc nói như vậy đi mấy người lui về trước tự tôi vào xem thử hàn sâm suy nghĩ rồi nói chu thanh vũ cùng trịnh trì lập tức mở to hai mắt nhìn hàn đội trưởng chuyện này quá nguy hiểm hàn sâm gửi một cái nói mặc dù bây giờ nguy hiểm nhưng lại có cơ hội lấy được trứng dị sinh vật chờ cho dị sinh vật ở nơi này xông ra nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm vào trứng dị sinh vật ở bên trong vậy thì chưa chắc đã đến phiên chúng ta mấy người lui đến cửa động trước đi tự tôi đi vào xem không được thì trở ra cũng không muộn lão hàn tôi đi cùng cậu nhé chuyện này quá nguy hiểm ma cờ bạc cắn răng nói không cần tôi có thể lo được dị sinh vật ở bên trong quá nhiều nhiều người lại không tiện tôi đi đánh nát chứng dị sinh vật xong liền đi ra hàn s â m nói xong cũng đã triệu hoán ra áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết mặc lên trên người trong tay cũng nắm chắc ngân huyết tam xoa nhận thấy tâm ý hàn s â m đã quyết ma cờ bạc cũng không nói thêm gì nữa nhưng anh ta vẫn kiên trì ở chỗ này chờ hàn s â m cũng thuận tiện giữ vững vị trí đường hầm miễn cho đường lui của hàn s â m bị những dị sinh vật đó chặn lại hàn s â m nhẹ gật đầu đi đến phía cửa vào nhìn những dị sinh vật đang dốc sức liều mạng va chạm vào tấm chắn thép rét muốn xông tới hàn s â m trực tiếp chém mấy đao vào tấm chắn thép rét tấm chắn mất đi nơi chống đỡ lập tức bị dị sinh vật hung ác đẩy ra hàn s â m không nói hai lời trực tiếp một đao chém tới lập tức cắt một đao lên cổ con dị sinh vật đang xông tới máu tơi ư tuôn ra ngoài như suối hàn xâm một cước đá lên trên đầu dị sinh vật kia đá nó bay ra ngoài đụng ở trên người đám dị sinh vật phía sau lộ ra một không gian nhỏ hàn xâm thừa cơ liền chui vào hàn đội sẽ không có vấn đề gì chứ chu thanh vũ nuốt một ngụm nước bọt nói dị sinh vật ở phía ngoài thật sự là nhiều lắm cho dù có áo giáp thần huyết hộ thể cũng khó tránh khỏi sẽ có lúc sơ sót yên tâm đi lão hàn vô cùng ổn định sẽ không làm chuyện không chắc chắn hắn đã dám đi thì nhất định sẽ làm được Thời gian ma chỉ là hôm nay ma cờ bạc nói mấy lời này cũng không có niềm tin lắm dị sinh vật bên trong thật sự là quá nhiều quá ác ma cờ bạc chỉ mới nhìn qua đã có không dưới ba mươi con sinh vật biến dị còn có một con ô linh thú thần huyết chỗ khác vẫn chưa biết Ma cờ bạc b không i ế trong bên t còn có sinh vật biến dị nữa hay không? hoặc giả còn có những sinh vật thần huyết khác hay không? có chút vòng sinh biến nữa không, những sinh thần không. Trịnh Hàn trong sinh giống như nói, Sâm sợ giả đi triều, hay huyết hay thấy thủy vật vật vào vây vật mật trì mắt mất dị dị lúc ầ thần n này Hàn đội quá mạo hiểm rồi. tình huống bên trong không rõ. Ai cũng không biết đến cùng bên trong còn bao nhiêu dị sinh vật. Có những sinh không, như nguy Trong vào huyết hay vậy hiểm khác hiểm. đội đi rồi, ai biết quá quá mạo bao rõ, vật, vật có dị l nói chuyện đã thấy hàn sâm giết vào trong đám dị sinh vật trong nháy mắt đã bị dỉ ngập bên trong đám dị sinh vật căn bản nhìn không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa chỉ có thể theo tiếng gào thét của những dị sinh vật đó đoán được hàn sâm vẫn còn đang chiến đấu đừng ngẩn ra đó dị sinh vật xông lại rồi giữ vững cửa động ma cờ bạc quát to một tiếng vung đao liền chém về phía một con dị sinh vật đang xông vào trong đường hầm máu tươi lập tức vẩy ra như hoa thoạt nhìn thì cục diện vô cùng hung hiểm nhưng đối với ở hàn sâm bây giờ lại nhàn nhã giống như là dạo chơi chỗ người tới đao đi theo máu tươi giống như hoa vẩy ra Từng con n dị s i hoàng vật ngã xuống dưới ngân huyết tam ngã xuống ngân dưới a của ra, của nhận hắn, ngoại trừ máu tươi vẩy ra, cũng không có thứ gì có thể đụng tới góc áo của hắn. thứ thể h có có góc gì áo o tươi tới trừ máu vẩy kim sa trùng vương được hàn s â m gọi ra nó giống như xe tăng mở cái miệng rộng quỷ dị ra không ngừng cắn nuốt dị sinh vật bị hàn s â m chém giết mặc dù hoàng kim sa trùng vương còn chưa lột xác đến trạng thái chiến đấu nhưng giáp xác của nó thật sự là quá cứng rắn sinh vật cấp biến dị cũng không mảy may thương tổn nó được ngoại trừ con mắt lớn t r ừ n g hạt đậu kia hơi yếu nhược một chút toàn thân cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm gì trừ phi là sinh vật thần huyết trực tiếp công kích nó nếu không ai cũng không gây thương tổn được cho nó ba người bọn ma cờ bạc ban đầu còn có chút áp lực có dị sinh vật không ngừng phóng tới đường hầm nhưng mà thời gian dần trôi qua bọn họ phát hiện đã không có dị sinh vật nào vọt tới bên này nữa nhưng lúc bọn họ nhìn vào bên trong lại kinh ngạc há to miệng chỉ thấy khắp nơi bên trong đều là dị sinh vật bị chém giết mà một người đã máu me khắp người vẫn còn đang đẫm máu giết chóc trong đám dị sinh vật thân ảnh đang điên cuồng giết chóc giống như tu la kia lập tức khắc sâu ở trong đầu chu thanh vũ cùng trịnh trì chỉ sợ về sau cũng khó có thể quên được thời gian bọn họ nhập tổ tương đối trễ chưa thấy qua hàn sâm tự mình ra tay tối đa cũng chỉ là lúc trước thấy qua hàn sâm sử dụng tiêu pháp quỷ dị kia hơn nữa lúc bọn họ nhập đội cũng đã được nghe đồn một ít chuyện về hàn sâm rất nhiều người đều nói hàn sâm dựa vào đội trưởng lúc trước là tần huyên để leo lên là dựa vào lực lượng của tần giao mới có thể leo lên làm đội trưởng nguyên bản bọn họ cũng không quá phục tùng với hàn sâm dù sao bọn họ đã tới tiểu phân đội lâu như vậy thậm chí mọi chuyện của tiểu phân đội đều do dương mạn lệ xử lý bọn họ liền mặt của hàn sâm đều rất ít khi thấy cho tới bây giờ bọn họ mới biết được những đồn đái đó sai không hợp thói thường đến cỡ nào nếu người như hàn sâm còn cần phải ăn cơm chùa bọn họ thật đúng là sẽ trở thành một đám ăn bám bọn họ đã tiến vào cương giáp tí hộ sở lâu như vậy còn chưa từng thấy qua một người có thể giết chóc dị sinh vật giống như hàn sâm giống như hắn giết chết không phải là sinh vật biến dị mà chỉ là một đám gà đất chó sành sát phạt nghiền ép tất cả kia nhìn tới nhiệt huyết sôi trào hận không thể tự kiềm chế lao tới đại sát một hồi để cho trên người mình cũng nhộn đầy máu tươi để cho da của mình cũng cảm thụ luồng máu tươi nóng rực kia đột nhiên bọn chu thanh vũ nhìn thấy con ô linh thú giống như s ư giống như hổ hai đầu ba đuôi toàn thân trải rộng lông thép từ phía sau lưng mạnh mẽ vồ tới hàn sâm chỉ lát nữa là sẽ bổ nhào lên trên lưng hàn sâm hai cái miệng rộng như bồn máu cũng đồng thời cắn tới đầu hắn hàn đội trưởng cẩn chu thanh vũ cùng trịnh chỉ không nhịn được muốn nhắc nhở hàn sâm coi chừng nhưng mà hai chữ cẩn thận vẫn chưa nói xong liền há hốc miệng cứng lại tại chỗ đó thân thể hàn sâm giống như điện hơi chuyển duỗi tay nắm lấy một cái đầu giống như sư tử ngân huyết tam xoa nhận trong tay lóe lên một vệt sáng trực tiếp cắt cái đầu kia xuống tiện tay vứt lên trên mặt đất sau đó đi về phía con ô linh thú thần huyết bị chém xuống một cái đầu kia ô linh thú thần huyết vậy mà kinh hãi xoay người chạy nhưng mà một cái đầu đã bị chém đứt thân thể đã hơi không khống chế được đi lại hơi lệch lạc liền chạy đều chạy không nổi truy cập halayji com hoặc l i n k ở phần mô tả để mời em x i l y cà phê nhé chu thanh vũ cùng trịnh trì nhìn tới trợn mắt há mồm bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người giết sinh vật thần huyết giống như là giết gà làm thịt chó như vậy quả thực là không có cách nào tưởng tượng đây là nhân vật mạnh mẽ đáng sợ đến mực nào chuyện này thực sự quá đáng sợ trơ mắt ra nhìn hàn s â m chém giết con ô linh thú kia con mắt của chu thanh vũ đều có chút trợn trừng mà giết chóc vẫn còn đang tiếp tục dị sinh vật bị hàn s â m chém giết cả đám thoạt nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái giống như tất cả đều chỉ là tiện tay mà thôi thế nhưng mà động tác nhẹ nhàng này người bên ngoài nhìn vào lại thấy nhiệt huyết sôi trào cơ hồ nhịn không được muốn cùng một chỗ xông tới đánh giết tiểu tử này càng ngày càng đáng sợ ma cờ bạc tựa ở vách động đốt một điếu thuốc lá hít sâu một hơi chậm rãi nhà khỏi nhìn hàn sâm đang đẫm máu giết chóc hừ hừ nói ma ca hàn đội vẫn luôn mạnh như vậy à chu thanh vũ nhịn không được hỏi ma cờ bạc nói như thế nào đây trước kia tôi còn dạy hắn đao pháp ma cờ bạc lại hít một hơi thuốc phun ra một vòng khói vẻ mặt tịch mịch như tuyết ma ca thiệt hay giả thế chu thanh vũ cùng trịnh trì đều trợn to mắt nhìn ma cờ bạc tựa hồ là có chút không dám tin tưởng hai đứa không thấy thủ pháp xuất đao xuất quỷ nhập thân của lão hàn à căn bản không biết đao từ nơi nào rút ra đây chính là bí kỹ tổ truyền của nhà anh đây nếu như không phải là thấy lão hàn có thiên phú dị bẩm căn cốt kỳ giai là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp làm sao tôi lại đem bí kỹ ra truyền dạy cho hắn lão hàn cũng không phụ kỳ vọng của tôi ma cờ bạc một hồi lừa dối lừa cho chu thanh vũ cùng trịnh trì đều lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn anh ta đánh chết ma cờ bạc cũng không nói cho bọn họ biết mình là bởi vì từ chỗ hàn s â m đổi vài bộ phim con heo mới truyền tụ trung đao cho hàn xâm hàn s â m một đường giết chóc đi tới hoàng kim sa trùng vương đi theo bên cạnh hắn đã ăn sảng khoái ngoại trừ ô linh thú thần huyết bị hàn s â m lưu lại trực tiếp kéo lên trên lưng của hoàng kim sa trùng vương những dị sinh vật khác đều bị hoàng kim sa trùng vương chén hết rồi dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật này đặc biệt nhiều hơn nữa sinh vật biến dị cũng có vô số hàn s â m đã chém giết gần trăm con sinh vật biến dị săn giết hắc ám thú biến dị đạt được thú hồn hắc ám thú biến dị ăn thịt có thể ngẫu nhiên lấy được từ 0 đến một mươi điểm ghen biến dị Đây đã là cho á i t ú thú hồn thứ Hàn hồn thủy nhiều, Hàn Sâm đã lười tính biến nguyên càng ba lười dị t mà Sâm Sâm lấy lấy được, được đã á n Hoàng kim sa, Trùng Vương chỉ nhặt thi thể của sinh vật biến rồi. Kim thi chỉ thể Sa của sinh vật dù ị để thể ăn, sinh nguyên sinh bình thường thì càng không cần nói, liền ngửi cũng không ngửi. thi vật thủy trực tiếp vật thì thèm、người. Cho của qua, bỏ d là sức ăn của hoàng kim sa trùng vương lớn đến mức nào thịt của trên trăm con sinh vật biến dị nó đã ăn tới phát ở một cái thân thể đều lớn hơn một vòng cơ hồ như muốn nứt ra như vậy Rốt cục. hàn sâm đã giết tới trước chứng dị sinh vật nhìn tinh thể hình chứng cực lớn kia hàn sâm không chút do dự một nhận chém xuống đang rút ra thú hồn hàn sâm vừa tiện tay giết vài con dị sinh vật còn thừa lại vừa nhìn theo ánh sáng phát ra từ trong chứng dị sinh vật dần dần tạo thành một cái thú hồn kỳ dị cái thú hồn kia vậy mà trực tiếp biến thành một thanh trường kiếm toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đen quỷ dị bay vào trong hồn hải thông qua mi tâm của hàn sâm rút ra hoàn thành đạt được thú hồn ác ma kiếm thần huyết trong lòng hàn s â m hơi có chút thất vọng thú hồn thần huyết tất nhiên là chân quý nếu như người bên ngoài lấy được có khả năng sẽ mừng như điên nhưng mà hắn cần lại là thú hồn siêu cấp thần huyết nhưng cũng đã giết đến nơi này hàn s â m dứt khoát trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ dị sinh vật còn sót lại lần này hoàng kim sa trùng vương thật sự là ăn quá no mặc dù còn có thi thể của sinh vật biến dị nhưng mà nó đã ăn không nổi nữa một mực đứng chỗ đó ở một cái hàn s â m cho nó ăn lâu như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng kim sa trùng vương ăn no đúng là khiến cho hàn s â m hơi kinh ngạc nhưng như vậy cũng tốt nguyên bản hàn s â m có ý định lưu lại một chút ít thịt sinh vật biến dị cho chu thanh vũ trịnh trì cũng không uổng công bọn họ đi theo mình một chuyến về phần ma cờ bạc ghen biến dị đã sớm toàn mãn rồi căn bản là không có h ứ n g thu đối với mấy thứ này hàn s â m ở bên trong đồ s á t dị sinh vật dương mạn lệ ở bên ngoài lại chờ có chút sốt ruột rồi đi xuống lâu như vậy vẫn còn chưa đi ra chúng ô không không cô không cô ta chút ta một chút. trái thấy rốt Thiếu biết tâm tư ra ra, quan giữa có chuyện. Chúng cục được cũng có c đó Hàn phải, Hàn nhịn hệ Hàn hoài nghi sợ Sâm Sâm Sâm, đợi đợi bọn Bọn xuống Dương mạn vẫn muốn dẫn người xuống Nguyên và ở dưới dưới. đi đi đi xảy xe xấu. rõ lệ gì ta cũng đi xuống xe một chút đi nếu như sâm ca thật sự xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể giúp đỡ một chút khánh thiếu nói một câu cùng với nguyên thiếu đều dẫn người đi theo dương mạn lệ xuống dưới ngón tay út hơi do dự một chút cũng dẫn theo một người đi xuống y bị tổn thương khá nhiều không dám mang theo quá nhiều người dương mạn lệ cầm đầu cả đám đi vào trong xào huyệt dị sinh vật nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại làm cho bọn họ há to miệng cơ hồ là không thể tin được tất cả mọi chuyện mà con mắt của mình nhìn thấy ở trong xào huyệt dị sinh vật rộng lớn khắp nơi đều là thi thể dị sinh vật bị giết chết ngổn ngang lộn xộn khắp nơi toàn bộ xào huyệt dị sinh vật cơ hồ đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ dưới màu xanh lục của dị tinh thể lộ ra bộ dáng vô cùng yêu dị đây đều là bốn người bọn x â m ca giết khánh thiếu há to miệng sau nửa ngày mới nói ra một câu như vậy trừ bốn người bọn họ ra cũng không thấy có người khác ngón tay út cũng vô cùng giật mình không cách nào tưởng tượng được bốn người bọn hàn x â m lại có thể bộc phát ra lực sát thương khủng bố như vậy cổ ngón tay út hơi lay động cho dù là toàn bộ quyền đầu đoàn của bọn họ đến dốc sức liều mạng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được tới mức này thật là đáng sợ mọi người của cương giáp đoàn sau lưng dương mạn lệ cũng lộ ra vẻ kinh hãi bọn họ dẫm lên thi thể cùng máu tươi đi vào bên trong đi không bao lâu liền thấy hàn s â m cùng bọn ma cờ bạc đang xử lý thi thể trên mặt đất thoạt nhìn là đem tất cả thi thể của sinh vật biến dị trồng chất lại với nhau sâm ca bên trong cương giáp t í hộ sở này ngoại trừ tệ thần thì tôi phục anh nhất khánh thiếu giơ ngón tay cái lên với hàn s â m hàn huynh đệ quả nhiên có bản lãnh ánh mắt của ngón tay út phức tạp nhìn hàn s â m nói dương m ạ n lệ nhìn hàn sâm không nói gì chỉ là tâm tình có chút phức tạp nguyên bản cô vốn đã đoán thực lực của hàn sâm vô cùng cao nhưng vẫn không nghĩ tới hàn sâm lại có thể dẫn đội chém giết toàn bộ xào huyệt dị sinh vật bản thân dương m ạ n lệ cũng là một thành viên của tiểu phân đội tự nhiên biết rõ chu thanh vũ cùng trịnh trì không được tính là có chiến l ự c rất mạnh chính thức có thể xuất lực chỉ sợ cũng chỉ là hàn sâm cùng ma cờ bạc mà ma cờ bạc am hiểu kỹ năng tinh xảo chính diện liều mạng vốn không phải là sở trường của anh ta có t hàn ể l m mức tới à y hạo i nhiên nhiều chiến sinh khiến giáp diện bởi mọi người Kim rồi hiện, tiến giả, giáp ể n Hàn công nhất. trận trong này, tín Hàn cương tăng lên trên rộng, rằng tấn nên Hàn、sâm、ẩn ẩn đã có thanh danh đệ nhất nhân ở cương giáp tí hộ sở. Hàn huyệt cho hộ cho chưa hóa cho hộ h là lâu xào Sâm sức Sâm sở sớm Sâm sở. Một bỏ đều uy xuất của cả trước có tất vật tí Tệ đệ dị vì ở ở đã đã thật sự rất buồn bực y không tài nào hiểu rõ vì sao trước kia hàn sâm ở cương giáp tý hộ sở người người hô đánh nhưng bây giờ lại đỗ trưởng quân đội danh tiếng đóng video quảng cáo cho đại tập đoàn đế cương hiện tại lại có thanh danh đệ nhất nhân ở cương giáp tý hộ sở hơn nữa bất kể là người của thần c h i môn đồ hay là quyền đầu đoàn đều rất cho hàn sâm mặt mũi mà ngay cả bọn nguyên thiếu ngón tay út thấy hàn sâm đều gọi một tiếng sâm ca chớ đừng nói chi là cương giáp đoàn nghe nói đoàn trưởng bây giờ của cương giáp đoàn là dương mạn lệ còn là bộ hạ của hàn sâm bây giờ hàn h ạ o đã có chút hối hận về những chuyện mình làm trước kia nếu như không phải gây sự quá gắt với hàn sâm dùng quan hệ giữa y và hàn sâm hàn sâm hơi quan tâm tới y một chút y cũng sẽ không khó khăn giống như bây giờ bây giờ hàn hạo đều không biết mình muốn đạt tới gen biến dị toàn mãn phải chờ tới năm nào tháng nào một người ở trong tí hộ sở phấn đấu vốn rất gian nan mà thiên tử đoàn bây giờ y đang dựa vào cũng càng ngày càng không ổn khiến cho tiến độ gen của y càng ngày càng chậm cậu không biết hàn sâm kia mạnh cỡ nào đâu chỉ dẫn theo ba người xuống dưới đơn giản đem xào huyệt dị sinh vật mà ba đại thế lực cương giáp đoàn thần chi môn đồ cùng quyền đầu đoàn đều không giải quyết được giết tới máu chảy thành sông nghe thấy rất nhiều người ở cương giáp t í hộ sở đều đang bàn tán chuyện của hàn s â m hàn hạo càng cảm thấy trong lòng khó chịu không nói ra được cúi đầu vội vã trở về gian phòng của mình lúc này hàn s â m lại đang quan sát thú hồn thần huyết ác ma kiếm mà mình mới lấy được thần huyết ác ma kiếm thú hồn p h ụ thể dạng kiếm thú hồn p h ụ thể thì hàn s â m cũng đã gặp thủy tinh linh thần huyết trước kia của tần huyên chính là thú hồn cụ thể có thể song trọng d u n g hợp với thú hồn d u n g hợp khiến cho ký chủ trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng ác ma kiếm này là thú hồn p h ụ thể dạng kiếm nói cách khác nó cũng không thể giống như là thủy tinh linh thần huyết trực tiếp phụ thể lên trên thân người ác ma kiếm có khả năng phụ thể cũng chỉ có vũ khí dạng kiếm thú hồn rất kỳ dị hơn nữa xác thực cũng rất hữu dụng đối với hàn s â m lúc này mà nói hoàn toàn có thể tăng cường rất lớn nếu như không lấy được vũ khí thú hồn siêu cấp thần huyết như vậy hàn xâm cũng chỉ có t、so、hàn ể sử d g vũ xâm cầm kiếm của thánh chiến thiên sứ lên trực tiếp để cho ác ma kiếm p h ụ thể lên trên kiếm thánh chiến thiên sứ chỉ thấy ngọn lửa màu đen nhảy vào bên trong kiếm thánh chiến thiên sứ nguyên bản kiếm thánh chiến thiên sứ giống như làm bằng thủy tinh vậy mà biến thành giống như thủy tinh đen đ i ề u khắc mà thành bên trên còn tản ra ngọn lửa màu đen nhè nhẹ thoạt nhìn vừa q u ỷ dị lại vừa đẹp đẽ hàn xâm vung vài cái chém lên bên trên một khối thép z vậy mà giống như là các đậu hủ trực tiếp chém khối thép z kia thành hai nửa không có một chút trở ngại nào thật sự quá mạnh mẽ hàn xâm mừng như điên tác dụng của ác ma kiếm p h ụ thể quả nhiên là mạnh mẽ nhưng hắn cũng không nỡ chém thử lên binh khí cấp thần huyết cho nên hiệu quả đến cùng mạnh bao nhiêu bây giờ hàn s â m cũng không thể xác định được xích diễm thống lĩnh cộng thêm ác ma kiếm đây đều là thú hồn có trợ giúp vô cùng lớn đối với việc mình chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết quả nhiên là xuất phẩm từ chứng dị sinh vật đều thuộc hàng cực phẩm nếu như có thể có nhiều hơn mấy cái thì càng tốt hàn s â m vui sướng trong lòng mặc dù không thể lấy được thú hồn siêu cấp thần huyết nhưng cũng không khiến hắn quá thất vọng thu hồi thú hồn buông kiếm thánh chiến thiên sứ xuống hàn xâm truyền tống trở về trường quân đội Còn cho cho của cách linh thú thần huyết kia mang đến cho hàn sâm 5 điểm thần gen, khiến cho thần gen của hắn đã đạt đến 78 điểm, khoảng cách toàn mãn đã rất gần. kia điểm điểm, thú huyết đạt rất sâm đã đã bây giờ ngoại trừ có hành động săn giết sinh vật thần huyết hàn sâm đã rất ít khi ra tay đại bộ phận tinh lực hắn đều dùng để tu luyện sâm la vạn tượng chỉ có khiến cho các phương diện tố chất thân thể của mình đều đạt tới hoàn mỹ không có khiếm khuyết hắn mới có khả năng săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết được cũng càng không dễ bị thương hàn sâm nghỉ ngơi một đêm buổi sáng liền đi tới đại s ả n h đặt máy giả lập 3 d chọn một cỗ máy tiến vào bên trong lần nữa đăng nhập vào cộng đồng dũng sĩ giác đấu giả lập hoàng ngọc lỗi cùng từ trúc đã đợi hàn sâm hai ngày một mực không nhìn thấy hắn online cơ hồ là s ắ p buông tha rồi nhưng mà hôm nay sau khi bọn họ đăng nhập vào cộng đồng dũng sĩ giác đấu từ trúc lại theo thói quen phát ra một lời m ờ i đối chiến với lính quèn trên chiến hạm lúc này cũng không nghe thấy thanh âm quen thuộc kia của hệ thống không khỏi để cho từ trúc n gây ra một lúc sau đó mới kịp thời phản ứng lại vội vàng nói với hoàng ngọc lỗi ngọc lỗi tên lính quèn trên chiến hạm kia đến rồi ồ ở chỗ nào hắn đồng ý lời mời đối chiến của anh rồi à lần này nhất định phải dạy dỗ hắn cẩn thận hoàng ngọc lỗi vội vã nói từ chúc đang muốn nói không có nhưng cảnh sắc bên người lại đột nhiên biến đổi người đã tiến vào trong giác đấu trường rõ ràng cho thấy đối phương đã đồng ý lời mời đối chiến của y hắn đồng ý mau tới xem cuộc chiến Từ chúc vội v à ngay phát r lời Lỗi. Lỗi lựa mời người trường. chiến với tiếp đi tới khán đài xem cuộc Ngọc Ngọc trực chọn giác đấu Hoàng Hoàng khán đồng n a đã ý, lúc hoàng ngọc lỗi lên đài xem cuộc chiến đột nhiên lại phát hiện trên khán đài vẫn còn có những người khác hơn nữa nhìn thoáng qua người kia không khỏi hơi kinh hãi vậy mà cậu ta biết người này vong m ệ n h nhân tại sao anh lại ở chỗ này hoàng ngọc lỗi liền vội vàng đi tới hỏi tôi còn đang muốn hỏi tại sao cậu lại ở chỗ này đây vong m ệ n h nhân cũng có chút kỳ quái nhìn hoàng ngọc lỗi hỏi hoàng ngọc lỗi nói thẳng là chúc ca mời tôi tiến đến xem cuộc chiến chúc ca cũng mời anh ạ như thế nào anh ta không nói với tôi vong m ệ n h nhân n gây ra một lúc mới nói đang đối chiến với lính quèn trên chiến hạm là từ trúc đúng vậy anh không phải là do chúc ca mời đến xem cuộc chiến sao hoàng ngọc lỗi lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn vong m ệ n h nhân vong m ệ n h nhân lắc đầu không phải từ trúc mời tôi vào tôi là bạn của lính quèn trên chiến hạm nhìn thấy hắn đi vào đối chiến cho nên liền lựa chọn tiến đến xem cuộc chiến Hoàng Ngọc lỗi chấn động, làm sao anh lại là bạn của hắn? Anh sao làm Ngọc động, bạn người của lỗi lại là người mà cậu ta quen biết không i a Vong n m ệ Nhân người quen trong số những tiến hóa giả của chiến thần võ đạo quán, đều được xem là một vị khá nổi danh, tên tuổi gần với vị nữ hoàng kia, nếu như Vong Mệnh Nhân là bạn của lính quen, người kia cũng có khả năng là nhân vật khá nổi danh ở trong chiến thần võ đạo quán. hóa khá khả khá h là là là là mà giả được biết, tuổi với kia, kia xem một cậu của của có vật đều ta đạo đạo số võ vị vị võ k ở biết tôi chỉ là ngẫu nhiên ghép đôi với hắn mấy lần đối chiến mấy v á n với hắn cảm giác người này rất thú vị liên kết bạn với hắn vong m ệ n h nhân nói lại hỏi hoàng ngọc lỗi mấy người đây là có chuyện gì hoàng ngọc lỗi không trả lời câu hỏi của vong m ệ n h nhân chỉ là càng thêm giật mình nhìn vong m ệ n h nhân hỏi người kia có thể đánh với anh một trận cũng khó trách hoàng ngọc lỗi sẽ giật mình như vậy trong số những tiến hóa giả của chiến thần võ đạo quán ngoại trừ nữ hoàng còn không ai có thể đánh bại vong m ệ n h nhân bây giờ vậy mà vong m ệ n h nhân nói đã đánh với lính quèn mấy lần nếu lính quèn là thuộc cùng tầng thứ với vong m ệ n h nhân vậy có thể khẳng định từ trúc cũng không phải là đối thủ của hắn chuyện đó cũng không phải mấy lần giao thủ đều đánh bại hắn ở trong thời gian rất ngắn tố chất thân thể của hắn cũng không cao nhưng nói đến đây vong m ệ n h nhân dừng lại một chút nhưng làm sao hoàng ngọc lỗi liền vội vàng hỏi nhưng người này khiến cho tôi cảm thấy có chút lạ mặc dù là nhẹ nhõm đánh bại hắn nhưng mà hắn làm cho tôi cảm thấy thắng cũng có chút không phải là rất sung sướng cho nên tôi tiện tay thêm hắn vào danh sách bạn bè muốn nhìn hắn cùng người khác đối quyết một chút vừa rồi nhìn thấy hắn online tham gia đối chiến liền trực tiếp tới xem hắn đối chiến đến xem thử xem không nghĩ tới gặp được mấy cậu vong m ệ n h nhân nói chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio thắng không sung sướng lắm hoàng ngọc lỗi không hiểu mấy từ này rốt cuộc phải hình dung thành ý gì dù sao chính là thắng không thoải mái rõ ràng là thi đấu nghiền ép hắn nhưng mà thắng cũng khó chịu tôi cũng không nói ra rõ được cho nên mới muốn nhìn kỹ xem lúc hắn và người khác đối chiến vong m ệ n h nhân trầm ngâm một lúc lại không thể nói ra rõ ràng được vong m ệ n h nhân lại hỏi lại hoàng ngọc lỗi còn các cậu xảy ra chuyện gì mặc dù hoàng ngọc lỗi có chút không quá tình nguyện nhưng vẫn đem chuyện lúc mình gặp gỡ lính quen nói lại một lần cho vong m ệ n h nhân cậu nói cái gì hắn chỉ nhìn mười mấy lần liền học được nghịch lưu thập tam sát của cậu vong m ệ n h nhân giật mình nhìn hoàng ngọc lỗi thật sự là có chút không dám tin tưởng tôi hoài nghi căn bản là hắn đang ẩn giấu thực lực trước kia khẳng định là hắn đã biết nghịch lưu thập tam sát nếu không thì như thế nào cũng không thể ở trong thời gian ngắn ngủi chỉ mới nhìn mấy lần đã học được hoàng ngọc lỗi nói chuyện này cũng có khả năng vong m ệ n h nhân khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía rác đấu trường đối chiến đã bắt đầu hoàng ngọc lỗi nhìn thoáng qua hàn sâm xuất hiện nhịn không được ồ lên một tiếng làm sao vậy có cái gì không đúng à vong m ệ n h nhân nghi ngờ nhìn về phía hoàng ngọc lỗi kỳ quái tại sao hắn không dùng song đao hoàng ngọc lỗi nhíu mày nói nếu như nguyên bản là hàn sâm am hiểu song đao có lẽ hoàng ắ n dụng phải sử n đúng nhưng g đao mới m chứ. Thế nhưng mà rõ r à là cậu ta ngọc h thấy trên tay hàn h ì n trên n tay sâm c ẳ cầm cái gì cả, trúc, giác cũng hoặc chút, cũng được cái mệnh một giống đi rồi nói. hơi nghi giờ nói gì không trường. Vong nhưng gì. Hoàng Nhìn như hắn nhân n khó từ tay đều đấu là vào bây kỹ lỗi cũng nhìn về phía rác đấu trường theo lời của vong m ệ n h nhân đến xem tố chất thân thể của lính quèn trên chiến hạm xác thực là không cao điểm này lúc cậu ta đối chiến với lính quèn cũng đã cảm giác được tố chất có lẽ chỉ là khoảng hai mươi điểm tố chất thân thể như vậy hẳn là ghen biến dị toàn mãn vừa mới tấn thăng tiến hóa giả Về phần từ chúc, Hoàng Ngọc lỗi liền phần sắp tiếp pháp, phân Hoàng hiểu hơn, hạng thân thể những tiến hóa giả cũng không thể tính là rất mạnh, hành hạ một tiến hóa giả mới có tố chất thân thể khoảng 20 điểm, cũng không khó lắm. Mà từ am hiểu chính là cầm nã thủ pháp, cũng dễ dàng hành hạ người mới nhất, thác thủ cầm Ngọc càng năng cũng cận trong tiến cũng tiến cũng nã cũng dàng người riêng ngón phân cân thác có thủ kia cũng đã luyện đến từ trúc, rất một tố từ trúc cốt các lực của Mặc có là Mà là giả giả lỗi lắm. điểm. mới điểm, mới kia am đã đã số dù dễ nếu người bình thường bị anh ta tùy tiện bắt lấy bất kỳ vị trí nào trên người không phải xương cốt bị vận lệch thì chính là kinh mạch bị bóp méo giống như là rút gân chỉ là cảm giác đau đớn cũng đủ để cho người ta mất đi lực chiến đấu đương nhiên bây giờ là đối chiến giả lập không có cảm giác đau đớn gì nhưng cầm nã thủ pháp như vậy cũng rất dễ dàng chế trụ người yếu hơn so với từ trúc ngay từ đầu đối chiến từ trúc liền trực tiếp tiếp cận với hàn sâm hoàng ngọc lỗi sở dĩ tìm từ trúc đến giúp cho cậu ta hả giận là bởi vì cậu ta có quan hệ tốt với từ trúc thứ hai là từ trúc am hiểu cầm nã sau khi chế trụ hàn xâm hàn xâm sẽ không thể động đậy cũng chạy không thoát chỉ có một con đường là nhận thua thất bại sỉ nhục nhất lúc đối chiến giả lập không thể nghi ngờ chính là nhận thua dù sao thì đối chiến giả lập cũng sẽ không chết đi ai cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng bình thường thì ai cũng sẽ không nhận thua từ trúc thấy hàn xâm cũng không có ý định tránh chiến trong lòng mừng rỡ sau khi đến gần hắn trực tiếp thò tay ra bắt tới hàn xâm tay giống như chảo không phải chảo có vài phần khí thế của long chảo ưng chảo hàn sâm từng khổ luyện qua ác quỷ triền thân đó chính là một môn tân võ học dùng cầm nã làm chủ mặc dù tranh lệch rất nhiều so với phân cân thác cốt thủ mà từ trúc luyện tập nhưng hàn sâm nhìn thấy từ trúc ra tay cũng đã biết y dùng chính là cầm nã thủ pháp vậy thì dùng cầm nã đối chiến với cầm nã đi hàn sâm không chút do dự sử dụng ra ác quỷ triền thân nghênh đón từ trúc dùng cầm nã với trúc ca thực sự là muốn chết hoàng ngọc lỗi nhịn không được cười lạnh cầm nã của từ trúc không chỉ đơn giản là có thủ pháp lợi hại mà thôi phân c â n thác cốt thủ pháp không ít người trong chiến thần võ đạo quán biết dùng những cầm nã thủ pháp khác cũng có rất nhiều người biết nhưng mà chỉ cần học sinh có tố chất thân thể không k h á c nhiều lắm đều không có ai là đối thủ của từ trúc từ trúc sở dĩ mạnh đó là bởi vì y không chỉ biết cầm nã y am hiểu nhất cũng không phải là cầm nã mà là thuật tá lực bá vương tá giáp là một loại thuật tá lực thoát thai từ cổ võ ve sầu thoát sát Cùng xúc cốt công, yêu cầu đối với tố chất thân thể rất cao, đặc thân đối tố thể rất yêu với bình i đối với dai linh nói biến thái. ệ t tính tính hoạt cốt, thể là là yêu cầu cùng của có cùng vô xương dẻo b thường người có thể luyện thành bá vương tá giáp đều là từ nhỏ đã đặt vững các loại trụ cột chờ lúc tiến vào tí hộ sở tăng ghen lên tới độ cao nhất định mới bắt đầu luyện tập bá vương tá giáp chân chính về phần có thể luyện thành hay không vậy còn phải xem thiên phú bá vương tá giáp sở dĩ mạnh ngoại trừ chuyện có thể tá lực còn có thể tá lực đả lực luyện đến chỗ sâu sắc người khác muốn bắt lấy xương cốt của ngươi thân thể ngươi chỉ cần run lên không những đánh tan lực đạo cầm nã của đối phương còn có thể tá lực đả lực chấn gãy cánh tay của đối phương là một môn tân võ học vô cùng bá đạo vậy mà lính quèn trên chiến hạm lại còn dùng cầm nã đối chiến với từ trúc đó là không phải tự tìm chết thì là cái gì từ trúc nghĩ không khác hoàng ngọc lỗi lắm y nhìn thấy hàn sâm vậy mà cũng chộp tới mình trong lòng âm thầm cười lạnh tiểu tử cậu còn muốn bắt tôi quả thực là thực muốn chết c hàn o cậu thức chút của Lúc Trúc chụp kiến lợi hại giáp. vương một tá Từ sự bá v o h à sâm chính mình lại giả bắt ộ như né tránh không hàn kịp, bị b sâm bắt được cổ tay Hàn sâm bắt đ ư ợ của cổ c tay từ trúc đồng thời bước ra một bước thân pháp siêu lạp tử lưu r a tốc khiến cho một bước này nhanh như tia chớp cứ thế mà tránh qua tránh né một cái bắt kia của từ trúc thế nhưng mà lúc hàn sâm đang muốn vặn cổ tay của từ trúc vật ngã y xuống đất lại đột nhiên thấy tay trái của từ trúc bị hàn sâm bắt run lên một cái răng rắc tay phải của hàn sâm bắt cổ tay trái của anh ta lại bị từ trúc dung một cái trực tiếp làm cho cổ tay chật khớp mất đi khống chế đối với tay trái của từ trúc tay trái của từ trúc cũng thuận thế quấn lên cánh tay phải của hàn sâm ở phía trên bắt lấy vặn toàn bộ cánh tay phải của hàn sâm đều chật khớp theo dù xuống không nghe sai khiến nữa cổ tay cùng cánh tay đều bị chật khớp tay phải của hàn sâm đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nếu như là chiến đấu ở trong thực tế chỉ là cảm giác đau đớn đã có thể để cho hàn sâm p hàn á đáng t tiếng kêu thảm thiết không thuộc về mình rồi. Rất đáng tiếc ra rồi. không mình kêu chỉ về đây l đối i c h ế giả bản lập, t h â n Hàn s â m cũng chỉ không tổn thương, hề bị trừ đi 7 điểm. Hàn Sâm lui à ra phía sau một bước trốn tránh truy kích của từ trúc ánh mắt tĩnh táo nhìn từ trúc trong lòng dâng lên vài phần kinh ngạc hắn đến cộng đồng dũng sĩ giác đấu lâu như vậy bởi vì tỷ số thắng của mình quá thấp cho nên ngoại trừ ngẫu nhiên ghép đôi trên cơ bản rất khó tìm được người muốn đối chiến với hắn nhưng mà hôm nay lại đột nhiên có người chủ động mời hàn s â m đối chiến hàn s â m còn tưởng rằng đối phương là gà mờ giống như hắn hoặc là thấy chiến tích của hắn quá kém muốn hành hạ gà thế nhưng mà vừa mới bắt đầu hàn s â m lại phát hiện cầm nã thủ của đối phương không chỉ là vô cùng cao minh lợi hại nhất là đối phương còn tinh thông thuật tá lực lại hàm ẩn thuật tá lực đả lực đây đều là phương thức vận dụng lực lượng vô cùng cao minh bên trong sâm la vạn tượng đem tất cả những thứ này đều xếp vào kình chữ tá nửa năm qua hàn xâm cũng đã từng luyện tập qua Đã l u y ệ nhưng t à n kình liền ít có khả năng n h chữ khả có tá, ít g bị ờ i khác h bắt t lấy â thể, kình chiến đấu cùng các loại lực lúc này, n c đấu ù các có cánh tay hoặc rất nhiều xúc tu, thì vô cùng loại sinh nhiều dị dụng. Nhưng thì hữu vật vô tay rất tu, mà tá lực kình vô cùng khó luyện hàn s â m cũng chỉ mới nhập môn mà thôi hơn nữa tá lực kình vô cùng chú trọng thực chiến phải ở trong thực chiến mới có thể không ngừng tiến bộ tá lực kình của hàn s â m có thể nói là còn đang ở vào giai đoạn lý luận cũng m a y trước kia hắn cũng đã tu luyện qua ác quỷ t r i ể n thân đối với đạo thuật này cũng không xa lạ gì nhưng cho dù là như thế khoảng cách hàn sâm có thể tá lực ở trong thực chiến còn cách rất xa lúc này thấy được bá vương tá giáp của từ trúc lập tức lại để cho hàn sâm có một loại cảm giác kinh diễm không những tá lực mà còn có thể tá lực đả lực đây chính là kỹ xảo vô cùng cao cấp mặc dù bên trong sâm la vạn tượng cũng có ghi lại nhưng mà thời gian thật sự quá ngắn hàn sâm lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến cho nên căn bản là không có khả năng luyện thành quả nhiên tiến hóa giả đều là nhân vật hung ác Cũng c may đây hàn sâm âm thầm tán thưởng trong lòng từ trúc thấy hàn lâm vậy mà lui lại đang muốn đuổi sát theo lại đột nhiên thấy tay trái của hàn sâm nắm lấy cánh tay phải cùng cổ tay phải vặn hai cái cánh tay cùng cổ tay bị chật khớp vậy mà lập tức tiếp lại từ trúc nhịn không được khẽ nhíu mày chiêu thức tiếp cốt để các khớp tay trở lại vị trí cũ rất đẹp không phải người luyện qua cầm nã cùng thuật tá lực thì rất khó làm được nhưng từ trúc cũng không quá mức để ý tố chất thân thể của hàn sâm kém anh ta quá nhiều cho dù hàn sâm cũng luyện qua thuật tá lực cũng còn kém x a bá vương tá giáp của anh ta từ trúc xông về hàn sâm một lần nữa dùng tố chất thân thể của hàn sâm cho dù muốn kéo dài khoảng cách cũng không thể tốc độ tranh lệch nhau m ộ ư ơ i điểm khiến cho hàn sâm liền cơ hội kéo dài khoảng cách cũng không có hàn sâm lộ ra vẻ bình tĩnh trái tim lại đột nhiên giống như là phát động lực đông đông đông điên cuồng nhảy lên một giây đồng hồ đã nhảy lên không biết bao nhiêu lần so với nhịp tim của người bình thường còn nhanh hơn gấp bội toàn thân khí huyết của hàn sâm vào lúc trái tim nhảy lên khủng bố kia cao tốc vận chuyển lại khiến cho thân thể của hắn giống như là được tiêm thuốc kích thích các hạng tố chất đều tăng lên trên diện rộng mặc dù còn không tăng khủng bố đến mức ba mươi điểm nhưng tố chất thân thể chủ yếu như lực lượng cùng tốc độ cũng có chừng hai mươi bảy hai mươi tám điểm cách tố chất thân thể của từ trúc cũng không xa nữa thật vất vả mới gặp được một đối thủ am hiểu tá lực đả lực hơn nữa tố chất thân thể cũng không mạnh hơn hắn quá nhiều hàn sâm thật sự là không muốn nhanh như thế đã thua trận hắn còn muốn nhìn bá vương tá giáp của từ trúc thêm một chút tự thể nghiệm uy lực của tá lực đả lực quả nhiên là đang giả bộ tố chất thân thể của hắn không hề thấp hoàng ngọc lỗi nhìn thấy phản ứng cùng tốc độ của hàn sâm tất cả các loại đều tăng lên trên diện rộng lập tức kêu lên vong mệnh nhân nhìn hàn sâm nhưng không lên tiếng biểu hiện của hàn sâm có chút kỳ quái nhưng mà anh ta lại không nói ra được là kỳ quái ở nơi nào hàn s â m cùng từ trúc bắt đầu chiến đấu mặc dù sử dụng cổ tà chú mạnh mẽ tăng cường các hạng tố chất thân thể của mình nhưng mà so với từ trúc vẫn còn kém không ít hơn nữa kỹ xảo cầm nã cùng tá lực của từ trúc đều mạnh hơn hàn s â m quá nhiều cho nên hàn s â m vẫn bị áp chế gắt gao có đến vài lần đều bị từ trúc bắt giữ tháo bỏ khớp cánh tay nhưng mà hàn s â m dựa vào bản lĩnh quấn chặt lấy kia của ác quỷ t r i ể n thân hơn nữa tiết tấu thân pháp thác loạn của khô lâu cứ thế mà tiếp tục chống đỡ mặc dù nhiều lần bị từ trúc bắt nhưng lại thoát thân ra một cách không tưởng mặc dù ác quỷ triền thân không cao cấp bằng cầm nã thủ pháp của từ trúc nhưng mà bộ tân võ học này lại là một lão binh dày dạn kinh nghiệm lĩnh ngộ trên chiến trường trong đó có rất nhiều kỹ xảo thực dụng lĩnh ngộ ở thời khắc sinh tử điều này khiến cho hàn sâm vô cùng hưởng thụ từ trúc áp chế hàn sâm thoạt nhìn chiếm hết thượng phong nhưng thủy trung không thể chân chính bắt được hàn sâm mà tổn thương do cầm nã tạo thành so với công kích bình thường thì yếu hơn rất nhiều hai người chiến hơn nửa giờ hàn sâm liên tiếp bị thương nhưng mà giá trị tổn thương cũng chỉ hơn sáu mươi điểm mà thôi hoàng ngọc lỗi nhìn một chút cảm thấy chuyện này phát triển hình như có chút quen thuộc lúc y và hàn sâm chiến một trận cũng là ban đầu chiếm hết thượng phong nhưng mà cuối cùng lại bị hàn sâm dùng nghịch lưu thập tam sát của mình đánh bại chính mình không thể nào hắn như thế nào cũng không thể học bá vương tá giáp của từ trúc được hoàng ngọc lỗi lắc đầu bài trừ ý nghĩ này ra bên ngoài yêu cầu đối với tố chất thân thể của bá vương tá giáp Biến thái hơn nghịch lưu thập tam sát rất nhiều. bình bản bá thái nhiều, khi thành niên mới Lỗi tin giống với giây, giáp. tin chiến hơn nghịch thường cần xuống nhỏ, thành luyện thì không có khả năng thành công. Hoàng Ngọc、lỗi、căn bản không tin tưởng Hàn như đánh mình trận vương Hơn nữa cậu ta càng không Hàn trong nghịch thập tam sát rất đặt trụ cột tốt từ thì thể một trước tá ta ta thể thập tam sát. khả học học có có lúc được cậu lúc cậu có được lưu lưu đều sau đấu Sâm, Sâm, sẽ với ở nhưng khi nhìn tới hoàng ngọc lỗi lại càng xem sắc mặt càng khó coi bởi vì hàn sâm đúng là đang thật sự mau chóng tiến bộ lúc đối quyết cùng từ trúc đã không còn chật vật như trước nữa rồi số lần bị từ trúc bắt cũng càng ngày càng ít tốc độ thoát khỏi từ trúc cũng càng lúc càng nhanh hơn không thể nào trong lòng hoàng ngọc lỗi đã có chút bắt đầu bối rối không thể tin được cái ý niệm không có cách nào đè nén ở trong lòng mình kia mà vong m ệ n h nhân ở bên cạnh nhìn hàn sâm đang đối chiến nhứ mày càng ngày càng chặt nhưng lại không nói một lời một mực nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hàn sâm lúc này ở bên trong giác đấu trường từ trúc đã kinh hãi trong lòng h o à nguyên bản niềm tin tất thắng bỗng nhiên dao động bởi vì từ chúc đột nhiên phát hiện hình như mình đã có chút bất lực đối với đối thủ này mặc dù anh ta vẫn chiếm thượng phong nhưng lại khó có thể chân chính đánh bại đối phương tên lính quèn trên chiến hạm này giống như thực sự là một tiểu tốt không sợ hãi qua sông chỉ có tiếng không có lùi thấy chết không sờn nhưng mà anh ta lại không có biện pháp gì bắt lại tên tiểu tốt này chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từng chút một càng ngày càng mạnh mẽ rất nhanh đã đến tình trạng khiến cho anh ta cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía bá vương tá giáp chuyện này chuyện này sao có thể con ngươi của hoàng ngọc lỗi mạnh mẽ co rụt lại cậu ta đã thấy rõ ràng trong nháy mắt từ trúc bắt lấy cánh tay hàn sâm cánh tay của hàn sâm run lên cổ tay của từ trúc lập tức răng rắc một tiếng chật khớp lập tức không bị khống chế rũ xuống Từ chỉ là từ trúc vẫn không tin hàn sâm thật sự có thể luyện thành bá vương tá giáp ở trong thời gian ngắn như vậy tiếp lại cổ tay của mình một lần nữa bắt tới hàn sâm chỉ là lúc này anh ta bắt tới chân bá vương tá giáp sở dĩ khó luyện cũng không chỉ đơn thuần là tay có thể sử dụng tá lực đả lực mà là toàn thân đều có thể sử dụng tá lực đả lực chỉ cần có thể chạm tới là có thể tá lực đây mới là chỗ đáng sợ nhất của bá vương tá giáp Quả n hoàng i ê n Hàn、Sâm、cũng không chuyện thể làm Sâm được lực lực càng càng t thân thể, có nhiều nơi có thể sử dụng ra tá h nơi n n các có lực đả lực. đều đả ư lúc giao tiếp, thủ h kế k sự ố ngọc chế của lực lực càng càng có có lực lực, cho Trúc càng càng cảm Hàn thân thể nhiều thể khiến thấy khiếp、sợ. Hoàng ra ngày ngày Trên nơi dụng n Sâm sử sợ. đối đả đả với lại tá tùy tá Từ g ý. lỗi đã sớm sợ nói không ra lời lính quèn trên chiến hạm vậy mà ở trong chiến đấu học được bá vương tá giáp của từ trúc bây giờ cậu ta đã hơi dao động có lẽ đối phương thật sự học được nghịch lưu thập tam sát trong lúc chiến đấu với cậu ta nhưng nếu thật sự là như vậy hoàng ngọc lỗi lại cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi mặc dù trong truyền thuyết có thiên tài có thể vừa xem đã hiểu chỉ là ai cũng chưa từng thấy người như vậy loại biểu hiện này của hàn sâm đã khiến cậu ta vô cùng giật mình tôi biết tại sao tôi lại cảm thấy có chút khó chịu khi đánh bại hắn rồi vong m ệ n h nhân ở bên cạnh đột nhiên giống như bừng tỉnh kêu lên thành tiếng vì sao hoàng ngọc lỗi quay đầu nhìn vong m ệ n h nhân hỏi hắn đang học tôi lúc hắn đối chiến cùng với tôi cũng giống như bây giờ hắn học chiêu thuật mà bản thân tôi sử dụng khó trách tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu vậy mà hắn muốn học chiêu thuật của tôi để đánh bại tôi vong m ệ n h nhân xem trận đấu giữa từ trúc và hàn sâm đã hiểu rõ nơi phát ra sự khó chịu của mình lúc hàn sâm chiến đấu với anh ta mặc dù sử dụng thân pháp rất kỳ quái quấn nhau với y nhưng mà đó cũng không phải là căn nguyên khiến y cảm thấy không thoải mái khi đó vậy mà hàn sâm muốn học chiêu thuật của y để đối phó với y đây mới là căn nguyên khiến cho y cảm thấy có chút khó chịu chỉ là bởi vì hàn sâm bại quá nhanh vong m ệ n h nhân cũng chỉ cho là trùng hợp lính quèn trên chiến hạm cũng luyện cùng một loại tân võ học cho nên mới có biểu hiện như vậy bây giờ suy nghĩ lại một chút đó cũng không phải là trùng hợp căn bản chính là đối phương đang bắt trước y người này ánh mắt của hoàng ngọc lỗi phức tạp nhìn hàn sâm trên trận đấu lúc hắn đối chiến với bất kỳ ai đều là bắt trước chiêu thuật của đối phương để chiến đấu khó trách lại thất bại nhiều trận như vậy tỷ lệ bại cao như thế khẳng định là có chút quan hệ với hành động này của hắn ở bên trong rác đấu trường nguyên bản hàn sâm bị từ trúc đè lên đánh lúc này lại đã chiếm cứ thượng phong mà từ trúc ở d ư ớ i khiếp sợ niềm tin cũng theo đó mà dao động trong lúc cùng hàn sâm đối quyết càng ngày càng khó chống đỡ răng rắc tay của từ trúc chộp lên trên ngực hàn sâm hàn sâm hơi nghiêng vai ra sau lồng ngực hơi rung một cái tay của từ trúc chẳng những không thể làm hàn sâm bị thương ngược lại còn bị hàn sâm chấn cho cổ tay rớt cả da hàn sâm thuận thế quấn lấy từ trúc ác quỷ triền thân không ngừng trải qua sửa chữa tinh giản kia lúc này đã không kém hơn so với phân cân thác cốt của từ trúc ở phương diện khác thậm chí còn hơn từ trúc bị hàn s â m khóa thân thể lại vậy mà phát hiện ra mình không thoát khỏi lực đạo của hàn s â m được bản thân quyết chữ quấn của ác quỷ triền thân đối với tá lực đả lực của bá vương tá giáp cũng có chút hiệu quả khắc chế từ trúc không tránh thoát trong lòng dĩ nhiên đã từ bỏ liền trực tiếp lựa chọn nhận thua kết thúc trận đối chiến này hàn xâm đã học được bí quyết tá lực đả lực trong lòng rất là vui mừng cũng không tiếp tục tìm kiếm đối thủ nữa đi thẳng ra khỏi giác đấu trường hắn cần thừa dịp cảm ngộ của mình vẫn còn cố gắng luyện tá lực đả lực thêm một chút mặc dù máy ba d giả lập ra thân thể cùng thân thể hàn sâm là đồng bộ động tác nhưng dù sao thân thể giả lập cũng không có xúc giác vẫn có chút khác biệt rất nhỏ từ trúc có chút ảo não đi ra nhìn thấy vong mệnh nhân hòa hoàng ngọc lỗi đứng chung một chỗ không khỏi hơi ngẩn người hoàng ngọc lỗi lại không kịp chờ đợi hỏi trúc ca tên lính quèn trên chiến hạm kia thật sư là lúc cùng anh chiến đấu mới học được bá vương tá giáp à từ chúc cười khổ lắc đầu đúng là hắn học được lúc chiến đấu cùng tôi điểm này sẽ không sai năng lực học tập của người này thật sự quá đáng sợ tôi thấy là lúc hắn đối chiến với cậu hẳn là khi đó mới học được nghịch lưu thập tam sát cũng không phải nguyên bản đã biết nói không sai tên lính quèn trên chiến hạm này năng lực học tập thật sự là quá mạnh mẽ cũng không biết rốt cuộc là ai vong m ệ n h nhân tiếp lời nói vong m ệ n h nhân không phải anh đã kết bạn với hắn hay sao gửi tin đi qua hỏi một chút xem xem hắn là học sinh của phân quán nào hoàng ngọc lỗi nói tôi thử một chút xem mặc dù tôi kết bạn với hắn nhưng cũng chưa nói với hắn lời nào không biết hắn có trả lời lại hay không vong m ệ n h nhân mở ra danh sách bạn bè lại phát hiện ra lính quèn trên chiến hạm đã đi ra khỏi cộng đồng dũng sĩ giác đấu hắn đã đăng x u ấ t rồi chờ lần sau hắn đi vào lại bàn đi vong m ệ n h nhân bất đắc dĩ nói từ chúc có chút không yên lòng nhẹ gật đầu bị người như vậy đả bại đả kích đối với anh ta vẫn là rất lớn ánh mắt của hoàng ngọc lỗi bên cạnh lại đột nhiên sáng lên nói các anh nói xem người kia có thể cảm thấy hứng thú với lính quèn trên chiến hạm hay không ai từ chúc cùng vong m ệ n h nhân đều nhìn về phía hoàng ngọc lỗi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng là cậu ta nói tới ai còn có thể là ai nữa chính là người được tổng quán chủ của chúng ta coi là tâm can bảo bối kia đó hoàng ngọc lỗi mỹu môi một cái nói đây đúng là ý kiến hay có lẽ người kia thật sự sẽ cảm thấy hứng thú đối với tên lính quèn trên chiến hạm này như vậy chúng ta cũng được tính là từ trong bể khổ giải thoát ra mắt từ trúc cũng sáng lên mà ngay cả vong mệnh nhân cũng vỗ đùi chủ ý này thật là tốt cả ngày bị y quấn lấy phiền chết rồi lại để cho y đi đấu với tên lính quèn này nếu quả như thật thành công chúng ta có thể được giải thoát rồi người mà ba người đang nói tới tên là thiên hạc t r â n là quan môn học sinh của tổng quán chủ hoàng phủ hùng thành nghe nói có thiên phú dị bẩm mặc kệ học cái gì đều đặc biệt nhanh được hoàng phủ hùng thành coi là người đ ố i nghiệp trọng điểm bồi dưỡng mà thiên hạc t r â n cũng không cô phụ kỳ vọng của hoàng phủ hùng thành mới vừa tấn thăng lên tiến hóa giả đã luyện thành vài môn bí mật bất truyền của chiến thần võ đạo quán hơn nữa thiên hạc t r â n cũng không vì thế mà thỏa mãn cả ngày tìm học sinh nổi danh trong chiến thần võ đạo quán đối chiến mà ngay cả cao thủ tiến hóa giả như vong m ệ n h nhân cũng bị y quấn lấy không có cách nào nhưng mà ngại mặt mũi của hoàng phủ hùng thành lại không tiện từ chối cho nên bây giờ có rất nhiều học sinh tiến hóa giả trong võ đạo quán nhìn thấy thiên hạc chân đều cảm thấy đau đầu sau khi hàn s â m đi ra máy giả lập 3 d chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhất kinh khủng gân xanh đều nổi hết lên thoạt nhìn vô cùng khủng bố quỷ dị một luồng cảm giác suy yếu cũng đồng thời trải rộng toàn thân hàn s â m biết rõ đây là do hắn sử dụng cổ tà chú trong thời gian quá dài thân thể có chút tiêu hao dù sao loại bộc phát cường độ cao này gánh nặng đối với thân thể thật sự là quá lớn nếu như không phải là tàng chân chú đã cường hóa trái tim cùng khí huyết kinh mạch chỉ sợ trái tim và mạch máu đã sớm nổ tung mà chết truy cập h a l a s i com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé mặc dù là sau khi cường hóa trái tim cùng khí huyết kinh mạch có thể chịu nổi loại bộc phát này gánh nặng với thân thể vẫn rất lớn lúc này đây đã khiến cho bắp thịt toàn thân hàn s â m đau nhức yếu ớt không đứng dậy nổi vốn là muốn luyện thuật tá lực đả lực một chút Bây biện luyện giờ cũng không có biện pháp nào luyện nữa, pháp trong ư ớ c tiên t ở r đại sảnh đặt máy 3D tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đỡ một chút trở Trong đại sảnh đặt máy chỗ chờ nghỉ phòng sảnh ngồi xuống ngơi, ngủ. rồi đại đỡ về 3 d đang phát hình tin tức có ai lại tấn chức không gian thứ tư của tý hộ sở đã trở thành cường giả cấp bán thần có ai đã trở thành quý tộc thần huyết v â n v â n phần lớn đều là tin tức có liên quan tới tý hộ sở hàn sâm xem trong chốc lát đột nhiên có một tin tức đưa tới sự chú ý của hắn đây là một tin tức ngắn do người dẫn chương trình thông báo Xen lẫn trong rất nhiều tin rất t ứ cái ngắn tương tự, mấy câu rất nhanh đã bị người dẫn chương trình kia nói xong.、Thế、nhưng mà lúc Hàn、Sâm、nghe xong tự, rất Thế thì mấy mà Sâm câu lúc kia đã bị n h mắt l ạ sáng lên, vội vàng mở máy lên, vàng vội mở tin r u y ề n t của mình ra, mình ở tức r Internet ê n tin tòi tìm một ít t mấu Sâm tìm một xem mắt Rất hữu chốt. được tức càng con càng Cái tức nhanh, Hàn Sâm đã tìm được một ít tin tin dụng, sáng. đã kia có liên quan tới không gian thứ nhất của thần c h i tý hộ sở chính là ở vinh diệu tý hộ sở có người ở bên trong một dãy núi gần vinh diệu tý hộ sở phát hiện một sinh vật thần huyết rất mạnh mẽ cơ hồ là toàn bộ cao thụ ở vinh diệu tý hộ sở đều đã xuất động nhưng mà kết quả lại không thể giết chết con sinh vật thần huyết kia thậm chí ngay cả tổn thương đều không thể lưu lại vinh diệu tý hộ sở lại bị tử thương không ít hàn s â m ở trên internet lục ra được những bình luận của mọi người đối với chuyện này ở vinh diệu tý hộ sở bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy con sinh vật thần huyết kia cho nên miêu tả cũng tương đối rõ ràng đó là một loài dị sinh vật giống rùa toàn thân đen như mực lớn cỡ một chiếc xe hơi thân thể thật sự là rất cứng rắn liền binh khí thần huyết đều không thể thương tổn nó một chút nào ngược lại bị nó cắn bị thương hoặc cắn chết không ít người nếu như không phải bởi vì tốc độ của con rùa kia cũng không đặc biệt nhanh sợ rằng người chết sẽ còn tăng thêm nữa rất nhiều người đều cho rằng con rùa lớn màu mực kia còn mạnh hơn nhiều so với tinh giáp quy thần huyết hẳn là một sinh vật thần huyết loại rùa mạnh mẽ nhất được phát hiện từ trước tới nay không ít người đều giảng thuật tình hình chiến đấu ngay lúc đó hàn s â m càng xem càng mừng rỡ bởi vì đây rất có thể có c h í nếu h sinh là một vật con s i t h như u y ế t người ở vinh diệu tý hộ sở không hề khoa trương quá phận hàn xâm cảm thấy con rùa lớn màu mực này tám chín phần một mươi chính là một con sinh vật siêu cấp thần huyết nửa năm này hàn sâm vừa tăng thực lực của mình lên vừa đang hỏi thăm xem có tin tức của sinh vật siêu cấp thần huyết hay không dù sao cho dù hắn có năng lực chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng phải có sinh vật siêu cấp thần huyết thì mới có thể giết được chỉ là hiển nhiên sinh vật siêu cấp thần huyết càng thêm hiếm thấy hơn so với sinh vật thần huyết đây là trong nửa năm qua hàn sâm phát hiện duy nhất một con dị sinh vật có thể là sinh vật siêu cấp thần huyết hàn sâm vừa cẩn thận xem rất nhiều bình luận cùng bài viết của người ở vinh diệu tý hộ sở biết đại khái con rùa lớn màu mực này là từ trong biển b ò ra sau khi bị người phát hiện ra muốn săn giết nó kết quả thật không ngờ lại diễn biến thành một trận đại chiến cuối cùng con rùa lớn màu mực không có việc gì cao thụ ở vinh d i ệ u tý hộ sở lại tử thương không ít con rùa lớn màu mực kia hôm nay đã bỏ vào bên trong hồng đồng sơn mạch bởi vì người ở vinh d i ệ u tý hộ sở không nghĩ ra phương pháp chém giết con rùa lớn màu mực kia cho nên cũng không tiếp tục theo dõi nó không biết nó đã đi tới chỗ nào của hồng đồng sơn mạch đang lúc hàn sâm suy nghĩ có nên đi tới vinh diệu tý hộ sở xem một chút hay không hắn đã đi qua một lần đường đi rất quen đi qua đầm lầy hắc ám khoảng m ộ ư ơ i ngày là có thể tới nơi nhưng bây giờ đệ tam chú trường sinh của cổ tà chú vẫn chưa thành hàn sâm cũng không biết thực lực bây giờ của mình có đủ để chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết hay không cho nên còn có chút do dự hàn học trưởng luyện tập trong máy giả lập b d lâu như vậy ra nhiều mồ hôi như thế uống chai nước bồi bổ đi bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một người vừa nói chuyện vừa đem một lọ nước cho hàn sâm hàn sâm nhận lấy nước cũng thấy rõ người nọ chính là kinh cực nhã kinh cực nhã một mực chờ đợi hàn sâm tới tìm cậu ta nhưng mà vài ngày đều không thấy hàn sâm có động tĩnh gì biết rõ hàn sâm khó dây dưa hơn tưởng tượng của cậu ta vậy mà không vì lời đồn đãi mà thay đổi điều này khiến cho kinh cực nhã không khỏi có chút thất vọng nhưng kinh cực nhã cũng không phải là một người dễ dàng buông tha hôm nay nhận được tin hàn sâm đến đại sảnh máy giả lập 3 d cậu ta liền chạy tới đại sảnh chờ hàn sâm trên thực tế cậu ta đã ngồi một hồi lâu ở trong đại sảnh sau khi hàn s â m đi ra ngồi cách kinh cực nhã cũng không xa nhưng kinh cực nhã cũng không trực tiếp tới tìm hàn s â m đi mua hai bình nước trước lúc này mới đi tới bên cạnh hàn s â m ngồi xuống yên tâm đi tôi sẽ không hạ độc ở trong nước đâu kinh cực nhã cười nói với hàn s â m ở bên cạnh vậy thì cảm ơn học đệ rồi hàn s â m cũng không khách sáo mở nắp bình ra uống hơn phân nửa bình vừa rồi hắn ra quá nhiều mồ hôi quần áo đều bị ướt đẫm Quả thật là có chút thiếu nước, nhưng mà vì nguyên mua muốn thật chút thân thể, tới, thấy thế cũng hứng thú thật tôi trong trai thủ tiện nhưng nhân Hàn kinh nhã hắn không khách Kinh nhã hứng nhìn Hàn anh cho không hạ kinh không hạ là lười mà này. có nước, cũng nước, cực cũng cực cũng độc nước. cực cần đi giờ rằng dùng đoạn đưa Sâm Sâm, dám Em vì vụ bây sáo. sự ở hàn sâm thuận miệng nói trên thực tế có độc hắn cũng không sợ hơn nữa kinh cực nhã hung hăng càn quấy đến đâu đi nữa cũng không thể ở trước mặt mọi người trong trường quân đội hạ độc đối với hắn ở đây khắp nơi đều là giám sát hàn sâm thật sự xảy ra chuyện tùy tiện cha một chút là cha ra được những lời này của hàn sâm lại để cho kinh cực nhã nao nao ánh mắt nhìn về phía hàn sâm có chút phức tạp cậu ta thật không ngờ hàn sâm vậy mà lại đánh giá cao đại ca của cậu ta như vậy nhưng kinh cực nhã cũng không phải một người dễ dàng buông tha cho niềm tin của mình cười cười nhẹ giọng nói với hàn sâm tôi không phải đại ca tôi đại ca không biết dùng những thủ đoạn hạ tiện này kinh cực nhã tôi chưa hẳn là đã không biết dùng nếu như học trưởng anh không chịu cho tôi một cơ hội phân cao thấp như vậy thì cho dù trong lòng không muốn tôi cũng sẽ không khỏi không sử dụng một ít thủ đoạn hạ tiện nói thí dụ xem hàn sâm lại uống một hớp nước thuận miệng hỏi nói thí dụ như tôi biết mẹ của hàn học trưởng tên là la tố lan bà ta ở không gian thứ hai của thần chi t í hộ sở học trưởng còn có một em gái tên là hàn nghiên một cô bé vô cùng đáng yêu bây giờ học tập ở lúc kinh cực nhã nói chuyện trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười nhàn nhạt d a dáng vẻ một người hiền lành thậm chí là nếu nữ sinh nhìn vào còn có thể không nhịn được tim đập thình thịch hàn sâm nghe xong lời của kinh cực nhã lại nở nụ cười vỗ vỗ bà vai kinh cực nhã tiểu nhã à nếu như cậu muốn uy hiếp một người ít nhất phải thông minh hơn một chút lúc nói chuyện cũng cần mang theo sát khí như vậy có lẽ sẽ có thể hù dọa được người khác kinh cực nhã sụ mặt x u ố n g nói hàn học trưởng tôi cũng không phải đang nói đùa với anh hàn sâm t ự lưng vào ghế buông lỏng tứ chi chậm rãi nói cậu đã điều tra qua người nhà của tôi như vậy nên biết tôi có thân phận gì cậu dám động tới người nhà của tôi sao không phải là đang nói đùa thì là gì kinh cực nhã cũng nở nụ cười hàn học trưởng anh nói không sai thật sự là tôi không dám động tới người nhà của anh nhưng bạn bè của anh sẽ không có may mắn như thế vương manh manh tôi cũng không dám động lữ mông động vào cũng sẽ có phiền toái rất lớn nhưng mà thạch trí khang cùng trương dương động vào bọn họ sẽ không có phiền toái gì chứ tôi cũng muốn nghe một chút xem cậu có ý định động đến bọn họ như thế nào ở trong trường quân đội hàn sâm lạnh nhạt nói kinh cực nhã vẫn cười tủm tỉm nói ở trong trường quân đội động đến bọn họ xác thực là không tốt lắm động tới người nhà của bọn họ cũng có chút quá mức tốn thời gian anh xem nếu tôi đi cua bạn gái của bọn họ thì như thế nào đây học trường anh cảm thấy tôi có thể thành công hay không tiểu nhã có một số việc không thể nói cũng không thể làm hàn sâm nhìn kinh cực nhã lạnh nhạt nói mặc kệ kinh cực nhã có thể thành công hay không hắn đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy học t r ư ở n g tức giận có thể ở trên sân thi đấu dạy dỗ tôi để hả giận kinh cực nhã tùy thời xin đợi kinh cực nhã nhẹ nhàng nói vậy thì như cậu mong muốn đi mặc dù hàn sâm không quá muốn để ý tới kinh cực nhã nhưng kinh cực nhã tiến sát từng bước hắn cũng không cần thiết phải nhường nhị chuyện nên giải quyết vẫn cần phải giải quyết ánh mắt của kinh cực nhã đều híp lại thành trăng lưỡi liềm lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng kinh cực nhã chờ học trường hy vọng học trường sẽ không thất ư c nếu không Kinh không Kinh không nói lời, ai hiểu, phải người ngu, tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của cậu ta. Chỉ nhàn nhạt cười nói, kinh cực vụ không dạy em trai cẩn thận. tôi giúp anh ta dạy dỗ một chút cũng là việc nhã còn nhưng nghe cũng Hàn ngu, trong nhàn nhạt cẩn thận, anh cũng nên chưa hết chỉ chút cực của cậu cực tự ta, ta tứ một là làm. em Sâm ý dạy dạy vụ dỗ lời này lại để cho kinh cực nhã có chút mất hứng nhưng cậu ta cũng không tranh luận cùng hàn sâm đã hàn sâm đồng ý đánh với cậu ta một trận như vậy cậu ta chỉ cần ở trên sân thi đấu đánh bại hàn sâm là đủ rồi cũng không cần phải tranh giành xem miệng lưỡi ai lợi hại hơn kinh cực nhã vẫn cho rằng chỉ có ở trên sân thi đấu đánh bại hàn sâm mới có thể rửa sạch sỉ nhục cho đại ca mình nhìn kinh cực nhã rời đi hàn sâm đã không còn nghĩ tới chuyện này nữa mà là đang cân nhắc có nên đi tới vinh diệu tí hộ sở xem xét hay không mặc dù năng lực bây giờ của hắn còn có chút chưa đủ nhưng có lẽ có thể thử nhìn một chút xích diễm thống lĩnh ác ma kiếm hơn nữa còn phá hư chú có lẽ có cơ hội chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết mấu chốt là tốc độ của con rùa lớn màu mực kia cũng không phải rất nhanh cho dù đánh không lại cũng có thể trốn đi được xem ra vẫn là nên đi mới được ngày mai sau khi dạy dỗ tiểu tử thúi kia xong phải đi một chuyến tới vinh diệu tý hộ sở rồi hàn sâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể bỏ qua cơ hội này dù sao sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy bỏ lỡ cũng không biết lần sau lúc nào mới có cơ hội sau khi kinh cực nhã trở về đem tin tức cậu ta quyết đấu thuật bắn cung cùng hàn sâm ở sân huấn luyện trong trường ngày mai truyền ra muốn rửa sạch chỗ bẩn của đại ca tự nhiên cần người khác cũng biết cậu ta đánh bại hàn sâm mới được thậm chí là kinh cực nhã đã nghĩ kỹ sau khi đánh bại hàn sâm sẽ nói gì với hắn hàn học trưởng mặc dù anh cũng không tồi nhưng đáng tiếc so với tôi tới còn kém xa lắm cùng đại ca tôi càng là kém cách xa vạn dặm năm đó mặc dù anh có thể thắng nhưng cũng chỉ là vận may tốt mà thôi sinh viên t r ư ở n g quân đội hắc ưng sau khi biết tin tức này lập tức liền truyền khắp toàn bộ trường học cơ hồ là tất cả mọi người đều đã biết chuyện hàn sâm quyết đấu với kinh cực nhã cả đám đều hưng phấn không thôi hàn sâm là sinh viên truyền kỳ của hắc ưng mà biểu hiện của kinh cực nhã đã rõ như ban ngày là một thiên tài đáng sợ không kém hơn kinh cực vụ năm đó một trận chiến này đã dẫn phát sự chú ý rất cao thậm chí ngay cả rất nhiều giảng viên trong trường học nghe được chuyện này đều có ý định đi xem một chút sáng sớm hôm sau hàn sâm cùng kinh cực nhã còn chưa tới trên khán đài bên ngoài sân thi đấu huấn luyện bắn cung đã ngồi đầy sinh viên một trận chiến giữa đại thần cùng kinh cực nhã mọi người nói đến cùng là ai sẽ thắng đương nhiên là đại thần rồi liền kinh cực vụ đều không phải là đối thủ của đại thần huống chi là em trai của anh ta sinh viên cùng khóa với hàn sâm đã nhìn thấy các loại biểu hiện thần kỳ trước kia của hàn sâm đều tương đối ủng hộ hàn sâm vậy cũng khó mà nói trình độ của kinh cực vụ mọi người không phải chưa từng thấy chỉ sợ là còn đáng sợ hơn kinh cực vụ năm đó mà năm đó hàn học trưởng cũng chỉ là vận may tốt mới thắng được kinh cực vụ thành tích hai năm gần đây cũng không tốt lắm tôi thấy lần này chỉ sợ sẽ thua dưới tay bạn nhã mà trong đám tân sinh cũng có rất nhiều người ủng hộ kinh cực nhã đặc biệt là sinh viên nữ rất nhiều người đều rất ủng hộ kinh cực nhã dù sao dung m ạ o tuấn tú kia của kinh cực nhã thật sự được các nữ sinh viên ưa thích giảng viên trần anh cũng tới xem quyết đấu a t ư đồ hương có chút kinh ngạc nhìn trần linh đúng vậy hàn sâm đã từng là tuyển thủ của đội cổ võ chúng tôi tôi vẫn muốn đến cổ vũ cho hắn động viên hắn một chút trần linh vừa cười vừa nói Đến khu v ự chuyện ấ n l u v i ê này n ngồi đi, thấy rõ hơn một chút. Tư hương dẫn Trần Linh tới trên ghế đồ đi, tới thấy một chút. Tư rõ khó u huấn luyện viên ngồi xuống. Huấn luyện Sau xuống, Chuyện vực viên viên cực cô cùng của chút. hàn kinh nhã, phần thắng của ai lớn hơn một chút. Sau khi、Trần、Linh ngồi xuống, không khỏi mở miệng hỏi. h ngồi lớn Trần ngồi miệng này ai đồ, xem tư một sâm mở k mà nói hàn s â m gần hai năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện mà tài nghệ của kinh cực nhã tôi đã xem qua nói thật chỉ sợ còn mạnh hơn kinh cực vụ năm đó tư đồ hương cười khổ nói trần linh hiểu rõ ý của tư đồ hương gật gật đầu không nói gì thêm mấy người bọn lão thạch cũng tới cỗ vũ cho hàn sâm liền vương manh manh điều tới nhưng bởi vì khán đài đã ngồi đầy người bọn họ chỉ có thể đứng ở lối đi nhỏ bên ngoài lan can để xem lão tam không có vấn đề gì chứ trình độ của kinh cực nhã kia xác thực cũng không tồi lão thạch co mày nói cậu ta đã nhìn qua kinh cực nhã thi đấu xác thực là trình độ rất đáng sợ kinh cực nhã học cũng thuộc khoa bắn cung lúc bình thường luyện tập lão thạch đã gặp kinh cực nhã đã giao thủ với cậu ta cảm giác của kinh cực nhã cho lão thạch áp lực còn lớn hơn kinh cực vụ năm đó trương dương cùng lữ mông đều không nói gì trên thực tế bọn họ đều đã giao thủ với kinh cực nhã hơn nữa kết quả đều không tốt cảm giác của bọn họ không khác lão thạch lắm kinh cực nhã so với kinh cực vụ năm đó còn đáng sợ hơn sư huynh nhất định sẽ thắng cũng chỉ có vương m a n h manh vẫn trước sau như một tin tưởng vững chắc là hàn sâm sẽ không bị thua đối với vương o a n m a n hàn sâm là mạnh nhất hàn sâm phất phất tay với bọn lão thạch vương manh manh liền tiến vào bên trong sân huấn luyện cơ hồ là cùng một thời gian kinh cực nhã cũng đã tiến vào sân hàn học trưởng tôi nghĩ có một việc có lẽ tôi nên nói sớm cho anh biết kinh cực nhã đi tới trước mặt hàn sâm cười tủm tỉm nhìn hàn sâm nói muốn nói thì nói đi hàn sâm lạnh nhạt nói kinh cực nhã chỉ cười cười nhưng không hề lên tiếng đi thẳng tới giá đặt cung cầm một cây cung luyện tập 16.0 lên sau đó lại đeo một túi tên lên trên người lúc này mới đi tới trước mặt hàn sâm tiếp đó kinh cực nhã đứng thẳng người lên nhanh nhẹn rút một mũi tên ra đặt lên trên cung làm như rất tùy ý kéo cung ra sau đó trực tiếp bắn ra một mũi tên mà đây mới chỉ là bắt đầu tiếp đó kinh cực nhã nhanh chóng liên tục bắn ra từng mũi tên trong lúc đó cơ hồ không có bất kỳ thời gian trì hoãn nào m ộ mươi mũi tên giống như một đường thẳng bắn về phía mục tiêu ở ngoài hai trăm mét các sinh viên đều nhìn tới trợn mắt há mồm trần h khó kinh nhã như phải mạnh thể thấy nhiên mạnh hơn kinh hương ậ vậy t rất tin tưởng trong tay tiếp tên. rất trước Tư một t sự sợ. cực lực cực ra kia. có có liên mũi mới lại cung dùng cung bắn cần lượng ngẫm đáng còn được, Đây cầm cảm câu. làm lầm bầm đều Quả 16.0, vụ đồ linh nhìn thấy thế cũng âm thầm giật mình trong số những người chưa tiến hóa người có thể có được loại lực lượng này vô cùng hiếm kinh cực nhã mới chỉ là sinh viên năm đầu mà đã có được lực lượng như vậy thật sự vô cùng đáng sợ lúc mọi người đang bị biểu hiện của kinh cực nhã làm cho chấn kinh lại đột nhiên phát hiện ra khiếp sợ của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu mười mũi tên hợp thành một đường bắn về phía mục tiêu mũi tên thứ nhất trúng giữa hồng tâm mà mũi tên thứ hai chỉ lát nữa là sẽ bắn trúng đuôi mũi tên thứ nhất nhưng khi mũi tên thứ hai sắp chạm tới đuôi mũi tên thứ nhất lại quỷ dị xéo xuống một bên cắm vào phía trên mục tiêu tám mũi tên còn lại đều giống như thế mắt thấy sắp bắn trúng đuôi mũi tên thứ nhất lại đột nhiên lệch ra một bên thoạt nhìn vô cùng quỷ dị tất o à là tâm, mà thành n tên bắn trúng tên tiên bắn trúng hồng tên vòng tròn, vây mũi tên n bộ một một mũi mục mũi tâm, mũi mũi tiêu, trở thứ đều đầu sắp chỉ có khác, h vây vậy xếp ở cả h h thoạt nhìn vô cùng chỉnh í n cùng giữa, tề. Tất vô c mọi người đều giật mình đến mức há hốc mồm có người lại không nhịn được kêu lên sợ hãi thuật bắn cung xoắn ốc đây không phải là thuật bắn cung xoắn ốc của hàn học t r ư ở n g sao làm sao kinh cực nhã cũng biết lúc này ngay cả tư đồ hương đều có chút khiếp sợ nhìn kinh cực nhã trên sân cung m ư ơ i sáu bắn liên tục m ộ mươi mũi tên chín mũi tên đều bắn ra mũi tên xoắn ốc hơn nữa nhìn phương thức sắp xếp của chín mũi tên kia liền biết kinh cực nhã đã luyện thuật bắn cung xoắn ốc luyện đến mức tùy tâm sử dụng quái vật một quái vật còn đáng sợ hơn cả kinh cực vụ năm đó tư đồ hương nhịn không được than một tiếng cô vẫn vô cùng hy vọng hàn s â m có thể thắng nhưng khi nhìn thấy kinh cực nhã biểu diễn thuật bắn cung cô đã không còn ôm hy vọng quá lớn đối với hàn xâm nữa rồi hàn xâm lợi hại nhất chính là thuật bắn cung xoắn ốc đó cũng là vốn liếng để hắn chiến thắng kinh cực vụ trước kia nhưng mà bây giờ thuật bắn cung xoắn ốc của kinh cực nhã thoạt nhìn còn lợi hại hơn cả hàn s â m hơn nữa kinh cực nhã còn có được tố chất thân thể đáng sợ hơn so với kinh cực vụ năm đó tư đồ hương thật sự không nghĩ ra hàn s â m phải làm như thế nào mới có thể thắng cậu ta được vậy mà kinh cực nhã cũng biết thuật bắn cung xoắn ốc hơn nữa nhìn tới thì cũng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh hàn học trường nguy hiểm rồi phương pháp bắn tên này thật sự rất lợi hại chỉ sợ ngay cả hàn học trưởng cũng không bằng cung một mươi sáu mà có thể chơi như vậy kinh cực nhã còn đáng sợ hơn cả kinh cực vụ năm đó lúc này sắc mặt của lão thạch trương dương cùng lữ mông đều đại biến lão thạch càng là kinh hãi nói thằng này làm sao cũng biết thuật bắn cung xoắn ốc của lão tam vậy không phải là đã nói ngoại trừ lão tam không phải tiến hóa giả thì rất khó luyện thành thuật bắn cung xoắn ốc sao rất khó không có nghĩa là không thể chắc chắn sẽ có một hai người ngoài ý muốn như vậy kinh cực nhã chính là một trong số đó Lữ Mông lạnh Mông n ạ h trong nói, chỉ là t mắt cũng hiện lúc ê n lớn nhất của Hàn Sâm, theo kinh cực nhã biểu hiện ra thuật bắn cung xoắn cũng đã hóa thành hư không. Trong vẻ lo l theo âu. Sâm, Ưu biểu thuật hư thế hóa của cực ốc ra đã nhất thời tất cả mọi người bị thuật bắn cung mà kinh cực nhã biểu hiện ra làm cho khiếp sợ bây giờ cơ hồ không có ai còn cho rằng hàn s â m có khả năng chiến thắng hàn học trưởng anh xem thuật bắn cung xoắn ốc của tôi dùng như thế nào kinh cực nhã trở lại bên cạnh hàn s â m lộ ra nụ cười nhìn hàn s â m nói Tiểu n hàn ã cậu có thể luyện thuật bắn cung xoắn ốc tới mức thuật luyện thể tới bắn xoắn n y ở tuổi à dàng, y của cậu thật đã rất không dễ sâm ự là Hàn không tồi. s tán thưởng nhìn kinh cực nhã nói hắn thật sự có chút tán thưởng mặc dù kinh cực nhã chưa hề luyện qua đại âm dương từ lực pháo nhưng lại có thể dựa vào thủ pháp bắn ra mũi tên xoắn ốc xác thực là làm rất tốt chỉ là lời này lọt vào trong tay kinh cực nhã lại khiến cho kinh cực nhã cảm thấy rất không thoải mái cái gì gọi là ở cái tuổi này của cậu đã là rất không dễ dàng nghe giống như kinh cực nhã là một đứa trẻ đang nóng lòng muốn biểu hiện mình ở trước mặt trưởng bối giống như một học sinh tiểu học nóng lòng muốn khoe điểm cao vậy hàn học trưởng nói như vậy thuật bắn cung nhất định là mạnh hơn tôi không bằng biểu diễn ra xem thử kinh cực nhã nhíu mày nhìn hàn s â m nói không cần tôi còn có việc thời gian đang gấp mau mau xong việc để tôi còn rời đi hàn s â m nói xong liền chạy tới trước giá đặt cung tay cầm lên một cây cung luyện tập cùng một túi tên các sinh viên nhìn thấy cây cung mà hàn sâm cầm lấy liền lập tức đều có chút giật mình bởi vì hàn sâm vậy mà cầm một cây cung luyện tập một mươi m ộ đây đối với một sinh viên khoa bắn cung của trường quân đội mà nói thật sự là quá yếu tùy tiện tới một sinh viên khoa bắn cung đều có thể kéo một cây cung luyện tập như vậy hàn học trưởng có chút quá tùy tiện đi làm sao cung một ư ơ i một có thể đấu với quái vật kinh cực nhã kia được đợi một chút cung mà năm đó hàn học trưởng sử dụng để đánh bại kinh cực vụ hình như chính là cung một mươi m ộ chẳng lẽ hắn còn muốn dùng một lần nữa chuyện đó là không có khả năng ban đầu là bởi vì huấn luyện viên tư đ ổ xếp đặt chiến thuật như thế hơn nữa kinh cực vụ không có phòng bị mũi tên xoắn ốc của anh ta anh ta mới có thể may mắn chiến thắng bây giờ kinh cực nhã đã biết rõ anh ta dùng mũi tên xoắn ốc hơn nữa mũi tên xoắn ốc của kinh cực nhã còn lợi hại hơn so với hàn học trưởng hàn học trưởng lại dùng cung một mươi một thì sao có phần thắng được lão tam đang muốn làm gì thế như thế nào thì cũng phải chọn một cây cường cung chứ lão thạch nhìn tới trợn mắt há mồm thật sự không rõ tại sao hàn sâm lại cho một cây cung một mươi m ộ để đấu với kinh cực nhã lữ mông không nói gì bởi vì cậu ta cũng không nhìn ra tâm tư của hàn sâm trương dương cũng không hiểu anh ta nhìn vương manh manh ở bên cạnh không nhịn được hỏi manh manh không phải là cô đã học qua thuật bắn cung của lão tam sao cô hiểu rõ thuật bắn cung của cậu ta nhất lão tam đang muốn làm gì thế vương manh manh suy nghĩ rồi nói chuyện được đọc bởi kênh haley audio hẳn là sư huynh hán cảm thấy muốn thắng kinh cực nhã rất đơn giản tùy tiện chọn loại cung nào cũng giống nhau cho nên sẽ chọn đại một cây đi có lẽ không có hàm ý gì đặc biệt có không ít bạn học ở bên cạnh đều biết quan hệ giữa bọn lão thạch và hàn sâm nghe thấy trương dương hỏi vương m a n h manh cả đám đều dựng lỗ tai lên nghe hy vọng có thể biết một chút nội tình nhưng lúc bọn họ nghe vương m a n h manh nói ra đáp án lập tức cả đám đều trợn mắt há mồm nhìn vương m a n h manh giống như là nhìn người điên mà ngay cả bọn lão thạch c ũ những g cảm t ấ thấy rất vấn rất y này tùy cây, chuyện này vậy hay câu của có chút cảm cực cho chọn có Cung tục còn có ốc, có được, có được đều đều trả tiện một thế phát, tên thể thể một ra giản, khả giản lời loại liên làm là lớn. người bại kinh mũi mũi bại bại Vương Manh Manh có chút không đúng, đánh nhã đơn nên nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Cung bắn bắn xoắn như đơn đánh đánh không n sao khó h đề 16.0 10 người đang dựng thẳng lỗ tai lên ngay đó bây giờ đã xác định được vương oanh manh căn bản chính là f a n cuồng của hàn sâm cho nên lời cô ta nói căn bản không có độ tin cậy tư đồ hương c ù n gật Trần rất Trần Tư Tư tôi t rõ Linh cũng rất kỳ quái đối với lựa chọn của Hàn sâm. Trần Linh nhìn tư đồ Hương hỏi, huấn luyện viên tư đồ, tôi không lựa lắm quái đối với hỏi, hiểu đối với h của kỳ Đồ Đồ, Sâm. bắn cung, nhưng có lẽ cung kém hơn cung rất nhiều nhỉ. có Tư lẽ 11.0 16.0 kém rất đầu ồ Hương gật đ nếu như đ ề u có thể khống chế rất hoàn mỹ cung 16.0 xác thực là mạnh hơn cung 11.0 rất nhiều bất kể là lực bắn hay là khoảng cách đều mạnh hơn nhiều lắm như vậy vì sao hàn sâm lại chọn cung 11.0? dùng lực lượng của cậu ta cho dù là không dùng được cung một ư ơ i sáu có lẽ là một ư ơ i năm hoặc một ư ơ i bốn cũng có thể chứ trần linh không hiểu hỏi tư đồ hương cười khổ nói chuyện này tôi cũng nghĩ không thông nếu như là nói có lý do gì đó có lẽ chính là năm đó cậu ta dùng cung một ư ơ i một không đánh bại kinh cực vụ cho nên bây giờ muốn dùng lại một lần nữa tương tự là dùng cung một ư ơ i một không đánh bại kinh cực nhã đi sao có thể có chuyện này mặc dù trần linh không hiểu nhiều về thuật bắn cung nhưng cũng biết độ khó ở trong đó tôi cũng không biết được lời nói này của tư đồ hương kỳ thật vẫn rất khiêm tốn trên thực tế theo cô ta hàn sâm nhất định phải thua không chút nghi ngờ kinh cực nhã nhìn cung trong tay hàn sâm sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi khó có thể bảo trì hình tượng thanh tú văn nhã kia n h ư mày nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn sâm hỏi hàn học trưởng anh thật sự muốn dùng cây cung kia có vấn đề gì không hàn sâm lạnh nhạt nói không có kinh cực nhã hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại cậu ta biết nếu như phập p h ò n g không yên thì đúng là tối kỵ trước lúc đối quyết mặc dù cậu ta nắm chắc là sẽ thắng nhưng cũng không muốn có chút chủ quan nào mặc kệ hàn sâm lấy loại cung nào kinh cực nhã đều đã quyết định dùng hết toàn lực mà làm tuyệt đối không để cho hàn sâm có bất cứ cơ hội nào đã không có vấn đề vậy thì bắt đầu đi hàn sâm không muốn tiếp tục tốn thời gian nữa sau khi s o đấu xong hắn còn muốn đi tới vinh diệu t ý hộ sở cho dù nhanh thế nào đi nữa cũng cần thời gian khoảng một tháng hắn phải nắm chặt thời gian được kinh cực nhã lên tiếng hướng về một bên khác của sân huấn luyện mà đi đi đến chỗ cách hàn s â m khoảng bảy mươi lăm mét kinh cực nhã liền ngừng lại không đi nữa kinh cực nhã xoay người lại nhìn hàn s â m cười nói hàn học trưởng lúc trước anh ở trong khoảng cách này một mũi tên bắn trúng đại ca tôi bây giờ tôi sẽ đứng ở chỗ này quyết một ván thắng thua với anh được chứ kinh cực nhã sớm đã có ý định rồi đã muốn làm thì phải làm sạch sẽ triệt đề năm đó hàn sâm ở trong khoảng cách này đánh bại kinh cực vụ y cũng muốn ở trong khoảng cách này đánh bại hàn sâm cậu cao hứng là được rồi tôi thế nào cũng được hàn sâm thuận miệng nói xin mời huấn luyện viên tư đồ với tư cách là trọng tài thổi còi đi kinh cực nhã quay qua tư đồ hương mỉm cười thỉnh cầu tư đồ hương khẽ gật đầu đặt còi đeo trên cổ ở trên môi chỉ hoãn một chút mới thổi còi lên ánh mắt của mọi người đều tập trung lên trên người của hàn sâm cùng kinh cực nhã kinh cực nhã trong tích tắc tiếng còi văng lên liền bắn ra liên tiếp m ộ mươi mũi tên tới hàn sâm giống như m ộ mươi mũi tên vừa rồi kia m ộ mươi mũi tên hợp thành một đường bay tới hàn sâm bởi vì lực lượng của cung quá mạnh chỉ là trong một chớp mắt m ộ mươi mũi tên hợp thành một đường đã sắp bay tới trước mặt hàn sâm mà trong lòng kinh cực nhã hết sức rõ ràng m ộ mươi mũi tên này của cậu ta nhìn giống như là tạo thành một đường nhưng mà vì lợi dụng thủ pháp đặc biệt mũi tên xoắn ốc chờ cho mũi tên đến trước mặt hàn sâm sẽ đột nhiên xoáy bao phủ phạm vi mấy mét khiến cho hàn sâm muốn chạy thoát đều khó có thể kinh cực nhã chuyên môn luyện tuyệt kỹ bắn cung xoắn ốc như vậy chính là vì dùng thuật bắn cung xoắn ốc này để đánh bại hàn sâm hàn sâm đánh bại kinh cực vụ như thế nào cậu ta muốn làm lại một lần cậu ta muốn triệt để đánh bại hàn sâm chỉ có như thế mới có thể rửa sạch sỉ nhục của kinh cực vụ hàn sâm nhìn người mũi tên đang phóng tới lại chỉ tùy ý kéo cung bắn ra một mũi tên thoạt nhìn giống như là một chút tinh thần đều không có thậm chí ngay cả dây cung tựa như còn không kéo căng hơn nữa hắn cũng chỉ bắn ra một mũi tên rồi không bắn tiếp nữa sau đó liền buông lõng cung tên trong tay xuống cứ như vậy lẳng lặng nhìn hàn học trưởng đây là muốn từ bỏ à đây căn bản là không có ý định muốn thắng khó trách anh ta lại chọn cung một mươi m ộ đại thần cũng x a đ o ạ quyết đấu như vậy thật sự quá không thú vị đáng tiếc kinh cực nhã còn tưởng anh ta là đối thủ anh ta đây là không chỉ không tôn trọng đối thủ ngay cả chính mình cũng không tôn trọng đây là đại thần mà trước kia tôi sùng bái sao xem ra chuyện xảy ra hai năm trước có đả kích rất lớn với hàn học trưởng cho tới bây giờ vẫn chưa gượng dậy nổi tư đồ hương cũng ngơ ngác nhìn hàn sâm bắn ra một mũi tên ở trong ấn tượng của cô hàn sâm tuyệt đối không phải là loại người dễ dàng buông tha càng sẽ không làm ra loại hành động đầu hàng kia nhưng mà bây giờ sự thật lại đang bày ở trước mặt cô khiến cho tư đồ hương không khỏi có chút thổn thức thật chẳng lẽ không còn thấy được hoàng đế trên trận thi đấu bắn cung kia nữa hay sao mà ngay cả kinh cực nhã nhìn thấy hàn sâm bắn ra một mũi tên này đều lộ ra vẻ kinh ngạc cậu ta muốn đánh bại hàn sâm nhưng tuyệt đối không muốn đánh bại hàn sâm như vậy người như vậy mũi tên như vậy cho dù cậu ta đánh bại thì có ích lợi gì không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ khiến cho đại ca kinh cực vụ của cậu ta càng thêm hổ thẹn nếu như kinh cực vụ bại ở trong tay một tuyệt đại thiên tài kinh cực nhã miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận được mặc kệ chỉ là ngoài ý muốn nhưng kinh cực nhã cũng không hy vọng kinh cực vụ bại trong tay một tên rác rưởi mà hàn s â m đối với một mũi tên hắn bắn ra lại vô cùng vừa lòng mũi tên xoắn ốc mạnh không ở lực lượng cùng tốc độ mũi tên bay mà ở bản thân lực lượng xoắn ốc của mũi tên thoạt nhìn mũi tên xoắn ốc của kinh cực vụ rất mạnh nhưng mà theo hàn s â m lực lượng xoắn ốc như vậy vẫn quá yếu còn kém nhiều lắm một mũi tên này của hàn s â m thoạt nhìn lực cùng mũi tên đều không mạnh lắm nhưng mà lực lượng xoắn ốc xoay tròn trên thân mũi tên xa xa không phải mũi tên của kinh cực vụ có thể so sánh được hơn nữa một mũi tên này còn bao gồm lĩnh ngộ trong gần hai năm qua của hàn sâm đối với lực lượng xoắn ốc và đại âm dương từ lực pháo mặc dù lực của mũi tên không mạnh nhưng đây là một mũi tên mà hàn sâm rất hài lòng mũi tên của kinh cực nhã đã bay vụt đến mũi tên thứ nhất chỉ lát nữa là sẽ đụng vào mũi tên của hàn sâm người bên ngoài đều đã được thấy thuật bắn cung xoắn ốc của kinh cực nhã biết rõ mũi tên của cậu ta có thể tránh mũi tên của hàn sâm trực tiếp bắn về phía hàn sâm cho dù hàn sâm cũng bắn ra mũi tên xoắn ốc đối với tình cảnh của hắn bây giờ cũng không có bất kỳ trợ giúp nào nhưng sau khi hai mũi tên đến gần nhau một màn quỷ dị lại xảy ra mũi tên của kinh cực nhã vậy mà không hề trách sang một bên ngược lại giống như là sắt thép bị nam châm hút tới tăng tốc đến gần mũi tên của hàn sâm bành hai mũi tên chạm vào nhau mũi tên của hàn sâm thoạt nhìn giống như không có lực lượng rất mạnh kia lại trực tiếp đụng bay mũi tên của kinh cực nhã ra ngoài hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không mũi tên này của hàn sâm ngược lại trở nên nhanh hơn mạnh hơn thình thịch âm thanh mũi tên va chạm nhau liên tiếp vang lên đã không phân rõ trước sau được nữa mũi tên của hàn sâm liên tục chạm vào m ộ mươi mũi tên của kinh cực nhã lấy một địch m ư ờ i giống như thần binh lợi khí không thể phá vỡ lập tức đụng bay toàn bộ m ộ mươi mũi tên của kinh cực nhã ra ngoài lực đạo chẳng những không hề yếu bớt ngược lại càng thêm cuồng bạo bá đạo giống như một tia chớp màu đen x é rách hư không c o n mũi tên bắn trúng lồng ngực của kinh cực nhã lực lượng mạnh mẽ cứ thế đẩy lui kinh cực nhã vài bước y đặt mông ngã ngồi xuống mặt đất cả người kinh cực nhã đều sững sờ ở chỗ đó con người co lại tới cực điểm không thể tưởng tượng nhìn mũi tên cắm ở trên lồng ngực của mình cả người đều giống như có chút ngớ ngẩn người ở trong ngoài sân huấn luyện bắn cung đều hoàn toàn yên lặng không ai nghĩ đến kết cục như vậy không ai tưởng tượng được hàn sâm dùng cây cung luyện tập 11.0, t tiện tay bắn ra một mũi tên thậm chí ngay cả cung đều không thèm kéo căng vậy mà lại có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi như vậy đây hoàn toàn đã phá vỡ các định luật vật lý hàn sâm đi đến trước mặt kinh cực nhã đang ngẩn người vỗ vỗ bờ vai của cậu ta tiểu nhã muốn học mũi tên xoắn ốc chân chính về sau có thời gian đến tìm tôi tôi sẽ dạy cậu nói xong hàn sâm liền nhổ mũi tên trên lồng ngực kinh cực nhã xuống tiện tay cắm trở lại bao tên sau đó đặt lại cung tên lên trên giá quay người rời khỏi sân huấn luyện bắn cung chỉ còn lại kinh cực nhã vẫn còn ngơ ngác ngồi ở giữa sân nhìn bóng lưng hàn sâm đang rời đi cả buổi vẫn không hề nhúc nhích con mợ nó đại thần chính là đại thần phát nổ đây mới thật sự là mũi tên xoắn ốc tôi đã nói rồi làm sao mũi tên xoắn ốc của đại thần có thể học được đơn giản như vậy xem ra là kinh cực nhã chỉ luyện được có chút da lông đại thần chính là đại thần từ lúc đầu đã không coi kinh cực nhã là đối thủ chọn một cây cung một mươi m ộ đã lợi hại như vậy nếu như đại thần cũng dùng cung một ư ơ i sáu không biết sẽ khủng bố đến mức nào quá trâu bò Thì ra đây một ớ i mũi tên ốc đánh bại kinh đi. lại phải là là là lần. nào mà càng ngày càng năm mạnh mạnh, cũng tên thần thế tên thế. xoắn đánh Như cung như bắn như Hơn nữa hình như là càng ngày càng mạnh, bị đụng ốc cực Tốc đó. Đây đ quá bị kỳ vụ vậy, yếu ra cùng lực lượng lại r ở nên n m ạ hồi hơn thần h này cũng điều đi. quá Một kỳ lâu sau kinh cực nhã mới hồi phục lại tinh thần ánh mắt phức tạp nhìn hàn s â m dần dần biến mất ở trong tầm mắt của cậu ta kinh cực nhã đột nhiên nở nụ cười khổ sở nụ cười kia lộ ra vẻ phức tạp không nói ra được cậu ta đột nhiên phát hiện ra tính toán trước đây của mình buồn cười cỡ nào cậu ta vốn cho rằng hàn sâm sợ hãi quyết đấu là sợ thua cậu ta cho nên mới muốn tránh chiến nhưng sau khi nhìn thấy mũi tên kia cậu ta lại đột nhiên hiểu ra cho tới bây giờ hàn sâm vẫn không hề coi cậu ta là đối thủ cho tới bây giờ trong mắt đều không có cậu ta cho nên mới không thèm để ý như vậy chỉ là một mũi tên tùy ý chỉ là một cây cung tùy tiện lại bắn ra một mũi tên không thể tưởng tượng nổi như vậy không hồ là người đã từng đánh bại đại ca thật sự rất mạnh kinh cực nhã bỏ dậy nhìn phương hướng hàn s â m rời đi trên mặt không có nửa điểm uể oải có chỉ là vô tận chiến ý đang thiêu đốt chưa từng có giây phút nào kinh cực nhã lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào như thế này cậu ta là thiên tài của kinh cực gia cậu ta có thiên phú không gì sánh kịp cậu ta đã từng khinh thường đám bạn cùng lứa cậu ta không cần có nhiệt huyết bởi vì căn bản là không có đối thủ đáng giá để trái tim cậu ta chịu nhảy lên thế nhưng mà hàn s â m này lại khiến cho kinh cực nhã cảm thấy máu trong người giống như đ ề u đang bốc cháy lên cả người đều hưng phấn hận không thể bốc cháy hơn nữa đánh bại hắn trong lòng kinh cực nhã chỉ còn lại ba chữ kia hàn s â m trở lại phòng ngủ hơi thu dọn một chút từ biệt bọn lão thạch một thân một mình truyền tống vào thế giới tý hộ sở đánh bại kinh cực nhã theo người ngoài nhìn vào là chuyện không thể tưởng tượng nổi nhưng theo hàn s â m đây chẳng qua là dạy dỗ một đứa bé mà thôi không có gì cần phải cao hứng mũi tên xoắn ốc đối chiến với mũi tên xoắn ốc hàn s â m sử dụng nghịch xoắn ốc thoát thai từ thương pháp xoắn ốc trực tiếp hút mũi tên của kinh cực nhã tới hơn nữa dùng lý luận âm dương hỗ trợ của đại âm dương từ lực pháo cũng lợi dụng lực lượng xoắn ốc tăng cường uy lực mũi tên của mình liên tục va chạm m ộ ư ơ i lần chẳng những không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với mũi tên của hàn sâm ngược lại còn khiến cho lực lượng trên mũi tên càng ngày càng mạnh đến cuối cùng mũi tên đã nhanh mạnh tới đáng sợ kinh cực nhã căn bản không kịp phản ứng đã trực tiếp trúng tên rồi đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là kinh cực nhã thật sự không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện khó tưởng tượng này Trước đây ó có không chút một t m mũi tên của hàn sâm liên tiếp phá người mũi muốn lý lúc liên chuẩn chờ của cao tốc vọt tới, kinh cực nhã muốn phản ứng cũng hàn phá kinh nhã phản không nào, tên người tên ứng bị kịp tiếp tới, rồi. vọt nữa â đã đ đối với hàn s â m mà nói là chuyện rất dễ dàng trong số những người chưa tiến hóa hàn s â m đã đạt tới độ cao mà không phải những người khác có thể nhìn theo có thể nói ở trong số những người chưa tiến hóa hàn s â m đã là tồn tại vô địch địch nhân của hắn ở không gian thứ nhất thần chi tí hộ sở cũng chỉ còn lại những sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi hàn sâm không thèm để ý nhưng mà ở trong trường quân đội hắc ưng một mũi tên này của hàn sâm đã được coi là tồn tại y hệt thần minh những sinh viên khóa sau của hàn sâm nguyên bản đối với chuyện của hàn sâm chỉ biết giới hạn trong truyền thuyết nhưng mà một mũi tên này lại khiến cho hàn sâm một lần nữa trở về trong tầm mắt của mọi người Hắc thần, Hoàng cho Hoàng thiên hạ Hắc thiên hạ được cả, còn của ưng người xưng đàn ông dùng tên tuyên người rằng vẫn ưng này vẫn đại đế đã đế đây, kia mũi kia mọi trở tất là là ở về, bố vì sao trong hai năm qua đại thần không tham gia thi đấu nếu như đại thần dự thi nhất định có thể lấy được thêm càng nhiều vinh dự cho hắc ưng chúng ta rồi dùng thuật bắn cung của đại thần mà nói anh ta muốn thắng cho dù là trường quân đội trung ương cũng không ngăn cản được anh ta đi nào chỉ là thuật bắn cung hắc bạch quyền cùng thuật điều khiển chiến giáp của đại thần cũng mạnh vô địch đúng rồi ngoại hiệu hoàng đế kia của anh ta là bởi vì tham gia thi đấu hắc bạch quyền mà có được một người loại trắng điểm năm người của thánh đức m ộ tên điểm đều không để cho người của Thánh Đức lấy được. đó Đức được được đó. người Mọi người cần phải biết thời giả mạnh làm cậu không kỳ cho Thánh chính Thánh thừa nhất Thật hay giả thế? cần rằng, nạp lan nặc, xưng trong gì? của có các Lừa t lấy là là r ở Ở diễn đàn của trường vẫn còn của hàn ì kìa. n ảnh trận đấu kia kia. Không tin cậu đi xem đi. Nếu như tôi có nửa trinh h khoác tôi lát, tiết cậu đấu đi đi. điểm kia có xem l sẽ là của cậu. t ê Hàn sâm ở trong trường quân đội hắc ưng lại lần nữa bị người nói chuyện say x ư a rất nhiều bạn học đều đi tìm xem hình ảnh trận đấu trước kia của hàn sâm sau khi xem xong tự nhiên đều rất sợ hãi thán phục hàn sâm một lần nữa đi vào đầm lầy hắc ám lần trước hắn từ vinh diệu tý hộ sở đi qua đầm lầy hắc ám trở lại cương giáp tý hộ sở tổng cộng dùng thời gian nửa tháng trước kia cưỡi tam nhãn thú biến dị sau khi đến đầm lầy hắc ám còn phải tự mình dùng cánh bay nhưng bây giờ hoàn toàn không cần phải phiền toái như vậy trực tiếp cưỡi m i ê u quân trong trạng thái chiến đấu một đường đi tới căn bản không có dị sinh vật nào có thể ngăn cản bước chân của nó được trên đường đi hàn sâm tận khả năng ít chém giết dị sinh vật ngoại trừ thần ghen hắn đã không có truy cầu quá lớn hoàng kim sa trùng vương từ lần trước ăn quá no đến bây giờ vẫn chưa tiêu hóa xong cũng không muốn ăn nữa cho nên hàn s â m cũng lười giết chóc dùng tốc độ của miêu quân cho dù gặp phải dị sinh vật cũng có thể trực tiếp bỏ qua căn bản không cần để ý tới chúng nhưng dù sao thì miêu quân cũng không phải là tọa kỵ chân chính mặc dù chạy nhanh kinh người nhưng lại không bình ổn hàn s â m vừa vận luyện tập kình chữ nghiêm bên trong sâm la vạn tượng cả người đều giống như dính lên trên lưng miêu quân theo miêu quân cao thấp nhất nhô mà động ý của kình chữ niêm này là thuận kình thuận thế theo kình lực của đối phương mà làm cùng kình chữ tá ở trong cùng một chương mục chỉ là vận dụng khác biệt mà thôi kình chữ tá là loại bỏ kình lực của đối phương kình chữ niêm lại cùng một thể với địch thủ làm cho kình lực của đối phương không thi triển ra được hàn s â m cảm thụ được lực của miêu quân truyền đến thân thể theo tiết tấu giao động của miêu quân mà động cùng miêu quân càng ngày càng cùng một nhịp mà bản thân bị chấn động cũng càng ngày càng nhỏ sâm la vạn tượng được gọi là từ điển võ học của thánh đường trong đó có rất nhiều phương thức vận dụng các loại kinh lực trụ cột rất nhiều loại cũng có thể trực tiếp vận dụng trong lúc ngồi nằm bình thường hàng ngày bình thường hàn sâm đều chú ý rèn luyện vận dụng các loại kinh lực của mình chỉ có như thế mới có thể khiến cho bản thân càng thêm hoàn mỹ mặc dù không có khả năng đạt tới hoàn mỹ đúng nghĩa nhưng lại có thể đạt đến cực hạn mà bản thân có thể đạt tới tận khả năng khai phát tiềm năng thân thể khai phát tất cả tiềm lực ra thân thể mạnh thêm một phần ồ hàn n sinh thần nhiều phần, g giết chém cấp huyết thêm siêu vật một xâm đang cưỡi ở trên lưng của miêu quân chạy như điên đột nhiên nhìn thấy trong vùng đầm lấy xa xa một dị sinh vật giống hệt như con rết đang quay cuồng l a n lộn ở trong vũng bùn phía trước con dị sinh vật kia mặc dù giống như con rết nhưng mà thân hình lại dài khoảng bảy tám mét thân thể thô to giống như là cái bát ăn cơm to từng đoạn từng đoạn giáp s á c đen sáng từng cái chân rết giống như là liêm đao sắc bén khủng bố quỳ dị không nói lên lời lúc này con rết tím đen to lớn kia đang quấn lấy một con dị sinh vật y hệt như c h â u nước cả người đều quấn ở trên người con dị sinh vật kia hơn một ngàn chân nhọn giống như là liêm đao đều cắm vào bên trong thân thể dị sinh vật kia cắt ra thịt khắp nơi đều là máu me đầm đìa mắt thấy con dị sinh vật y hệt trâu nước kia đã không thể dãy dụa được nữa xem ra con rết lớn kia hẳn là một sinh vật thần huyết lần này quả thực là gặp may rồi con vật này mặc dù lớn nhưng thịt ở trong thân thể không nhiều lắm giết đi vừa vặn bồi bổ một chút hàn s â m mừng rỡ trong lòng vừa mới vừa tiến vào trong đầm lầy hắc ám đã gặp được một con sinh vật thần huyết vận may đúng là quá tốt thừa dịp con rết to lớn đang quấn giết con dị sinh vật c h â u nước kia hàn s â m trực tiếp rút kiếm thánh chiến thiên sứ từ trong bao vải ra từ trên lưng n h i ê u quân nhảy lên một cái một kiếm chém xuống liền cả con rết lẫn c h â u nước đều cùng một chỗ chém nứt con rết kia bởi vì quấn ở trên người con c h â u nước lập tức bị chém thành mấy đoạn mỗi một đoạn rơi xuống mặt đất vậy mà giống như loại trùng chết cũng không đầu hàng liều mạng vạn vẹo dãy ruộng. nhưng cũng chỉ một lúc đã chết hẳn nằm trên mặt đất không động đậy được nữa chém giết thần huyết mục tu long không đạt được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm thần ghen chém giết hắc t r i ể u n g ư biến dị không đạt được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm ghen biến dị mặc dù đều không đạt được thú hồn nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy đạt được thịt sinh vật thần huyết đã làm cho hàn s â m vô cùng mừng rỡ gọi hoàng kim sa trùng vương ra để nó ăn hắc t r i ể u n g ư tránh lãng phí nhưng hiển nhiên nó càng cảm thấy hứng thú đối với thịt của mục tu long hơn hơn nữa gần đây nó ăn cũng rất ít con h ắ c t r i ể u ngư kia chỉ ăn một nửa liền không chịu ăn nữa hàn s â m kéo các phần thi thể con mục tu long kia tới tìm một chỗ nước sạch để rửa sạch sẽ sau đó mới lột thịt ra con vật này bên ngoài nhìn có vẻ xấu xí nhưng mà thịt bên trong lại óng ánh sáng long lanh miếng thịt tròn vo to bằng cánh tay nhìn giống như là hoa quả đông lạnh vậy gác ở trên lửa nướng dầu mỡ trong thịt xì xì ra bên ngoài bốc lên mùi thơm khiến người ta thèm chảy nước miếng hàn s â m gọi tiểu lo l y thánh chiến thiên sứ g a đôi mắt to của thánh chiến thiên sứ trợn lên nhìn thịt nướng trên vị ánh mắt đều sắp muốn chảy ra nước rồi đừng gấp còn phải nướng thêm một lát nữa mới được hàn s â m vỗ vỗ cái đầu nhỏ của thánh chiến thiên sứ vô cùng cưng chiều nói thánh chiến thiên sứ cũng không nói chuyện mắt to mắt không nháy một cái nào nhìn tới thịt nướng chỉ sợ là ở trong mắt cô bé ngoại trừ thịt nướng cái gì khác cũng không nhìn thấy nữa rồi nhưng không có hàn s â m ra mệnh lệnh cô bé cũng không dám đi lấy chỉ có thể ngồi sổm bên cạnh đống lửa nhìn qua hàn sâm nhìn thấy thế vô cùng thú vị không thể nín được cười cười lo li này ngoại trừ có hứng thú đối với thịt của sinh vật thần huyết cho dù là thịt của sinh vật biến dị cũng không thèm liếc chỉ lúc trước hàn sâm không quá cam lòng cho cô bé ăn nhưng bây giờ không cần kiêng rể nhiều như vậy rồi thần ghen của hàn sâm cũng đã sắp đẩy chỗ tăng lên đã không lớn hơn nữa thu thập siêu siêu cấp thần ghen còn cần rất nhiều thời gian trong lúc này tùy tiện ăn một chút thần ghen cũng sẽ toàn mãn rồi cho nên bây giờ có cơ hội hàn s â m cũng sẽ phân thịt sinh vật thần huyết cho thánh chiến thiên sứ ăn hàn s â m chủ yếu nghĩ đến vạn nhất thánh chiến thiên sứ siêu tiến hóa nói không chừng sẽ trở thành thú hồn siêu cấp thần huyết đến lúc đó hắn sẽ không cần khổ cực như vậy nữa trực tiếp mang theo thánh chiến thiên sứ đi đại sát tứ phương đó là chuyện khoái hoạt tiêu giao cỡ nào sau khi thịt mục tu long đã nướng chín thánh chiến thiên sứ nhận được mệnh lệnh của hàn s â m cầm lấy một tảng thịt nướng lớn cái miệng nhỏ cộp cộp ăn không ngừng không bao lâu đã nuốt toàn bộ một tảng thịt nướng lớn xuống khẩu vị của thần huyết s ủ n g vật không phải nhân loại có thể so sánh được hàn sâm mới ăn hết một khối thánh chiến thiên sứ đã ăn hết hơn m ộ ư ơ i khối cái bụng nhỏ kia lại không hề có một chút nào căng lên vẫn đang ăn không ngừng hàn sâm cũng cho phép cô bé ăn cuối cùng hơn phân nửa thịt mục tu long đều bị thánh chiến thiên sứ ăn hết hàn sâm lưu lại một bộ phận mang theo chính mình ăn một bộ phận kia cũng giúp gia tăng lên một điểm thần ghen bây giờ thần ghen của hàn sâm đã đạt đến bảy mươi chín điểm cách toàn mãn cũng không xa nữa ngày thứ hai tiến vào đầm lầy hắc ám hàn s â m xa xa liền thấy trên bầu trời trôi nổi một hòn đảo lớn lập tức trong lòng mừng như điên thần vực đảo trong đầm lầy hắc ám vậy mà xuất hiện thần vực đảo có thần vực đảo liền mang ý nghĩa có thú hồn thần huyết trước kia hàn s â m còn cần phải mượn lực lượng của quỷ diễm điệp thần huyết mới có thể giết chết thánh chiến thiên sứ nhưng mà bây giờ hắn đã không cần quỷ diễm điệp thần huyết nữa bên trong không gian thứ nhất của thần chi tý hộ sở đã rất khó tìm được sinh vật thần huyết mà hắn không giết được truy cập haleji com hoặc lần i n k ở p h mô mời em tả để Silly Cà Phê này h é m đầm l hàn ắ hắn c có vực cũng có có cùng ám phát vốn đối người năng hiện thần hiện tương không Không nói ít tới, xuất thấp, đoạt. lời, lui ai hai lẽ khả h đảo ra đây ở sẽ Sâm liền lên lớn lạnh tiếp gọi gió cánh thần trên thần trực huyết thấu ra vực bay đảo, xâm ư được bước ơ n căn bản không ngăn cản g c h chỉ sử dụng cánh tử vũ lân long cũng chưa hề hoàn toàn hóa thành bộ dáng kim tệ cho dù bị người khác thấy được cũng không sao cả cánh tử vũ lân long không có áo giáp hắc giáp trùng bao t r ù n g thì rất khác hơn nữa bọn người cũ như thần thiên tử đã tấn chức đi tới không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở cũng không còn ai có thể nhận ra đây là tử vũ lân long biến thành thế nhưng mà lúc bay lên trên thần vực đảo hàn xâm lại là hơi nhíu mày chỉ thấy xa xa đang có người đánh nhau không nghĩ tới ở trong đầm lầy hắc ám thậm chí còn có người đoạt trước đạp lên thần vực đảo hàn xâm ở rất xa nhìn thoáng qua là hai người một nam một nữ đang cùng một con sói lớn toàn thân lông bạc chiến đấu có lẽ con ngân l a n g kia chính là sinh vật thần huyết trên thần vực đảo này thế nhưng mà một nam một nữ kia hàn sâm nhìn trong chốc lát lại không nhận ra là ai thoạt nhìn hẳn không phải là người ở cương giáp tý hộ sở có thể là người ở vinh diệu tý hộ sở ở gần đầm lầy hắc ám nhất là cương giáp tý hộ sở cùng vinh diệu tý hộ sở hàn sâm âm thầm nghĩ trong lòng thú hồn của một nam một nữ kia vô cùng xa hoa không chỉ có cánh thần huyết liền binh khí trong tay cùng áo giáp trên người thoạt nhìn đều là thứ tốt cấp thần huyết hơn nữa hai người đều sử dụng thú hồn biến thân cấp thần huyết đều là loại hình người một thân thú hồn như vậy thực sự là quá hào hoa liền hàn sâm đều có chút giật mình nhưng mặc dù thú hồn trên người một nam một nữ kia xa hoa chống lại con ngân lang kia cũng không thể chiếm được thượng phong tốc độ của ngân lang nhanh tới cực điểm lúc chạy băng băng giống như cũng có tàn ảnh lưu lại lấy một địch hai lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngược lại ẩn ẩn còn tạo thành uy hiếp rất lớn đối với một nam một nữ kia hàn sâm xem trong chốc lát Khóe không khỏi lộ ra nụ cười, cũng không kia. khẳng kia không không khi không phía xa nhìn chiến Hắn nhìn định phải thủ Hắn chờ họ chém thần chưa mình. Hàn nghĩ thầm miệng một nam một nam muộn. Xem may mắn Sâm cười, vội đi liền đôi đối đi bại lui đi giết nụ cũng nữ chiến đấu cùng Ngân Lang nữ Ngân Lang. cũng lên đoạn, bọn Ngân Lang cũng nữ vẫn trong gấp gáp lòng. bỏ lộ là là ra ra, ra qua, xa của sau qua cướp vã đã đấu ở từ sẽ quả nhiên một nam một nữ kia càng ngày càng khó có thể chống đỡ công kích nhanh như gió của ngân lang hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng đã phát hiện ra hàn s â m cũng không có tâm tư tiếp tục chiến một nam một nữ kia vừa đánh vừa lui vậy mà lui về phía hàn s â m bên này anh bạn tôi là mã minh tuấn của vinh diệu đoàn chúng ta liên thủ chém giết con sinh vật thần huyết này chứ sau khi tới gần hàn s â m người đàn ông kia hô một câu với hàn s â m liên thủ chém giết sinh vật thần huyết thú hồn cùng thịt sẽ được tính là của ai hàn s â m thuận miệng hỏi mỗi người dựa vào vận may ai thành công thì của người đó mã minh tuấn nói xong đã cách vị trí của hàn sâm chưa đến năm mươi mét được hàn sâm cười cười lên tiếng liền trực tiếp gia nhập vào trong chiến đoàn thương xoắn ốc cùng kiếm thánh chiến thiên sứ đều ở bên trong bao đổ sau lưng đương nhiên hắn sẽ không lấy ra chỉ triệu hồi ngân huyết tam xoa nhận ra giết tới con ngân l a n g kia mã minh tuấn cùng tô tâm m ị liếc mắt nhìn nhau cũng liền cùng một chỗ vây công con ngân l a n g kia bọn họ thật không ngờ vậy mà hàn sâm lại thẳng thắn như vậy bây giờ là bọn họ có chút sợ bị hàn sâm đoạt mất thú hồn đã có hàn sâm gia nhập áp lực của mã minh tuấn cùng tô tâm bị lập tức giảm đi rất nhiều đều có chút kinh dị với sức chiến đấu của hàn sâm nhưng bọn họ lại không biết hàn sâm đại khái cũng biết hàn sâm không phải là người ở vinh diệu tý hộ sở nếu không thì một nhân vật như vậy bọn họ không có khả năng chưa từng nghe nói tới hai người cũng không dám thất lễ sợ bị hàn sâm đã đoạt tiên cơ chém giết con ngân lang này trên thực tế hàn sâm cũng không thật sự dùng toàn lực nếu không thì ngân lang đã sớm bị hắn đã giết liền một hiệp đều không chống đỡ nổi bây giờ hàn s â m cũng chỉ là đem ngân lang dùng để luyện tập nghịch lưu thập tam sát một chút từ lúc học xong bộ đao pháp này hàn s â m cũng không có quá nhiều cơ hội sử dụng bởi vì thật sự không tìm thấy đối thủ nào có dáng dấp một chút lúc này lấy ra luyện một chút cho dù là ôn cố c h i tân mặc dù hàn s â m chỉ là dùng ngân lang để luyện tập nhưng dùng lực phán đoán của hắn còn ngân lang này cũng đã là vật trong túi của hắn mã minh tuấn cùng tô tâm mị không có cơ hội gì cho dù hai người đều hết sức muốn giết chết ngân lang trước hàn s â m nhưng vẫn bị một đao nghịch lưu thập tam sát cuối cùng của hàn s â m chém đầu của ngân lang xuống mã minh tuấn cùng tô tâm mị đều ngây ngốc một chút bọn họ đã tính toán kỹ khi nào hạ tử thủ nhưng lại không nghĩ ra một đao kia của hàn s â m đột nhiên bộc phát trực tiếp chém đầu của ngân lang xuống bọn họ căn bản không có cơ hội sử dụng ra đòn sát thủ cuối cùng săn giết phong thần lang thần huyết đạt được thú hồn phong thần lang ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm thần ghen hàn sâm nhìn thoáng qua thú hồn phong thần lang dĩ nhiên là một cái thú hồn tọa kỵ chuyện này khiến cho hàn sâm có chút mừng rỡ đây là con tọa kỵ thần huyết đầu tiên của hắn miêu quân không thể xem như là tọa kỵ cưỡi nó thì tương đối không thoải mái muốn hưởng thụ một chút niềm vui thú lúc cưỡi tọa k ỵ cũng là chuyện không thể nào chỉ có thể cưỡi đi đường mà thôi đa tạ hai vị hàn sâm nói xong đang muốn đi lấy thi thể của phong thần lang chờ một chút mã minh tuấn lại đột nhiên ngăn cản hàn s â m hai người muốn đổi ý ạ hàn s â m cũng không vội không tức giận chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn mã minh tuấn hỏi anh bạn không nên hiểu lầm chúng tôi không có ý đó chỉ là muốn hỏi một câu thịt cùng thú hồn này anh có bán không mã minh tuấn nhìn hàn s â m nói không bán hàn s â m không chút do dự từ chối mã minh tuấn chính hắn còn cần một ít thần ghen cho dù không cần cũng phải để cho thánh chiến thiên s ư ăn sao còn thừa bán cho bọn họ anh bạn phương diện giá tiền có thể thương lượng chỉ cần anh chịu bán tiền tuyệt đối không thành vấn đề mã minh tuấn cùng tô tâm mỹ trao đổi một ánh mắt lại nói với hàn sâm tiền tôi cũng không có hứng thú gì nhưng nếu hai người có thú hồn thần huyết của không gian thứ hai thần chi tí hộ sở tôi cũng có thể cân nhắc trao đổi với hai người hàn sâm thuận miệng nói lần trước hợp tác với lâm bắc phong hàn sâm được chia cho bảy trăm i triệu hơn nữa hắn lấy được thú hồn biến dị từ chỗ hứa như yên hơn nữa về sau chính hắn săn được thú hồn biến dị bây giờ cũng có thể xem như là một người giàu có rồi hắn tìm một ít quan hệ nghĩ biện pháp cùng người khác trao đổi một ít thú hồn biến dị ở không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở cho mẹ la tố lan sử dụng sẽ trợ giúp rất lớn đối với la tố lan nhưng muốn lấy được thú hồn thần huyết ở không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở thì quá khó khăn hàn sâm vẫn muốn kiếm cho la tố lan một cái nhưng mà không có cơ hội gì dù sao chính hắn cũng không ở không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở anh bạn nói như anh thì không khỏi cũng quá không có thành ý rồi đừng nói là chúng tôi không có thú hồn thần huyết của không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở cho dù có cũng không thể lấy ra cho đổi thịt và thú hồn ở không gian thứ nhất của thần chi tý hộ sở với anh được mã minh tuấn nhíu mày nói mặc dù đều là thú hồn thần huyết thú hồn thần huyết ở không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở lại càng khó có thể đạt được hơn nữa cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều giá trị tự nhiên cũng cao hơn nhiều nếu như không phải là không chính ó c c á nào chuyển thú hồn ở không gian thần của chi thú thứ hai t ở là bởi vì thú hồn ở tí hộ sở tầng thứ cao không có cách nào chuyển xuống tí hộ sở tầng dưới cho nên thú hồn thần huyết ở tí hộ sở tầng thấp đều tương đối đáng giá đấy nhưng muốn dùng thú hồn thần huyết ở không gian thứ nhất của tí hộ sở Đổi đi. gian thứ hai của tí hộ sở, vẫn là nghĩ hơi nhiều rồi. Quên đi. Vừa rồi thú thần huyết thứ tí hồn không hộ nghĩ Hàn vẫn Quên ở sở, của Vừa s là â mã chỉ h là t u ậ minh ư vậy. n tuấn như cùng tô tâm mị nhỏ giọng trao đổi vài câu sau đó tô tâm mị lại mở miệng hỏi hàn sâm đã nâng ngân lăng lên không biết anh bạn sưng hô như thế nào đến từ cương giáp tý hộ sở à ừm hàn sâm đáp lại một câu nâng thi thể ngân lăng lên đã bay ra khỏi thần vực đảo mã minh tuấn cùng tô tâm mỹ liếc mắt nhìn nhau tô tâm mỹ có chút thức giận nói chẳng lẽ để hắn đi như vậy chúng ta thật vất vả đấu với con sinh vật thần huyết kia đến loại tình trạng này lại để cho hắn nhặt được món hơi à mã minh tuấn khẽ lắc đầu người này thật sự không đơn giản vừa rồi hắn sử dụng đao pháp bí kỹ nổi tiếng của chiến thần võ đạo quán người ở trong chiến thần võ đạo quán biết dùng cũng không nhiều hẳn là học sinh quan trọng của chiến thần võ đạo quán sau khi hàn xâm cõng thi thể phong thần lang bay xuống dưới lại gọi miêu quân ra lại để cho miêu quân cõng thi thể phong thần lang tìm một nguồn nước sạch sẽ để xử lý thịt trong vùng này không có nguồn nước nào đi hơn nửa ngày mới tìm được một hồ nước ở bên bờ hồ lột bỏ ra và nội tạng phong thần lang gác ở trên lửa nướng thịt cái đầu của phong thần lang không hề nhỏ hơn so với một con trâu được trưởng thành hàn sâm khẳng định mình ăn không hết vẫn gọi thánh chiến thiên sứ ra cùng ăn bây giờ mang theo ở trên người thật sự là quá phiền toái khối thịt lớn như vậy cũng bất tiện mang theo hai ngày nay thánh chiến thiên sứ vô cùng cao hứng lúc trước có thịt mục tu long để ăn bây giờ lại có thịt của phong thần lang khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tới đỏ bừng trong mắt to tràn đầy ánh sáng thịt của phong thần lang nhiều hơn mục tu long rất nhiều cho dù là dùng sức ăn của thánh chiến thiên sứ cũng ăn không hết hai người đi hai ba ngày trong đầm lầy hắc ám mới ăn xong thịt của con phong thần lang còn những xương cốt nội tạng đó đều đút cho hoàng kim sa trùng vương cũng để cho nó dính một chút chất béo hoàng kim sa trùng vương hưng phấn kêu gào nó đâu chịu nổi đ á i ngộ tốt như vậy nhưng có chút xương cốt nội tạng ăn đã là chuyện rất cao hứng rồi bình thường nó không có cơ hội ăn đồ vật cao cấp như thần huyết con phong thần lang này lại cống hiến cho hàn sâm một điểm thần g e n khiến cho thần g e n của hắn đã đạt đến tám mươi điểm tròn chĩnh mới vừa đi ra khỏi đầm lầy hắc ám hàn sâm liền ở bên cạnh nhóm một đống lửa nướng thịt mục tu long mà hắn còn lưu lại hắn có ý định dùng những thứ còn lại này làm lương khô để ăn cũng không gọi thánh chiến thiên sứ cùng hoàng kim sa trùng vương đi ra vừa ăn hết hai khối liền thấy hai người cưỡi tọa kỵ đi tới dĩ nhiên là mã minh tuấn cùng tô tâm mị đã tới hàn sâm lơ đễnh mấy ngày nay hắn ở trên đường bữa bữa nhóm lửa nướng thịt tốc độ tự nhiên chậm hơn rất nhiều mã minh tuấn cùng tô tâm mị phải về vinh d i ệ u tý hộ sở đụng phải hắn cũng không có gì kỳ quái mã minh tuấn cùng tô tâm mị nhìn thấy hàn sâm cũng hơi kinh ngạc hàn sâm là người ở cương giáp tý hộ sở không biết làm sao lại chạy tới vinh diệu tý hộ sở bên này thật sự là tình cờ lại gặp mặt có thể mượn đống lửa của anh làm chút đồ ăn hay không mã minh tuấn đi tới phía trước hàn sâm không xa nói ra tùy tiện dùng hàn sâm không chút nào để ý tới bọn họ vẫn đang tự mình ăn thịt nướng của mình thế nhưng mà mã minh tuấn cùng tô tâm mị lại có chút kỳ quái đánh giá hàn sâm hàn s â m ăn thịt kia nhìn liền biết không phải là của con ngân l a n g kia mà bên cạnh hàn s â m cũng không thấy thi thể của con ngân l a n g cũng không có cái túi lớn nào chuyện này khiến cho bọn họ thật sự cảm thấy có chút kỳ quái một con ngân l a n g lớn như vậy lớn như một con trâu nước lúc này mới qua mấy ngày một người dù ăn như thế nào đi nữa đừng nói là ăn xong cho dù là ăn xong một phần năm cũng đã không tệ rồi nhưng mà thịt ngân l a n g lại không thấy ở bên cạnh hàn s â m chuyện này tự nhiên để cho bọn họ có chút hoài nghi t ạ i hạ là đoàn trưởng mã minh tuấn của vinh diệu đoàn đây là bạn gái tô tâm mị của tôi không biết anh bạn sưng hôi như thế nào mã minh tuấn ngồi xuống ở phía đối diện đống lửa vừa nướng thịt vừa nói chuyện với hàn sâm hàn sâm đang kiếm cơm ở cương giáp tý hộ sở hàn sâm thuận miệng trả lời anh ta mã minh tuấn biết tới cương giáp tý hộ sở cũng có hạn chỉ là nhặt một chủ đề mà mình biết để nói tệ thần ở cương giáp tý hộ sở của anh thật sự là lợi hại nhưng đáng tiếc anh ta chỉ tham gia thần chiến một lần còn không thể tham gia cuộc chiến xếp hạng thần từ lúc cuối cùng thật sự là đáng tiếc hàn huynh đệ có quen biết tệ thần không cường giáp tý hộ sở hẳn không có ai không biết anh ta đi chỉ tiếc là anh ta không biết tôi hàn sâm vừa cười vừa nói con ngân lang kia của hàn huynh đệ đâu rồi sẽ không phải là đã ăn xong nhanh như thế chứ hàn huyên vài câu mã minh tuấn lại đem vấn đề kéo tới trên người phong thần lang nuôi sủng vật rồi hàn sâm không để ý nói mã minh tuấn vừa uống được một ngụm nước vào trong miệng đã phun ra đem thịt cấp thần huyết cho sùng vật ăn loại chuyện này thật đúng là lần đầu tiên y nghe nói tới tô tâm m ị lại có chút không tin nhìn hàn s â m anh dùng thịt sinh vật thần huyết cho sùng vật ăn có gì không ổn sao hàn s â m hỏi ngược lại mã minh tuấn vội vàng nói hàn huynh đệ chịu dùng thịt của sinh vật thần huyết nuôi sùng vật nhất định không phải chuyện đùa không biết có thể để cho chúng tôi mở mang tầm mắt hay không bọn mã minh tuấn không tin hàn s â m có thể bỏ ra thịt cấp thần huyết cho sùng vật ăn việc này thật không phải người thường có thể làm ra nhưng mà thi thể của con ngân lang kia xác thực là không thấy đâu nữa một mình hàn s â m lại không thể ăn hết được lời giải thích cho sùng vật ăn này tựa hồ cũng hợp lý nhưng mà có thể dùng thịt cấp thần huyết đi nuôi sùng vật vậy đó là sùng vật dạng gì ít nhất cho dù mã minh tuấn có một con sùng vật thần huyết y cũng tuyệt đối không bỏ được đem thịt cấp thần huyết đi nuôi một con sùng vật mà thôi cũng không có gì đẹp mắt hàn sâm vừa cười vừa nói chúng tôi thực sự vô cùng tò mò không biết đến cùng là s ủ n g vật dạng gì đáng giá đem thịt cấp thần huyết đi nuôi tô tâm mị vẫn chưa từ bỏ ý định cũng không tin hàn sâm đem thịt ngân lang cho s ủ n g vật ăn thật muốn xem cũng được xem s ủ n g vật của tôi thì cần một cái thú hồn biến dị trả nổi thì xem hàn sâm lạnh nhạt nói chuyện được đọc bởi kênh h a l a z y audio tô tâm mị vốn muốn nói có phải là mày đã nghèo đến phát điên rồi hay không xem s ủ n g vật của mày cũng phải trả một cái thú hồn biến dị nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt kia của hàn sâm tô tâm mị lại có chút giận mà không có chỗ phát tiết không phải chỉ là một cái thú hồn biến dị thôi sao tôi cho gọi sùng vật của anh ra đi tôi muốn nhìn xem dạng sùng vật gì đáng giá đem thịt thần huyết đi nuôi tô tâm mị trực tiếp đem một cái thú hồn biến dị chuyển cho hàn sâm một cái thú hồn biến dị đối với cô ta mà nói cũng không coi vào đâu cả hàn sâm thấy tô tâm mị chuyển tới thú hồn binh khí biến dị khóe miệng không khỏi mỉm cười người ta đã đồng ý bỏ tiền ra vậy thì cho bọn họ xem đi hàn sâm chỉ một ngón tay thân thể khổng lồ của hoàng kim sa trùng vương xuất hiện ở trên đồng cỏ bên cạnh cái giáp xác hoàng kim kia bao bọc lấy thân thể to lớn giống như là một chiếc xe bọc thép bằng vàng dòng thoạt nhìn hết sức uy vũ bá khí mã minh tuấn cùng tô tâm mị đ ề u bị hoảng sợ bọn họ chưa bao giờ từng thấy qua sùng vật lớn như vậy thấy thế nào cũng không giống như là sùng vật không có sức chiến đấu hàn huynh đệ cái thú hồn này của anh không phải đã nuôi nấng đến cấp sùng vật thần huyết ở trạng thái chiến đấu rồi chứ mã minh tuấn có chút kinh nghi hỏi s ủ n g vật thần huyết thì không sai nhưng còn chưa lột xác thành trạng thái chiến đấu hàn sâm lạnh nhạt nói tô tâm mị cũng không nói chuyện nữa ánh mắt của mã minh tuấn nhìn về phía hàn sâm cũng đã trở nên phức tạp nhìn thấy hoàng kim sa trùng vương hoài nghi của bọn họ đối với hàn sâm liền nhỏ đi rất nhiều nhưng mà nghĩ đến hàn sâm vậy mà đem thịt thần huyết đi đút cho s ủ n g vật tâm tình lại càng thêm phức tạp dù sao trong thiên hạ này người c a m lòng đem thịt thần huyết cho s ủ n g vật ăn không thể nói là không có nhưng mã minh tuấn cùng tô tâm mị cũng chỉ mới thấy duy nhất hàn sâm mà thôi hàn huynh đệ đây là muốn đi tới vinh diệu tý hộ sở ư mã minh tuấn lại hàn huyên cùng hàn sâm nghe nói ở vinh diệu tý hộ sở thời gian trước có một con rùa thần huyết rất lợi hại từ biển trong bò ra ngoài cho nên liền muốn đi xem hàn sâm cũng không giấu giếm thì ra hàn huynh đệ vì con rùa thần huyết kia mà đến vậy thì đơn giản rồi con rùa thần huyết kia đã bò vào trong hồng đồng sơn mạch chúng tôi rất quen thuộc với con đường tới hồng đồng sơn mạch đại khái cũng biết phương hướng con rùa thần huyết kia bò đi không bằng để cho chúng tôi dẫn đường cho hàn huynh đệ đi mã minh tuấn vừa cười vừa nói mã minh tuấn cảm thấy có thể vượt qua tí hộ sở tới đây lại cam lòng đem thịt thần huyết cho sùng vật ăn thực lực bản thân lại vô cùng mạnh mẽ nhiều một người bạn như vậy cũng không có gì t h i ệ t nói không chừng lúc nào đó lại có chỗ hữu dụng hàn sâm cũng không chối từ mặc dù hắn đã tra được vị trí hồng đồng sơn mạch ở trên internet nhưng mà hồng đồng sơn mạch vô cùng rộng lớn hắn cũng không biết đến cùng là con rùa thần huyết kia đã bò đi nơi nào chính mình tìm ra được cũng không dễ dàng có người đồng ý dẫn đường hàn s â m cũng vui vẻ chấp nhận còn mã minh tuấn cùng tô tâm mỹ có ý đồ gì hàn s â m cũng không thèm để ở trong lòng ở không gian thứ nhất của thần chi tý hộ sở này người có thể uy hiếp được hắn đã không có mấy mã minh tuấn cùng tô tâm mỹ mang theo hàn s â m hướng tới hồng đồng sơn mạch mà đi có bọn họ dẫn đường so với địa đồ thì có thể ít đi nhiều việc cũng để cho tốc độ của hàn sâm tăng lên không ít mã minh tuấn cùng tô tâm m ị nhìn hàn sâm cưỡi con phong thần lang kia dù sao vẫn có chút phiền muộn nhưng vốn bọn họ cũng không phải là đối thủ của phong thần lang cho dù t ì m người đi tới cũng vô dụng không có cánh thần huyết thì căn bản không lên thần vực đảo được chỉ trong hai ngày bọn mã minh tuấn đã mang theo hàn sâm đến hồng đồng sơn mạch nham thạch ở dãy núi này là một loại màu đỏ sậm từ xa nhìn lại giống như là từng dãy núi bằng đồng đỏ cho nên mới có cái tên này thực vật bên trong hồng đồng sơn mạch tương đối ít phần lớn đều là núi đá đồng đỏ trống trơn người đi trong núi đều tương đối bắt mắt nhưng bởi vì núi đá rất nhiều các loại quái thạch l ầ m chởm thế núi trùng điệp cho dù là biết rõ phương hướng muốn tìm được con rùa thần huyết kia tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng biết rõ phương hướng đại khái so với tự mình một người đi loạn còn tốt hơn hàn sâm cũng an tâm đi theo bọn mã minh tuấn tiếp tục hướng chỗ sâu trong hồng đồng sơn mạch mà đi đi vẫn chưa tới một ngày đột nhiên nhìn thấy ngọn núi trước mặt có một tiểu đội đại khái có khoảng bảy tám người những người kia cũng nhìn thấy bọn họ đang hướng bọn họ phất tay không bao lâu sau bảy tám người kia đã chạy tới một người trong đó có tuổi tác tương tự hàn s â m người đàn ông thoạt nhìn có chút tươi cười chào hỏi mã minh tuấn mã đoàn trưởng sao anh cũng tới hồng đồng sơn mạch rồi chẳng lẽ anh cũng có hứng thú với con rùa thần huyết kia lời này của người đàn ông kia là cười nói nhưng mà ý tứ trong lời nói lại không có nửa phần đùa giỡn triệu đoàn trưởng không nên nói đùa vinh diệu đoàn chúng tôi vừa rồi đã tổn thất nặng nề sao còn có năng lực có ý đồ với nó chỉ là mang một người bạn đến xem mà thôi mã minh tuấn thuận miệng nói ánh mắt của triệu cổ thanh đã rơi lên trên người hàn xâm vẫn mang theo nụ cười hỏi anh bạn này vô cùng lạ mắt hình như chưa từng gặp qua chưa thấy qua thì chính là người dưng không cần phải nhiều lời hàn xâm nói xong liền cưỡi phong thần lan g vượt qua bọn triệu cổ thanh mã đoàn trưởng cảm ơn hai vị đã đưa tiễn chúng ta chia tay ở ngay chỗ này đi hàn sâm quay đầu lại nói với mã minh tuấn một câu liền bước vào trong núi mặc cho ai đều nhìn ra rõ ràng là triệu cổ thanh này có ý đồ đối với con rùa thần huyết kia hàn sâm đã có chủ ý với con rùa kia chính là đối thủ cạnh tranh với bọn họ không cần phải nói thêm cái gì với bọn họ thời gian của hàn sâm quý giá cũng không có tâm tình đi ứng phó những người này với hắn mà nói triệu cổ thanh căn bản liền tư cách làm đối thủ của hắn cũng không có mấy người bên cạnh triệu cổ thanh lập tức có chút tức giận liền muốn ngăn hàn sâm lại nhưng triệu cổ thanh lại phất tay ngăn cản bọn họ nhìn thoáng qua hàn sâm cưỡi phong thần lan g chậm rãi đi vào trong núi lại quay đầu nhìn mã minh tuấn hỏi mã đoàn trưởng người bạn này của anh hình như rất kiêu căng không biết có lai lịch gì mã minh tuấn nhìn hàn sâm rời đi há to miệng nhưng không nói thêm gì mặc dù anh ta muốn kết giao với hàn sâm nhưng vì kết giao hàn sâm mà đắc tội với triệu cổ thanh thì cũng có chút không tiện do dự một chút mã minh tuấn vẫn đem chuyện gặp được hàn s â m nói cho triệu cổ thanh vinh diệu đoàn cùng triệu cổ thanh có không ít hợp tác hơn nữa mỗi tháng triệu cổ thanh đều cho vinh diệu đoàn một số tài trợ rất lớn kể cả trang bị thép rét các thứ bây giờ anh ta không cần thiết vì một kẻ không quen biết mà đắc tội với triệu cổ thanh một tiểu tự ở tí hộ sở khác tới cũng dám cản dơ ở chỗ này của chúng ta tôi thấy hắn đã chán sống rồi lưu hắc kiệt ở sau lưng triệu cổ thanh hừ lạnh nói sát cơ trong mắt triệu cổ thanh hơi nổi lên nếu như hắn chỉ là vì nhìn con rùa thần huyết kia một chút thì cũng thôi đi thực có ý đồ gì cũng là cách cái chết không xa lại cặn kẽ tìm hỏi tình huống của hàn sâm xong triệu cổ thanh mang người cùng mã minh tuấn tách ra tiếp tục hướng chỗ sâu ở trong hồng đồng sơn mạch tiến lên tìm kiếm con rùa thần huyết kia bọn triệu cổ thanh sẽ không thật sự là muốn giết hàn sâm này đấy chứ tô tâm m ị nhíu mày hỏi bối cảnh của bọn triệu cổ thanh đó không phải là em không biết đều dựa vào dân liều mạng buôn lậu lập nghiệp nếu như hàn sâm kia xem thời cơ sớm còn tốt nếu không thì chỉ sợ tánh mạng sẽ khó bảo toàn mã minh tuấn cười khổ nói mã minh tuấn biết rõ là hàn sâm rất mạnh nhưng mà triệu cổ thanh có bảy tám người mỗi người đều là kẻ hung ác thẻ lưỡi r a liếm máu tươi ở đầu đao độ hoàn thành ghen cũng rất cao lẻ loi một mình cho dù là thần ghen đại viên mãn chống lại bọn triệu cổ thanh thì sợ rằng cũng sẽ chịu thiệt dị sinh vật trong hồng đồng sơn mạch rất nhiều chỉ là hàn sâm lại không có hứng thú đánh giết phần lớn cũng chỉ là một ít sinh vật bình thường cùng sinh vật nguyên thủy mà thôi cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy một hai con sinh vật biến dị nhìn thấy chúng to lớn như vậy hàn s â m cũng không có hứng thú xuất thủ tốc độ của phong thần lang thật sự quá nhanh tốc độ chạy toàn lực nhanh nhất trong số những tọa kỵ mà hàn s â m đã gặp cơ hồ không có dị sinh vật nào có thể đuổi kịp tốc độ của nó dựa theo phương hướng đại khái theo lời mã minh tuấn nói hàn s â m cưỡi phong thần lang tìm t ò i khắp nơi một mực hướng chỗ sâu trong hồng đồng sơn mạch mà đi có lẽ là bởi vì vận may cũng không tệ hoặc là do phong thần lang chạy quá nhanh cũng chỉ trong thời gian một ngày hàn sâm đã tìm được con rùa thần huyết trong truyền thuyết kia con rùa lớn thật sự quá rõ ràng muốn không nhìn thấy nó cũng rất khó một con rùa màu mực lớn cỡ cái ô tô lúc này đang bò lên trên một ngọn núi lớn màu đồng đỏ mặc dù t h ế núi cực kỳ dốc nhưng mà con rùa lớn màu mực quỷ dị kia dùng tứ chi bám lấy vách núi tốc độ bò lên vậy mà tương đối nhanh hàn sâm cũng không gấp gáp đi qua liền đứng xa xa nhìn con rùa lớn đã bò tới giữa sườn núi kia mai rùa màu mực tứ chi cùng cổ màu xanh sẫm nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra trên m u rùa đen nhánh kia kỳ thật còn có rất nhiều hoa văn kỳ dị màu đỏ sậm lót ở dưới màu đen nếu như không nhìn kỹ sẽ rất dễ dàng bỏ qua những hoa văn màu đỏ sậm đó ở vị trí đầu con rùa đen sinh ra một cặp sừng cong màu xanh giống như sừng dê mà bên trên tứ chi lại có rất nhiều v ả y màu xanh lục hàn s â m đứng đằng xa xem trong chốc lát con rùa lớn kia đã sắp leo lên tới đỉnh núi rồi nhắc tới cũng kỳ quái phần lớn ở hồng đồng sơn mạch đều là những ngọn núi trống trơn không có một ngọn cỏ có lẽ là bởi vì liên quan tới thổ n h ữ n g cùng nham thạch màu đồng đỏ ở đây cơ hồ rất khó thấy loại thực vật gì thế nhưng mà hết lần này tới lần khác ở trên đỉnh núi lớn đó lại mọc ra một cái cây ăn quả vô cùng tươi tốt cũng không biết đây rốt cuộc là giống cây gì hình dáng uốn lượn khúc chiết cao chừng năm sáu mét bên trên có rất nhiều hoa nhỏ màu trắng có vài chỗ hoa nhỏ đã rơi xuống lại mọc ra từng chuỗi quả nhỏ đỏ tươi giống như mã não con rùa lớn bò tới đỉnh núi lại đứng thẳng lên chân trước bám lên trên cây vươn cổ dài ra cắn lấy từng chuỗi quả màu đỏ ở trên cây con rùa này không phải là vì muốn ăn quả màu đỏ kia mới từ trong biển rộng bò ra đấy chứ hàn s â m nhìn tới trợn mắt há hốc mồm lúc hàn s â m học ở trường phổ thông cũng đã được học qua thực vật ở thế giới tí hộ sở không thể ăn bậy được đặc biệt là trái cây cùng dễ cây ghen của loài người cùng ghen của sinh vật trong tí hộ sở có sự bất đồng rất lớn thực vật ở trong thế giới tí hộ sở rất nhiều thứ không chỉ là không thể tiêu hóa ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều tác dụng phụ ác liệt đối với thân thể cũng có một chút thực vật có thể ăn được nhưng cần nhân loại tự đi phân biệt nhưng mà bây giờ trong nhân loại cũng không có người giống như là thần nông nếm bách thảo như vậy phương pháp thí nghiệm khoa học ở chỗ này không có tác dụng quá lớn cho nên người bình thường cũng sẽ không ăn thực vật ở tí hộ sở lần trước bị vây ở trên hòn đảo quỷ nhãn bi hùng chiếm giữ bọn hứa như yên cũng phải nếm thử không ít mới tìm được một ít loài nấm cùng thực vật có thể ăn trái cây trên cây thì con rùa kia có thể ăn nhân loại chưa hẳn đã có thể ăn được hàn s â m chỉ là ở một bên nhìn xem con rùa kia rất hung mãnh từng chuỗi quả màu đỏ cắn vào trong miệng có đôi khi liền lá cây cùng chùm hoa nhỏ cũng cùng một chỗ nuốt vào trái cây trên khắp cây không bao lâu sau đã bị nó gặm trụi lủi con rùa kia vẫn liếm môi thèm thuồng lại từ từ bò xuống núi hàn sâm còn đang do dự có nên ra tay nhìn thử xem con rùa kia có phải là sinh vật siêu cấp thần huyết hay không đột nhiên lại nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân thác loạn quay đầu nhìn sang là đoàn người do triệu cổ thanh mang theo đang hướng tới bên này mà đến nhìn thấy hàn sâm cùng con rùa lớn ở trên núi sắc mặt của triệu cổ thanh có chút khó coi mấy người cưỡi tọa kỳ đi lên trước mặt hàn sâm vậy mà trực tiếp vây hàn sâm ở trung ương triệu cổ thanh ngồi ở trên lưng một con ban lan cự hổ lạnh lùng nhìn hàn sâm nói muốn chết hay là muốn sống muốn chết thì như thế nào muốn sống thì như thế nào hàn sâm nhìn triệu cổ thanh nhàn nhạt hỏi muốn chết thì đương nhiên là dễ nói mấy anh em bọn tao bây giờ liền chặt mày nói đến đây triệu cổ thanh hừ lạnh một tiếng nếu như muốn sống vậy thì ngoan ngoãn nghe lời để cho anh em của tao c h ó i mày vào sau đó chính mày cút ra khỏi hồng đồng sơn mạch hàn sâm cũng không tức giận những người này căn bản là không có tư cách để cho hắn tức giận chỉ là nhìn triệu cổ thanh mỉm cười nói chúng mày không biết là đối xử với ân nhân của mình như thế thì có chút quá vòng ân phụ nghĩa hay sao tiểu tử mày nói gơ nói vượn cái gì thế lúc nào mày thành ân nhân của bọn tao rồi bớt ở chỗ này ăn nói lung tung đi bọn tao chỉ có cử nhân không có ân nhân lưu hắc kiệt chỉ vào hàn s â m tức giận quát hàn s â m lại căn bản là không để ý tới lưu hắc kiệt nhàn nhạt tiếp tục nói có lẽ chúng mày cũng là người đọc qua rất nhiều sách chẳng lẽ chúng mày chưa từng nghe qua một câu nói hay sao nói cái gì triệu cổ thanh khẽ nhíu mày đã dấy lên lòng cảnh giác đối với hàn sâm thật sự là hàn sâm quá chấn định chấn định có chút khác thường nhìn vẻ mặt tựa hồ căn bản như là không đem bọn họ để vào trong mắt triệu cổ thanh hướng người bên cạnh nháy mắt lập tức có hai người đi ra ngoài nhìn khắp nơi thế nhưng mà cũng không phát hiện ra có mai phục gì cả ở đây chỉ có một mình hàn sâm hàn sâm giận dữ nói chẳng lẽ chúng mày chưa từng nghe nói là không giết đã là có ơn rồi hay sao ta không giết chúng mày đã là ân đức như trời biển chúng mày vẫn còn nghĩ đến việc lấy oán trả ơn chúng mày nói xem có đúng là vong ân phụ nghĩa hay không còn mợ nó muốn chết bọn lưu hắc kiệt lập tức giận dữ trực tiếp cầm lấy binh khí lao tới phía hàn sâm mặc dù trong lòng triệu cổ thanh có chút hoài nghi nhưng nhìn qua thì xác thực ở đây chỉ có một mình hàn sâm cũng lại không suy nghĩ nhiều nữa lấy ra một cây trường thương cũng đâm tới hàn sâm bởi vì mọi người đều ngồi trên lưng tọa kỵ cho nên sử dụng đều là binh khí dài hàn sâm cũng cưỡi phong thần lang lập tức binh khí của mọi người đều hướng lên trên người hắn mà đánh tới hàn sâm thỏ tay ra sau lưng bắt một cái trực tiếp rút thương xoắn ốc từ trong bao đồ ra vùng mạnh thương trường thương lập tức gào thét đánh bạt toàn bộ binh khí đang lao đến ra thậm chí có vài thanh binh khí không phải là cấp thần huyết đã trực tiếp bị thương xoắn ốc quét gãy cho dù là binh khí của triệu cổ thanh cùng lưu hắc kiệt không bị đánh gãy cũng chỉ cảm thấy hai tay run lên h ổ khẩu vỡ tan đổ máu cơ hồ là không cầm được binh khí trong tay nữa rồi một mọi người lập tức trở nên quá sợ hãi cơ hồ không thể tin được vậy mà uy lực một thương của đối phương lại mạnh tới mức này nhìn thân ảnh đang ngồi trên cự lang màu bạc kia khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi chỉ là hàn sâm lại không có tâm tình thưởng thức vẻ mặt của bọn họ thương xoắn ốc trong tay đã như một điểm sáng lạnh đâm về phía một người trong đó truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé người nọ trực tiếp triệu hoán ra một tấm lá chắn thép nặng nề hung ác chắn trước trường thương mà hàn s â m đâm tới tấm lá chắn thường khắc chế thương mạnh nhất tấm lá chắn kia vừa lớn vừa dày cho dù là binh khí cấp thần huyết cũng khó có thể đâm thủng sắc mặt người nọ dữ tợn trong mắt lóe ra vẻ hung lệ hiển nhiên là muốn muốn dùng lá chắn đập bay thương trong tay hàn s â m hàn s â m lại thản nhiên cười trường thương cũng không dừng lại trực tiếp một thương đâm lên phía trên tấm lá chắn lớn kia người nọ vốn đang lộ ra vẻ vui mừng nhưng mà đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ không có cách nào mô tả đánh úp lại o a n h trường thương giống như là mũi khoan mang theo lực xoáy mãnh liệt lập tức đâm xuyên qua tấm lá chắn thép một thương này cũng xuyên qua lồng ngực người kia khiến cho hai mắt y trợn ngược không thể tin được nhìn trường thương đang đâm xuyên qua lồng ngực của mình mà bọn triệu cổ thanh đã sớm kinh hãi tới mặt không còn chút máu tấm chắn của người kia là một tấm chắn biến dị dùng chắc chắn để sưng tên cho dù là chống lại binh khí thần huyết triệu ố i lại thôi, đa để cũng chỉ bị để lại một vết sâu mà thôi. nhưng bị một mà mà vết trường sâu cổ thanh vừa hướng người nọ kêu to vừa dơ thương đâm về phía hàn sâm muốn vây ngụy cứu triệu để cho hàn sâm rút thương lại tự bảo vệ mình lưu hắc kiệt cũng hét lớn một tiếng búa lớn trong tay cũng đánh về phía hàn sâm mấy người khác cũng nhao nhao một lần nữa triệu hoán ra binh khí đánh tới hàn sâm mà người được gọi là lão yêu kia triệu hoán ra một cái thú hồn biến thân loài khỉ sau đó giống như linh sư trực tiếp từ bên trên tọa kỵ nhảy dựng lên muốn tránh một phát đâm này của hàn sâm thế nhưng mà thương pháp của hàn sâm lại giống như tia sáng màu đen trong giây lát đột nhiên gia tốc ở trên không trung không chút nào để ý binh khí đang bổ về phía hắn một thương đâm xuyên lão yêu đang nhảy trên không trung Không vội không giận kéo không khí không Không thương phiêu chảy thế đánh binh thanh như chảy, nhanh thể thì trôi trôi giận ngăn cản, phiêu giật trôi chảy không có một tia miễn cứng nào, cứ thế đánh giặt binh khí của mấy người bọn nước đến tưởng tượng nổi, người ân. giật giặt giết gọi vội một lại tia triệu tới trở tất tê được ra, làm làm là có cứ của cổ cả mức cả đều đầu. mấy mây xem đã lúc này bọn triệu cổ thanh nghĩ đến câu nói kia trong lòng đã hối hận chỉ muốn chửi thề hàn xâm tựa như sát thần ở trên chiến trường thương ra mạng mất vậy mà không có ai có thể ngăn cản được một thương của hắn tách ra chạy sống một người là lãi một người triệu cổ thanh lắc thương một cái liền quay người điều động tọa kỵ bỏ chạy y đã bị dọa vỡ mật rồi cho dù là y đã gặp qua không ít cao thủ ở không gian thứ nhất tí hộ sở nhưng mà quái vật giống như hàn sâm cho tới bây giờ y lại chưa từng gặp qua nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy y tuyệt đối sẽ không tin tưởng không gian thứ nhất tí hộ sở vậy mà lại có nhân vật đáng sợ như vậy đây căn bản là cao thủ chỉ có tiến hóa giả mới có thể xuất hiện bây giờ triệu cổ thanh đã hối hận phát điên rồi Hối hận mình không chọc như nhưng việc gì lại đi treo chọc một quái vật như vậy một làm gì. Nhưng mà gì gì, có treo bọn â y hy giờ hối hận thì đã muộn, chỉ muộn, đã v g mạng, còn chuyện báo thù, bây giờ triệu cổ thanh nghĩ cũng không dám nghĩ. có được còn chuyện cổ thể thoát một thù, triệu thanh báo dám Bọn bây lưu hắc kiệt cũng cơ hồ là cùng một thời gian điều động tọa kỵ chạy trốn theo các phương hướng khác nhau những người thẻ lưỡi r a liếm máu tươi trên đầu đao như bọn họ làm việc rất gọn gàng có một tinh thần chơi liều khó tả tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sơn cốc hơn nữa là một tiếng tiếp theo một tiếng trong lúc đó cơ hồ là không có khoảng cách gì triệu cổ thanh nghe thấy thế thì quá sợ hãi quay đầu nhìn lại đã thấy thương của người cưỡi ngân lăng kia đã liên tục giết bốn người lúc này thân ảnh kia đã sắp giết đến sau lưng lưu hắc kiệt là người duy nhất còn sống chứ y triệu cổ thanh lập tức bị sợ tới mức gan đ ề u sắp vỡ ra rồi nhìn cũng không dám nhìn nữa điều động tọa kỵ ngựa thần huyết liều mạng chạy ra bên ngoài đối phương căn bản chính là một tên quái vật không phải người trong chớp mắt đã giết sáu người liên tiếp mỗi người đều là nhân vật hung ác từng theo y xuất sinh nhập tử đã trải qua không bao nhiêu cuộc chiến sinh tử bất kỳ người nào trong số bọn họ nếu như gặp phải người có thể xếp vào top một ư ơ i thần tử cũng có thể ngăn cản mấy chiêu thế nhưng mà ở dưới thương của người kia còn dưới tình huống đang chia nhau chạy thục mạng vậy mà trong chớp mắt đã bị giết sáu người triệu cổ thanh làm sao không sợ cho được lại là một tiếng hét thảm truyền đến trong lòng triệu cổ thanh chấn động mãnh liệt từ lúc y bắt đầu chạy trốn đến bây giờ tọa kỵ ngựa thần huyết đã chạy ra chừng m ộ mươi mét mà bảy người anh em của y đã toàn bộ bị giết đây là nhân vật khủng bố cỡ nào quả thực là không có cách nào tưởng tượng bây giờ triệu cổ thanh liều mạng điều động tọa kỵ ngựa thần huyết đây là hy vọng duy nhất của y y nhanh hơn hàn s â m hơn mười mét con ngựa này lại là thú hồn siêu cấp thần huyết huyết đối phương bây giờ mới đuổi theo chắc sẽ không dễ dàng đuổi kịp y thế nhưng mà ý nghĩ này của triệu cổ thanh mới vừa mới xuất hiện đã nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh chạy nhanh chóng mặc dù trong lòng nói là không dám quay đầu nhìn lại nhưng lại vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua thế nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua này triệu cổ thanh đã sợ tái mặt rồi hai chân đã không nghe sai khiến run lẩy bẩy tọa kỵ cự lang màu bạc của người nọ đang dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy như điên tới chỗ y trong nháy mắt cũng đã kéo gần lại một khoảng ba bốn mét mắt thấy khuôn mặt bình tĩnh muốn của người kia đã ở ngay phía sau y tha chữ mạng trong miệng triệu cổ thanh còn chưa kịp kêu ra thân ảnh của hàn sâm cùng ngân l a n g đã từ bên cạnh y điên cuồng tập kích qua một cây trường thương màu đen đã đâm vào sau ót y giống như mũi khoan từ trong mồm phía trước chui ra khiến cho tiếng của triệu cổ thanh két một tiếng dừng lại hàn sâm nhìn cũng không nhìn bọn triệu cổ thanh đã bị giết cưỡi phong thần lang hướng về phương hướng con rùa lớn kia mà đi những người này với hắn mà nói đã không đáng giá nhắc tới giống như chỉ là giết gà giết chó nếu không phải là những người này tự muốn chết làm cho hắn nổi lên sát cơ hàn sâm liền hứng thú giết bọn họ đều không có không giết đã được gọi là có ơn nhưng mà bọn triệu cổ thanh lại không rõ đạo lý này mấy ngày sau Có người ở bên trong hồng đồng sơn mạch phát hiện thi thể của bọn triệu cổ thanh lập tức làm náo động toàn bộ vinh diệu tý hộ sở Đám đều đã Đồng đánh được. Đến đám ác xem mà Mạch. một mất mạng, một người bọn thanh này như nhân hung vinh nhưng người bên trong Hồng、đồng、Sơn、mạch. Hơn nữa toàn người không ngoại chuyện không tin cùng nhân dạng người bọn triệu cổ thanh như giờ gì giết triệu diệu lại ai lại triệu bây bị bộ bị thể vật tí tất chết thật thể vật thể chết lệ, cổ có cả kích có có cổ hộ là là là là vậy. ở sở, ở sự mã minh tuấn cùng tô tâm mị sau khi nghe được tin bọn triệu cổ thanh bị chết sắc mặt lập tức đại biến sau khi chạy tới nhìn thoáng qua sắc mặt của mã minh tuấn đã trở nên trắng bệch quay đầu nhìn thoáng qua tô tâm mị trên mặt tô tâm mị cũng đã không có một tia huyết sắc bọn họ đều đã nghĩ đến là ai đã giết bọn triệu cổ thanh bên trong bao đồ trên lưng hàn s â m rõ ràng là có binh khí dài mà bọn triệu cổ thanh lại đi cùng một phương hướng với hàn s â m lại đã từng nói muốn đối phó hàn s â m tâm mị chuyện này mặc kệ là ai đều không được nói một chữ mã minh tuấn từng chữ từng chữ nói với tô tâm mị trong lòng có chút sợ hãi người bên ngoài đều tưởng rằng có một đám người giết bọn triệu cổ thanh nhưng mà nếu thật là do hàn s â m gây ra nghĩ tới cảnh tượng một mình hàn s â m giết chết tám người bọn triệu cổ thanh mã minh tuấn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh liền bàn chân đều bốc lên hơi lạnh tô tâm mị liên tục gật đầu nhưng lại giật mình có chút nói không ra lời đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn ban đầu ở trên thần vực đảo không làm chuyện gì chuyện gì quá phận đối với hàn s â m bên trong hồng đồng sơn mạch hàn sâm một mực đuổi theo tung tích con rùa kia con rùa kia một mực hướng chỗ sâu ở trong hồng đồng sơn mạch bỏ tới thỉnh thoảng tìm được một ít thực vật dễ cây hoặc là trái cây đều ăn sạch có vài chỗ hàn sâm nhìn tới căn bản không có thực vật sinh trưởng con rùa kia lại đào mặt đất ra một cái hố to vậy mà có thể từ bên trong đào ra đồ vật giống như là nấm hương nhét vào trong miệng hàn sâm càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên đại bộ phận dị sinh vật ở tí hộ sở cũng không quá quan tâm tới việc ăn uống mà một ít dị sinh vật cần phải ăn uống thoạt nhìn đều có chút cổ quái theo những dị sinh vật mà hàn sâm đã thấy cổ quái nhất trong số đó đương nhiên là con kim mao hống kia tiếp theo chính là con rùa này từ phương diện nào đó mà nói con rùa này so với kim mao hống còn cổ quái hơn một chút kim mao hống chỉ là ăn chút ít dị sinh vật chủng loại khác giết chóc tương đối hung tàn mà thôi con rùa này vậy mà lại tự mình chạy đến bên trong dãy núi kiếm ăn hơn nữa không phải tất cả thực vật nó đều ăn rõ ràng cho thấy là có lựa chọn ăn cái gì đi vào một chỗ trong sơn cốc hàn sâm không thể kìm được chuẩn bị xuống tay với con rùa này thử một lần xem đến cùng nó có phải là sinh vật siêu cấp thần huyết hay không sơn cốc kia núi vây quanh ba mặt chỉ có một đường r a hàn sâm không do dự nữa thu hồi phong thần lang mặc áo giáp hắc giáp trùng vào rút kiếm thánh chiến thiên sứ r a r a chỉ thú hồn ác ma kiếm lên đồng thời triệu hoán ra xích diễm thống lĩnh xích diễm thống lĩnh giống như là hỏa diễm ác ma liền bay lơ lửng ở bên cạnh hàn s â m khiến cho tất cả thú hồn của hắn đều giống như nhiễm lên một tầng vầng sáng màu đỏ thẫm trong nháy mắt thú hồn huyết tinh đồ lục giả cùng hàn s â m hòa làm một thể hàn s â m cũng đồng thời bắt đầu dùng cổ tà chú trái tim giống như máy móc cao tốc vận chuyển đông đông đông cao tốc co rút lại bành trứng ra hàn s â m đã đem tất cả các loại lực lượng có thể sử dụng đều sử dụng ra có thể nói đây là trạng thái mạnh nhất của hắn con rùa kia có thể là sinh vật siêu cấp thần huyết hàn xâm không dám có một chút chủ quan nào một con kim m a u hống vừa mới ra đời đã có thể đối kháng với hắn huống chi là một sinh vật siêu cấp thần huyết đã thành niên hàn quang trong mắt lóe lên song đao trong tay hàn s â m hướng về con rùa kia sung phong liều chết mà đi con rùa kia vô cùng cảnh giác sớm đã phát hiện ra hàn s â m đã quay về phía hàn s â m cổ hơi co lại đôi mắt nhỏ giống như bảo thạch màu xanh sẫm nhìn chòng chọc vào hàn s â m đang chạy như điên tới giết hàn s â m chém ra một kiếm giống như giải lụa bảy màu nhanh đến không thể tưởng tượng nổi một kiếm này đã là trạng thái tột cùng nhất của hàn sâm chỉ sợ là tần huyên trước kia cũng khó có thể chống đỡ một kiếm kinh thế này của hắn thế nhưng mà kiếm của hàn sâm mới chém ra được một nửa chỉ thấy đầu của con rùa kia vốn nửa rụt lại vậy mà mãnh liệt đưa ra ngoài nhanh đến không cách nào hình dung nổi giống như độc long ra khỏi động trong chớp mắt đó con rùa kia há miệng ra vậy mà đơn giản cắn lấy kiếm thánh chiến thiên sứ mới chém tới được một nửa hàn sâm quá sợ hãi trên tay âm thầm dùng sức nhưng mà mặc kệ là hướng bên trong đâm vào hay là hướng bên ngoài rút ra đều khó mà nhúc nhích mảy may quái miệng của con rùa kia giống như là kìm sắt gắt gao cắn chặt lấy kiếm thánh chiến thiên sứ một giây sau đó chợt nghe được răng rắc một tiếng kiếm thánh chiến thiên sứ cơ hồ có thể so sánh với bất kỳ vũ khí thú hồn thần huyết nào hơn nữa còn đang được ác ma kiếm cùng xích diễm thống lĩnh song trọng gia trì lại bị con rùa kia trực tiếp cắn nát càng để cho hàn sâm kinh hãi là Con kia cắn đứt rời một nửa kiếm thánh chiến nửa thanh thiên rùa rời kia kiếm đứt một cái liền nuốt xuống. sinh vật siêu cấp thần huyết tuyệt đối là sinh vật siêu cấp thần huyết hàn sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm sau đó không nói hai lời xoay người chạy còn mợ nó con rùa này xem thần huyết bảo cụ như kẹo ngọt để ăn làm sao có thể đánh lại nó thế nhưng mà một màn phát sinh kế tiếp lại để cho hàn sâm mở to hai mắt nhìn tứ chi của con rùa kia điên cuồng động giống như là đạp lên bốn cái phong hỏa luân điên cuồng đuổi theo hàn sâm tốc độ kia quả thực là còn nhanh hơn phong thần lang rất nhiều con mợ nó là tên nào nói tốc độ của con rùa này rất chậm hàn sâm mắt thấy con rùa kia đã sắp đuổi đến phía sau lưng hắn dùng tốc độ đưa đầu cắn như điện kia của con rùa cho dù hàn sâm sử dụng r a siêu lạp t ử lưu gia tốc chỉ sợ cũng trốn không thoát lực một cái cắn này hàn sâm trực tiếp cầm một nửa kiếm thánh chiến thiên sứ còn dư lại trên tay đánh tới phía con rùa sau đó hai cánh sau lưng giang rộng ra mãnh chấn động bay thẳng lên bầu trời con rùa kia phản ứng cực nhanh đưa đầu liền lập tức cắn c h ú n g một nửa kiếm thánh chiến thiên sứ mới đập tới răng rắc răng rắc lại điên cuồng nhai sau đó nuốt vào trong bụng đôi mắt nhỏ như vỏ thạch màu xanh sẫm nhìn thoáng qua hàn sâm đã bay lên trên không trung bỏ chạy lúc này con rùa kia mới chậm rãi quay người tiếp tục b ò vào trong sơn cốc đào t ì m đồ ăn hàn sâm bay ở trên trời nhìn con rùa lớn quay người đi lúc này mới thở dài ra một hơi trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh may mắn là lần thứ nhất con rùa kia cắn về phía kiếm thánh chiến thiên sứ nếu như ban đầu đã cắn hắn cho dù hắn mặc áo giáp thần huyết chỉ sợ cũng sẽ bị một cắn trực tiếp đứt thành hai đoạn tuyệt đối là sinh vật siêu cấp thần huyết hàn sâm bay ở trên trời nhìn con rùa đang kiếm ăn trong sơn cốc xa xa vẻ mặt cực kỳ phức tạp tổn thất một thanh kiếm thánh chiến thiên sứ vẫn không có gì quan trọng nhưng mà con rùa kia cắn kinh khủng như thế cùng tốc độ vô cùng nhanh kia khiến cho hàn sâm không nhìn thấy bất kỳ một tia khả năng đánh chết nó nào sinh vật siêu cấp thần huyết chính là sinh vật siêu cấp thần huyết thể thành niên giống như con rùa kia so với con kim mao hống con thì mạnh hơn nhiều lắm lúc trước những người ở vinh diệu tý hộ sở nói tốc độ của con rùa này cũng không phải quá nhanh chỉ sợ là con rùa này lười đuổi giết cho nên không quá để ý tới bọn họ xem ra thực lực bây giờ của mình vẫn không đủ để đánh chết sinh vật siêu cấp thần huyết cho dù là ám sát nếu như không có lực lượng để xuyên qua thân thể của nó cũng không có một chút tác dụng nào trong ánh mắt của hàn sâm bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực mặc dù bây giờ hắn vẫn không có năng lực đánh chết con rùa kia nhưng mà một trận chiến này đã xác định được con rùa này đúng là sinh vật siêu cấp thần huyết hơn nữa cũng khiến cho hàn sâm đã có nhận thức đại khái đối với lực lượng của nó đã có nhận thức còn lại chỉ cần tìm biện pháp chém giết nó như thế nào mà thôi bây giờ hàn sâm đã có thể xác định trừ phi mình có áo giáp siêu cấp thần huyết nếu không bất kỳ lực phòng ngự nào ở trước mặt con rùa kia đều vô dụng muốn đánh chết nó thì điều kiện nhất định cũng chỉ có hai cái một là có thể né tránh cú cắn kinh khủng kia của nó hai là có lực lượng đủ xuyên qua thân thể của nó bởi vì không có vũ khí siêu cấp thần huyết cho nên hàn sâm cũng chỉ có thể bỏ công sức về mặt sức mạnh nếu không khẳng định khó có thể đâm thủng thân thể con rùa kia cho dù là vị trí cổ nơi mềm yếu nhất của nó nếu lực lượng không đủ mạnh cũng rất khó có thể xuyên qua về phần thân pháp siêu lạp tử lưu gia tốc đã rất nhanh nhưng mà ở trước mặt cú táp kia của con rùa vẫn có vẻ quá chậm hàn sâm nhiều lần nhớ lại một cắn kia của lão quy quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi dùng tốc độ bây giờ của hắn tuyệt đối không có khả năng tránh qua một cắn như vậy ngay cả thử nghiệm đều không cần chỉ cần tiếp cận phạm vi công kích của lão quy nhất định sẽ bị nó cắn chết mình cần tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng mạnh hơn trong lòng hàn sâm âm thầm suy tư phải như thế nào mới có thể đạt tới hai cái mục tiêu này cổ tà chú có thể tăng cường lực lượng cùng tốc độ nhưng bây giờ hàn sâm vẫn chưa luyện thành đệ tam chú trường sinh như vậy thì chỉ có thể tìm những biện pháp khác siêu lạp t ử lưu gia tốc thì không được rồi thân pháp phải đổi một loại khác nhanh hơn mạnh hơn ít nhất phải giúp cho hắn có cơ hội né tránh lão quy cắn nếu không lực lượng mạnh hơn cũng vô dụng sống sót trước mới là quan trọng nhất hàn s â m vẫn chưa trở về cương giáp tý hộ sở sau khi g i ấ u thương xoắn ốc cùng đôi cốt đao ở trong một sơn động liền trực tiếp từ vinh diệu tý hộ sở truyền tống trở về trường học bảo cụ không phải là thú hồn không mang ra khỏi tý hộ sở được hàn xâm cũng không có cách nào sau khi trở lại trường học hàn s â m liền đăng nhập vào diễn đàn của tổ hành động đặc biệt an toàn nhìn xem có siêu hạch cơ nhân thuật nào thích hợp với mình hay không chủ yếu là siêu hạch cơ nhân thuật tăng cường tốc độ cùng lực lượng bây giờ hàn s â m đã có hơn một trăm điểm tích lũy của tiểu phân đội đổi vài loại siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ s cũng không khó kỳ thật siêu hạch cơ nhân thuật của tổ hành động đặc biệt an toàn không ít đại bộ phận đều đến từ thánh đường còn có một bộ phận thì do tự nghiên cứu phát minh hoặc là thu thập được hàn sâm liếc nhìn tất cả siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ s hy vọng có thể tìm được một loại siêu hạch cơ nhân thuật có trợ giúp với hắn chỉ là muốn tìm được thân pháp nhanh hơn siêu l ạ p tử lưu gia tốc hiển nhiên là một chuyện rất khó khăn dù sao thì siêu l ạ p tử lưu gia tốc cũng đã là một loại thân pháp đỉnh cấp kỹ xảo bên trong sâm la vạn tượng mặc dù nhiều nhưng đều là kỹ xảo mang tính trụ cột không có khả năng tăng lên trên diện rộng mỗi một loại năng lực chỉ là để thân thể trở nên hoàn mỹ từng chút một các hạng cơ năng đều được cường hóa tăng lên tổng hợp tăng tố chất thân thể lên nói đến trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng vẫn phải là loại như cổ tà chú mới được hàn s â m lật nhìn không ít thân pháp cấp độ s nhưng mà chân chính có thể mạnh hơn siêu lạp t ử lưu gia tốc một bản cũng không thấy thế nhưng hàn s â m vẫn không từ bỏ vẫn đang chậm rãi xem nếu như tìm không thấy ở chỗ tiểu phân đội này vậy thì đi khu thánh đường cấp độ s tìm nếu như lại tìm không thấy có lẽ có thể nhờ giáo sư bạch trợ giúp nghĩ biện pháp một chút hàn s â m xem từng bộ cả một buổi chiều lại có một phát hiện vui mừng một quyển siêu hạch cơ nhân thuật tên là phụ hà bên trong nhắc tới lý luận khiến cho hàn s â m thấy được một tia hy vọng lý luận của phụ hà ở chỗ làm như thế nào để cho thân thể của mình vận chuyển ở dưới tình huống vượt qua cực hạn của bản thân thứ đó hoàn toàn khác với vượt qua cực hạn của siêu việt giả là khai phát tiềm lực bản thân khiến cho bản thân có thể phát huy ra 120% lực lượng thậm chí còn cao hơn năng lực chịu đựng của thân thể càng mạnh có khả năng phát huy ra lực lượng cũng càng mạnh cái này có điểm giống như là cpu các màn hình trong máy vi tính cổ đại các loại linh kiện nguyên bản là chỉ có tần suất 2.0, nhưng mà nếu thêm điện áp hoặc là xoay tròn các loại thủ đoạn có thể khiến cho tần suất tăng lên rất nhiều thậm chí có thể đạt tới trên 3.0, thậm chí cao hơn đạt tới 3.5 hoặc là 4.0. n nhưng mà kết quả của việc làm như vậy sẽ gia tăng tiêu hao sử dụng mặc kệ là đối với tiêu hao năng lượng hay là tiêu hao bản thân đều gia tăng trên phạm vi lớn mà bởi vì bản thân nhận lấy áp lực do phụ hà vận chuyển mang tới cũng rất dễ dàng xuất hiện tình huống hỏng hóc cường độ phụ hà càng cao khả năng bị hỏng cũng càng cao trên lý luận mà nói phụ hà có thể tăng lên vô hạn nhưng nếu thân thể không chịu nổi tăng lên càng nhanh thì chết cũng càng thảm Luyện là lực lên mấu duy nếu bản thân là mấu chốt, thể chất càng mạnh, tiềm lực tăng lên cũng càng mạnh, ngoài còn vấn trong bản thân nhận không dàng tập thể chất chốt, thể chất tiềm trì một thể thừa nhận được, nếu không rất phụ phải hà, h mà của có mức mức có được, ra đề độ, độ dễ ở nhưng bây giờ hàn s â m cũng không quan tâm được nhiều thứ như vậy phụ hà trước mắt là phương thức tăng lên hữu hiệu nhất đối với hắn so với cổ tà chú càng thêm trực tiếp nhưng cổ tà chú đối với thân thể cơ hồ là không có tác dụng phụ gì mà phụ hà lại có khả năng sẽ khiến cho thân xác bị hủy diệt nhưng mà hiệu quả cũng rất rõ ràng sức mạnh hay là tốc độ trong khoảng thời gian ngắn đều có thể tăng lên trên diện rộng việc này đối với hàn s â m mà nói thì quá quan trọng đã có phụ hà hàn s â m không cần đi học tập các loại thân pháp khác t r o người đầu tiên dùng siêu cấp thần huyết tiến hóa trong lịch sử nhân loại ngẫm lại điều khiến cho hàn xâm cảm thấy nhiệt huyết dâng trào ghen dịch của phụ hà phải chờ đến ngày mai mới có thể đưa đến trường quân đội hàn sâm đã lấy tư liệu về phụ hà xuống xem lão tam đang làm gì đó lão thạch từ bên ngoài trở về vỗ vỗ vai hàn sâm hỏi đang xem tư liệu siêu hạch cơ nhân thuật hàn sâm thuận miệng nói nếu không chờ lúc nữa lại xem giúp tôi một vấn đề nhỏ trước đi lão thạch lộ ra vẻ nịnh nọt nói gấp cái gì quá phiền toái tôi sẽ không giúp hàn sâm cười nói không phiền toái không phiền toái đối với lão tam cậu thì chỉ là tiện tay mà thôi lão thạch ôm bả vai của hàn sâm nói đoạn thời gian gần đây không phải cậu đều đi tới sân đối chiến cổ võ dũng sĩ giác đấu chơi hay sao đúng vậy làm sao thế nếu cậu cũng muốn đi thì chính mình đăng ký một cái tài khoản là được rồi cậu cũng không phải là không đóng nổi phí hội viên hàn sâm nghi hoặc nhìn lão thạch khụ khụ tôi đã đăng ký gia nhập làm hội viên rồi nhưng mà cậu cũng biết trình độ của tôi chỉ là bình thường lão thạch có chút nhăn nhó nói vậy thì luyện nhiều thêm một chút cậu đăng ký vào sân đối chiến dũng sĩ giác đấu không phải là vì luyện tập sao hàn sâm thuận miệng nói khụ khụ luyện thì không còn kịp nữa rồi cho nên mới muốn mời lão tam cậu hỗ trợ mặt già của lão thạch đỏ lên đem sự tình đại khái nói rõ ràng cho hàn sâm bạn gái gần đây của tiểu tử cậu không phải là ở khoa chiến giáp hay sao lúc nào lại biến thành khoa cổ võ rồi hàn sâm nhìn lão thạch từ trên xuống dưới dáng về thằng này cao lớn uy mãnh có thể nói là bề ngoài chất p h á c nội tâm hèn mọn bị ổi nhưng mà công phu kiếm bạn gái này lại mạnh hơn hàn sâm nhiều lắm chỉ là hàn sâm biết đến cậu ta cũng đã đổi qua năm sáu người bạn gái rồi bây giờ bạn gái của lão thạch ở khoa cổ võ thường xuyên cùng bạn học đi sân đấu dũng sĩ giác đấu luyện tập trình độ chiến đấu của lão thạch mặc dù không tệ lắm đặc biệt là khí lực rất mạnh nhưng so với những những hảo thủ chuyên nghiệp của khoa cổ võ đó thì còn kém rất xa cho nên có ý định kéo hàn sâm đi làm chỗ dựa được dù sao tôi cũng đang có ý định đi tới giác đấu trường luyện tập hàn sâm thuận miệng đồng ý hai người rời khỏi phòng ngủ đi tới đại sành đặt máy giả lập 3 d lão thạch hỏi rõ id của hàn sâm xong liền chui vào một cỗ máy giả lập 3 d hàn sâm cũng chọn một cỗ máy rồi đi vào vừa đăng nhập vào cộng đồng lão thạch đã gửi lời mời kết bạn tới id của lão thạch là bá vương thương một cái tên thật hay đặt ở trên người cậu ta hàn sâm như thế nào cũng cảm giác có chút hèn mọn bị ổi lão thạch mời hàn sâm tiến vào phòng của cậu ta tạo ngoại trừ lão thạch còn có một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thoạt nhìn là một cô bé có chút thanh tú đứng ở bên cạnh lão thạch cũng có không ít sinh viên khoa cổ võ cũng ở nơi đây Chuyện được đọc cổ cùng học học có học trước cực của cho hắc cho kênh Hallezy、Audio. Thấy Hàn Sâm, một đám sinh viên cổ võ đều vô cùng hưng phấn, học trưởng, học trưởng déo lên không、ngừng. hiển nhiên đều rất có hứng thú Hàn đánh kinh nhã Hàn thật nhiều sinh viên hắc ưng, cho dù không phải khoa Audio. đều đều rung này. ngày viên trưởng trưởng lên ngừng, người trưởng tên người động, viên ưng, đám đối bởi bại với Vài mũi kia ta là làm déo dù một rất rất Sâm, Sâm Sâm, sự võ vô đối với hàn sâm đ ề u vô cùng bội phục lão thạch hơi có chút buồn rầu mang theo hàn sâm tới đây vốn là vì muốn có chút mặt mũi nhưng mà bây giờ bạn bè của nữ sinh kia đều vây quanh hàn sâm cậu ta lại trực tiếp bị ăn quả bơ cùng đám bạn cùng trường hàn huyên vài câu hàn sâm nhìn thoáng qua hai người đang chiến đấu hỏi đang đối chiến cũng là sinh viên trường chúng ta à? hoàng kiếm thu là bạn học của chúng ta người khác không biết là ai bạn gái vu cầm cầm của lão thạch nói ra hàn học trưởng anh xem hoàng kiếm thu có thể thắng không Tình thế trên sân rất kịch liệt, sân kịch có một giọng nói có chút khinh bạc từ bên cạnh truyền tới bọn hàn sâm quay đầu nhìn lại là một thiếu niên cao gầy mang trên mặt vẻ khinh miệt cùng khinh thường xem tuổi tác thì khoảng hơn hai mươi tuổi có lẽ không phải là sinh viên của trường quân đội Xem xem. xin Sâm Kiếm Sâm. Kiếm làm mọi mất ra trận, trở ra, của bên phía quan của thua sau của sau là liếc lời lại lỗi, là lần lại lại là Hàn Hoàng Hàn Hoàng đài bạn bên bại binh phương đến đây xem. Hàn Sâm nhìn người nọ, cũng không đến chiến. cũng đúng như khán nói. người diện. Thắng bại là chuyện thường của binh ra, lần sau lại thắng tục cười cho được Tiếp Thu Thu khi khổ Thật thể đối đây để đối rồi. Kết y. sát ý quả vu cầm cầm cùng các bạn học đ ề u an ủi hoàng kiếm thu vài câu thế nhưng mà hai tên thanh niên bên kia lại vô cùng không đúng lúc nói thoạt nhìn thì sinh viên t r ư ở n g quân đội so với những người bình thường bọn tao cũng không có gì khác biệt còn tưởng rằng mạnh cỡ nào chứ thì ra cũng không có gì khác hơn cả còn đòi làm cái gì mà trường hắc ưng danh tiếng thanh niên kia nói như vậy lập tức khơi dậy lửa giận của một đám sinh viên mấy người nóng tính một chút trực tiếp phát ra lời mới đối chiến với đối phương được vừa vặn hôm nay tao cũng rảnh liền cẩn thận dạy dỗ đám thiên kiêu chi tử trường quân đội tự cho là đúng chúng mày cho chúng mày biết rõ kỳ thật chúng mày cái gì cũng không bằng thanh niên kia phách lối nói một câu liền trực tiếp nhận lời mời đối chiến của một sinh viên sau đó hai người liền tiến vào trong sân đối chiến bọn vu cầm cầm đang cổ vũ cho người kia mà thanh niên cao gầy xem cuộc chiến ở ngoài sân lại càng khinh thường mở miệng châm c h ọ c thực lực không được thì là không được kêu to lên cũng vô dụng nên thua vẫn sẽ thua thôi thắng bại chưa phân rõ ai thua còn chưa biết vu cầm cầm thở phì p h ò nói ha ha tao nói chúng mày thua thì nhất định sẽ thua ai tới đều giống nhau thanh niên cao gầy lại phách lối nở nụ cười một đám sinh viên mặc dù rất muốn phản bác lời nói của thanh niên cao gầy kia nhưng mà người bạn học kia đã rơi xuống hạ phong cho dù là muốn phản bác cũng khó có thể nói ra khỏi miệng cũng không lâu lắm người bạn học kia cũng đã thua trận có chút ủ rũ cúi đầu trở lại khán đài mà hai thanh niên bên kia lại càng thêm hung hăng càn quấy thanh niên cao gầy thậm chí còn nháy mắt nói với vu cầm cầm cô em tôi nói có đúng hay không tôi nói là mấy người thua mấy người nhất định sẽ thua đỗ vào trường quân đội liền tự cho là rất giỏi kỳ thật căn bản chỉ là một đám tiểu quỷ cái gì cũng không hiểu mà thôi được rồi không chơi nữa không có ý nghĩa gì cả căn bản không có đối thủ thanh niên thắng đối chiến khác càng lộ ra vẻ vô cùng không thú vị xem bộ dạng này của bọn họ bọn vu cầm cầm làm sao có thể nhịn được liền lại muốn khiêu chiến bọn họ tôi tới đi hàn sâm lại đột nhiên lên tiếng ngăn bọn họ khiêu chiến lại nhìn hai thanh niên kia lạnh nhạt nói nói xong hàn sâm liền gửi lời mời đối chiến cho thanh niên kia hàn sâm sở dĩ không cho mọi người tiếp tục khiêu chiến đó là bởi vì vừa rồi hắn ở bên cạnh đã nhìn rõ ràng bạn học của mình không thể nào thắng được không phải nói là bọn hoàng kiếm thu không đủ ưu tú mà căn bản là vì hai thanh niên kia đang ăn gian trong cộng đồng dũng sĩ giác đấu thì tiến hóa giả đều có thể tùy tiện đi vào khu vực chưa tiến hóa nhưng thường thì tiến hóa giả sẽ không có hứng thú đi đến khu vực chưa tiến hóa nhưng mà cũng có một chút ngoại lệ giống như là hai thanh niên này ở trong số những tiến hóa giả chính là tồn tại cạn bã ai cũng có thể hành hạ bọn họ nhưng lại chạy đến khu vực chưa tiến hóa mạo người chưa tiến hóa để t ì m cảm giác tồn tại tiến hóa giả bình thường đều khinh thường làm loại chuyện này chỉ là hai người kia còn lấy chuyện này làm đắc chí giống như bọn họ thật sự trở thành cao thủ rồi vậy mặc dù bọn họ chỉ là cạn bã ở khu vực tiến hóa giả nhưng mà dù sao cũng là tiến hóa giả hẳn là tiến hóa giả ghen biến dị toàn mãn đối với người chưa tiến hóa mà nói cũng đã là cường giả đỉnh cấp trong số những người chưa tiến hóa thì cơ hồ không có đối thủ dù cho bọn hoàng kiếm thu ưu tú như thế nào đi nữa bây giờ cũng không thể đánh bại tiến hóa giả cho nên hàn sâm mới cản bọn họ lại không để cho bọn họ tiếp tục khiêu chiến hai thanh niên kia nữa nếu không thì chỉ để cho hai tên cạn bã kia càng thêm đắc ý mà thôi hàn sâm nguyên bản đối với tiến hóa giả yếu như gà thì một chút hứng thú cũng không có nhưng lại không thể nhìn bạn học của mình bị người bắt nạt như vậy thanh niên kia trực tiếp lựa chọn đồng ý lập tức cùng hàn sâm đồng thời tiến vào trong giác đấu trường đợi quyết đấu bắt đầu học trưởng cố gắng lên đại thần cố gắng lên lão tam cố gắng lên một đám sinh viên đều đang cổ vũ cho hàn sâm cái gì đại thần học trưởng ở trước mặt anh em bọn tao đều là cạn bã ai tới đều giống nhau thanh niên cao gầy vô cùng huênh hoang nói ra đương nhiên y không cho rằng một đám sinh viên t r ư ở n g quân đội chưa tiến hóa sẽ có người có thể đánh bại bọn họ dù sao thì bọn họ cũng đã là tiến hóa giả hành hạ mấy sinh viên trường quân đội vẫn rất nhẹ nhàng khoái trá về phần đại thần học trường gì đó trong miệng bọn vu cầm cầm thanh niên cao gầy càng chẳng thèm ngó tới càng lợi hại thì hành hạ càng thoải mái vừa vận dạy bọn họ cách làm người như thế nào đếm ngược đã chấm dứt hàn sâm cùng thanh niên kia đồng thời tiến vào trong giác đấu trường thanh niên kia ra vẻ cao thủ q u ắ c ngón tay với hàn sâm nói đến đây đi thỏa thích thi triển tân võ học mạnh nhất của mày đừng nói là tao không có cho mày cơ hội cảm ơn mày đã cho tao cơ hội hàn sâm mỉm cười trực tiếp một quyền đánh qua thanh niên nhìn quả đấm của hàn sâm khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nét mặt hưng phấn lại có chút k i n h thường thò tay dùng một quyền đánh tới quyền của hàn sâm dùng tố chất thân thể tiến hóa giả của y tự nhiên là mạnh hơn người chưa tiến hóa nhiều ở chỗ này y có thể không chút kiên kỵ dùng ưu thế về tố chất thân thể của mình nghiền ép đối phương cái loại k h ó á i cảm nghiền ép miệt thị tất cả này khiến cho bọn họ ở trong khu vực chưa tiến hóa lưu luyến quên về xa vào trong khoái c ả mắt nhìn thấy nắm đấm của mình sắp đánh lên nắm đấm của đối phương hưng phấn trong mắt thanh niên kia càng đậm dùng quyền đối quyền y có thể trực tiếp đánh gãy xương ngón tay trên nắm đấm của đối phương thậm chí có khả năng trực tiếp đập gãy cả xương cánh tay thế nhưng mà ngay trong tích tắc hai nắm đấm sắp chạm vào nhau hàn sâm lại nhẹ nhàng hóa quyền thành trảo bắt lấy cổ tay của đối thủ khẽ vặn làm cho xương cổ tay của y bị chật phát ra tiếng giòn vang răng rắc hàn sâm không hề có ý định dừng lại ôm lấy cổ tay đã chật khớp kia nhìn một tay khác của thanh niên kia lại hướng y đánh tới trực tiếp vặn thân thể của thanh niên kia lập tức không tự chủ được quay ngược biến thành đưa lưng về phía hàn sâm một tay hàn sâm lắc lắc, lắc lấy cánh tay của y đạp một cước lên khuỷu chân của y lập tức đạp thanh niên kia quỳ xuống mặt đất nhưng mà bởi vì bị hàn sâm giữ một cánh tay ngay cả đứng cũng không đứng nổi nếu không thì cả cánh tay sẽ phải đứt rời thanh niên kia cũng không hổ là tiến hóa giả vẫn còn có một chút năng lực quay người đánh ngược lại một cái dựa thế muốn vứt bỏ tay của hàn sâm đang bắt lấy cổ tay của y đáng tiếc là y đã tìm sai đối tượng từ lúc hàn sâm đánh với từ trúc một trận kia cầm nã thuật đã tiến nhanh làm sao tố chất thân thể của một tiến hóa giả vừa mới qua hai mươi điểm có thể so hàn s â m buông lỏng cổ tay của thanh niên kia ra người theo thanh niên kia di chuyển bước ra một bước vẫn ở sau lưng thanh niên kia duỗi cánh tay ra trực tiếp ghìm chặt cổ của thanh niên sau đó chính là vạn ngã một cái trực tiếp đánh thân thể của thanh niên kia lên giữa không trung đầu dưới chân trên rơi xuống hai đấm của hàn s â m giống như tia chớp điên cuồng đập lên trên người thanh niên đang rơi xuống kia từ mặt đã trực tiếp một đường đánh đến phần bụng thanh niên kia cũng đã rơi xuống đất trực tiếp bị lên gối một cái hung hăng đập lên trên ngực y khiến cho thanh niên kia lại bay lên quét ngang trái đánh phải đập từ trên bổ xuống đôi chân của hàn sâm đ ã làm cho mọi người hoa mắt thanh niên kia giống như là một cái bao cát bị đá bay tới bay lui ở trên không trung thân thể đều bị đá biến hình nghiêm trọng liền cơ hội rơi xuống đất đều không có đã bị trực tiếp đá bể ở trên không trung thân thể nổ tung ra bị hệ thống trực tiếp phán thua thanh niên cao gầy ở bên ngoài cũng đã xem tới trợn tròn mắt căn bản không thể tin được huynh đệ của mình lại bị một sinh viên t r ư ở n g quân đội đá nổi như vậy những sinh viên t r ư ở n g quân đội đó không biết nhưng y lại rất rõ ràng huynh đệ của mình chính là một tiến hóa giả làm sao lại bị một sinh viên t r ư ở n g quân đội trực tiếp đá nổi như vậy bọn hoàng kiếm thu lại cao hứng hoan hô lên giống như là nghinh đón anh hùng chiến thắng trở về chạy ra nghinh đón hàn sâm hàn sâm nhìn thanh niên cao gầy kia nói mày cũng muốn đánh một trận chứ không cần không cần sắc mặt của thanh niên cao gầy cứng đờ thân thủ của y so với thanh niên vừa rồi còn kém hơn một chút liền huynh đệ của y đều bị đá nổ rồi sao y dám đối chiến với hàn sâm nữa vì sao không cần không phải chúng mày rất thích trò chơi như vậy hay sao hàn sâm lạnh nhạt nói trong lòng thanh niên cao gầy run rẩy nhưng vẫn lớn tiếng kêu lên thắng thua đều là chuyện thường hôm nay trạng thái của bọn tao không tốt lần sau tái chiến lần sau chúng mày dùng thân phận tiến hóa giả tái chiến hay là thân phận người chưa tiến hóa hàn sâm nhìn thanh niên cao gầy kia nói ra nghe xong những lời này của hàn sâm bọn lão thạch đều ngẩn ngơ lão tam cậu nói bọn họ là tiến hóa giả lão thạch không thể tin được nhìn hai thanh niên kia chúng mày là tiến hóa giả bọn hoàng kiếm thu chừng mắt chất vấn hai thanh niên kia gương mặt đều là vẻ tức giận tiến hóa giả giả mạo người chưa tiến hóa đến bắn n ạ t người loại hành vi này khiến cho mọi người vô cùng khinh thường ai là tiến hóa giả chúng mày chớ có nói hưu nói vượn lúc này hai thanh niên kia tự nhiên là đánh chết cũng không thừa nhận bọn họ là tiến hóa giả nếu không thì thật sự quá mất mặt rồi chúng mày thật sự không phải là tiến hóa giả nếu tiến hóa giả như chúng mày thật sự quá mất thể diện cho những tiến hóa giả khác rồi hàn sâm thuận miệng nói hai thanh niên kia không nói thêm gì nữa chật vật lựa chọn đi thẳng ra khỏi r á c đấu trường học trưởng hai người kia đến cùng có phải là tiến hóa giả hay không bọn vu cầm cầm đều lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn hàn sâm lúc tôi đi tới khu vực tiến hóa giả xem trận đấu đã từng nhìn thấy bọn họ phải là tiến hóa giả hay không thì tôi cũng không rõ ràng lắm hàn sâm nhún vai thuận miệng viện một cái cớ nhất định là tiến hóa giả nhưng là loại tiến hóa giả rác rưởi nếu không làm sao sẽ giả dạng làm người chưa tiến hóa tới nơi này trăng bức thật nhàm chán cạn bã bại hoại quá vô sỉ mấy chiêu của đại thần anh quá xuất sắc đặc biệt là mấy cước cuối cùng kia quá tiêu sái lúc nào rảnh rỗi dậy cho chúng tôi đi một đám sinh viên khóa sau đều rất kính nể hàn sâm cho dù là tiến hóa giả rác rưởi đó cũng là tiến hóa giả cũng không phải là ai đều có thể đánh bại sau khi hàn s â m chia tay bọn lão thạch liền trực tiếp đi tới khu vực tiến hóa giả hắn đối với đối thủ ở khu vực chưa tiến hóa thật sự là không có hứng thú gì mới vừa rồi cùng học đệ học muội của mình đánh mấy trận cho bọn họ một ít lời khuyên sau đó liền tự mình một người đi đến khu vực tiến hóa giả hàn s â m mới vừa tiến vào khu vực tiến hóa giả liền nhận được một lời mời đối chiến hàn s â m vốn cho là người mình đánh bại lần trước không phục lúc này đây lại tới mời mình tái chiến nhưng mà nhìn kỹ lời mời đối chiến hắn không khỏi ngây cả người trên lời mời có id của đối phương cái id này hắn nhìn thấy rất quen mắt mặc dù cũng không phải là hai người lúc trước hắn đánh bại kia ít của đối phương chỉ có hai chữ nữ hoàng hàn sâm chưa thấy qua đối thủ có hai chữ như vậy nhưng hàn sâm tuyệt không lạ lẫm hoặc nói là có ấn tượng vô cùng khắc sâu trước kia hoàng phủ bình tĩnh dẫn hắn đi tới nhà hàng nữ hoàng mà chiến thần võ đạo quán dùng chiến đấu biểu diễn một lần ở chỗ đó hắn nhìn thấy ngoại hiệu nữ hoàng tiến hóa giả này như thế nào trong chớp mắt hủy diệt đối thủ tiến hóa giả khác khí thế cùng lực phá hoại mạnh mẽ như vậy để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho hàn sâm nữ hoàng này cùng nữ hoàng trong nhà hàng nữ hoàng có quan hệ gì không hàn sâm mang theo nghi hoặc lựa chọn đồng ý trực tiếp bị truyền tống vào trong một cái giác đấu trường giả lập hàn sâm ẩn ẩn kỳ vọng đối thủ của mình sẽ là nữ hoàng ở trong nhà hàng nữ hoàng kia mặc dù biết rõ giữa hai người có tranh lệch quá nhiều nhưng mà hàn sâm vẫn hy vọng có thể cùng nữ hoàng kia chiến một trận dù sao chiến đấu trên cộng đồng giả lập sẽ không thật sự chết người mà hắn lại có thể lãnh hội sức quyến rũ trong lúc chiến đấu của vị nữ hoàng kia hàn sâm ở bên trong dũng sĩ giác đấu cũng đã gặp qua không ít tiến hóa giả lợi hại có vài người ba quyền hai cước đã có thể đánh bại hắn nhưng mà mặc kệ những tiến hóa giả đó mạnh cỡ nào đi nữa cũng không có cách nào cho hắn ấn tượng mãnh liệt giống như nữ hoàng vậy sau khi hàn sâm tiến vào trong giác đấu trường bởi đi ngoài, vì đang lúc đếm ra ngược, cho nên không nào lúc cho có cách nào đi ra ngoài. chỉ có thế ể từ rất trường ta. thấy thân trong tức trang trong mặt thống. t đấu xa nhìn về phía cửa phía cao kia, của nhìn diện. Hàn ảnh lòng lập tức vui vẻ. Mặc dù trang phục không giống với lúc ở trong nhà hàng nữ hoàng, cũng giống như Hàn Sâm sử dụng công năng khuôn phục hệ h về vào vui vẻ, với lập giác cô được mặc lúc sử Là gầy đối dù làm Sâm Sâm mờ ở nhưng mà hàn s â m chỉ nhìn thoáng qua vẫn cho rằng nữ hoàng ở đối diện chính là người trong nhà hàng nữ hoàng kia trên thế giới này có vài người căn bản không cần nhìn mặt hoặc là một bộ vị thân thể nào chỉ là xem khí thế của họ đã có thể nhận ra đó là ai bởi vì khí chất của bọn họ thực sự quá đặc biệt nữ hoàng chính là một người như vậy cho người khác một loại cảm giác cao ngạo lãnh khốc quả nhiên có chút giống như là nữ hoàng cao cao tại thượng thờ ơ với tất cả mọi thứ trong thiên hạ loại coi thường tất cả từ trong nội tâm này cũng không phải chỉ dựa vào giả bộ hoặc là huấn luyện là có thể biểu hiện ra đó chân chính là một loại niềm tin mạnh mẽ biểu hiện ra từ trong nội tâm mặc dù không biết vì sao nữ hoàng lại gửi lời mời đối chiến với mình nhưng có thể đánh với nữ hoàng một trận hàn sâm lại vô cùng cao hứng thắng bại đều không quan trọng có thể cảm thụ thế công bá khí nghiền ép tất cả kia của nữ hoàng đối với hàn sâm mà nói thì đã là một loại kinh nghiệm rất tốt rồi nữ hoàng sở dĩ khiêu chiến hàn sâm đương nhiên cũng không phải là cô ta coi trọng hàn sâm trên thực tế căn bản nữ hoàng cũng không nhận ra hàn sâm là ai cho dù là hoàng phủ bình tình cũng không có năng lực để cho nữ hoàng làm chuyện mà cô ta không muốn làm chỉ có một người ngoại lệ Đó c h í nhưng là lỗi, lính Hoàng Thành Hoàng tổng thần trên t quán Hùng chiến quán. bọn Ngọc quèn chiến chủ của cử Phủ hạm đạo Bởi với võ vì đề cách thủ h là đối u ấ luyện thiên Sau Thiên Trân. Thiên Trân, n cho Hạc Hạc khi h chuyện e được vì ề lính quèn trên chiến hạm cũng có vài phần hứng、thú. Nhưng hạm thú. có vài v yêu cầu của hoàng phủ hùng thành với cậu ta vô cùng nghiêm khắc nếu như là khiêu chiến học sinh võ quán nhà mình thì cũng thôi đi nhưng mà ở trong giác đấu trường cùng người khác giả lập đối chiến thiên hạc trân nhất định phải xin chỉ thị của hoàng phủ hùng thành Sau k hoàng i h phủ hùng thành nghe song thỉnh Thiên Trân, cũng Hạc h cầu của k ôm n ngăn cản Thiên Trân, nhưng g Hạc y ì Nữ Hoàng, lại để cho Nữ Hoàng trình Hàn hắn Thiên Trân cho thử cách thủ Hạc chân hay làm lại đi đối để độ trước của có của tư xem xem Sâm, kỳ h Hoàng Phủ Hùng Thành ô ôm n g k vọng rất lớn đối với thiên hạc chân không cho phép y có nửa điểm sơ s u ấ t cho dù là lựa chọn đối thủ cũng có rất nhiều chú ý đối thủ quá mạnh mẽ hoặc quá yếu đều không phải là chuyện tốt hơn nữa nếu như bản thân đối phương đã đi lệch đường như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng tới thiên hạc chân Hoàng Phụ Hùng Thành tuyệt đối không cho phép tình huống như với ậ y xuất xuất nhất ta để nữ hoàng, mà ông ta tín nhiệm nhất xuất thủ thăm dò trình t hiện, cho hoàng, nhiệm Hàn nên ông nữ ông của để độ mà Sâm dò r ư c có cách nhìn hắn xem làm tư đ ố thủ t h của i ê nhãn ạ c Trân không. n hay h Đối với nhãn lực của nữ hoàng hoàng phủ hùng thành vẫn vô cùng tin tưởng cho nên nữ hoàng mới có thể đi tới giác đấu trường khiêu chiến hàn sâm bình thường nữ hoàng cũng thường xuyên đến giác đấu trường đối chiến chỉ cần ngẫu nhiên gửi một lời mới đối chiến với hàn sâm xem hắn có online hay không m ặ chờ dù à như hoàng, Hàn n không trong nhiều như nhưng chiến trận nữ trong lòng hàn Sâm cũng Sâm Sâm sức một khúc chết thể hết h biết với ở đó có có c vậy, sau khi đếm ngược chấm dứt hàn s â m liền lập tức tiến vào trong giác đấu trường cơ hồ là không có chút do dự nào hàn s â m liền sử dụng cổ tà chú cao tốc vận chuyển trái tim cùng khí huyết khiến cho thân thể của hắn ở vào trạng thái hưng phấn cao độ các hạng tố chất thân thể đều tăng lên trên diện rộng không nói lời nào hàn s â m một quyền liền đánh tới nữ hoàng đứng ở phía đối diện hắn sợ nếu như mình không ra quyền trước vậy thì căn bản không còn cơ hội ra quyền nữa rồi nữ hoàng tuyệt đối là tồn tại còn đáng sợ hơn so với sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ nhất thần chi tý hộ sở cho nên một quyền này của hàn sâm cơ hồ là đã dùng hết tất cả lực lượng của mình hơn nữa còn sử dụng ra kiểu ra tay ám sát đặc biệt kia nguyên bản hàn sâm cho rằng sẽ bị nữ hoàng bạo ngược phản kích dù sao lấy phong cách của nữ hoàng làm sao chịu được người khác khiêu khích ở trước mặt cô ta Thế nhưng mà vượt ra ngoài ý liệu của Sâm, mà tránh qua, tránh một của Sâm, tiến thèm thể thêm một tốt, mặt thủ thêm một một nhưng Hàn hoàng nghiêng Hàn hơn không hành phản kích hắn. Hàn Sâm nao nao, nhưng hắn cũng không thèm nghĩ nhiều, có thể đánh thêm một quyền với hắn chuyện như đánh hơn ngoài nữ người né quyền này nữa còn nao nao, cũng quyền nói cũng quyền liền lợi hơn một quyền. được mà Sâm, mà Sâm, Sâm mà là vậy với với vậy, lợi ra của qua, của liệu đối đối ý có vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực đánh một quyền ngay ở trong tích tắc sắp tới gần thân thể nữ hoàng nữ hoàng chỉ hơi hơi bước sang bên cạnh đã tránh được mà ngay cả phương thức ra tay ám sát kia cũng vô dụng bởi vậy đã có thể biết rõ nữ hoàng đáng sợ cỡ nào công kích tiết tấu thác loạn hàn sâm không chút do dự r a quyền một lần nữa nhìn đúng tiết tấu của nữ hoàng một quyền đánh về phía giao điểm tiết tấu của cô ta thế nhưng mà tiết tấu trên người nữ hoàng đột nhiên hoàn toàn cải biến thậm chí ngay cả trốn tránh đều không cần để quả đấm của hàn sâm đánh vào không trung giống như là hàn sâm cố ý đánh hụt hàn sâm chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy vậy mà có thể tùy ý cải biến tiết tấu của bản thân chuyện này thực sự khiến cho hắn có chút giật mình mặc kệ là phán đoán tâm lý hay là phán đoán q u ý tích dựa vào đều là phán đoán đối với t i ế t tấu vậy mà nữ hoàng có thể tùy ý thay đổi tiết tấu vậy thì có ý nghĩa rằng hàn sâm không có khả năng đoán được hành vi của cô ta mặc kệ là dự phán công kích gì đối với nữ hoàng đều không có hiệu quả mặc dù trong lòng hàn sâm giật mình nhưng mà trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ thử sử dụng tất cả các loại phương thức công kích mà mình am hiểu đánh tới nữ hoàng mặc dù không biết vì sao nữ hoàng hoàn toàn không hoàn thủ nhưng mà chuyện này đối với hàn sâm mà nói lại là một cơ hội rất tốt có cơ hội đối luyện với loại cao thủ ở đẳng cấp này cũng không nhiều ít nhất lúc bình thường hắn không ước đến loại cao thủ như vậy bây giờ tự nữ hoàng đưa tới cửa mặc kệ là cô ta có nguyên nhân gì mà không đánh trả chuyện này đối với hàn sâm cũng không có vấn đề gì chỉ cần có thể để cho hắn luyện tập là tốt rồi thế nhưng mà mặc kệ hàn sâm sử dụng r a công kích như thế nào thuật ám sát cũng được khô lâu thác loạn thuật cũng tốt nghịch lưu thập tam sát hoặc là nghịch tâm trảm Các pháp loại thủ đây ề liền đều u hiệu quả không không kích hoàng, hoàng hơn là, nữ hoàng chỉ là trốn tránh công kích của hàn công nữ căn bản nữ Đáng nữ trốn gì có của được. của đối với tới treo áo là, là một sờ sợ s m mà chờ lúc hàn sâm mình nhưng hàn phản ứng, lại phát hiện chính mình đã bị dồn đến góc chết của giác đấu trường. chờ phát chết góc giác lúc của lại â kịp bị đã đấu đ là một chuyện cực kỳ đáng sợ rõ ràng là hàn sâm đang đơn phương công kích nhưng mà nữ hoàng lại chỉ bằng cách né tránh cũng đã bức bách hàn sâm vào trong góc tranh lệch ở trong đó thật sự là quá lớn Rốt cục sau khi hàn s â m bị bức bách đến góc chết nữ hoàng lần thứ nhất công kích phi thân bay lên không cuồng bạo bắn ra hóa thành một lần lên gối kinh khủng lập tức đánh tới lồng ngực của hàn s â m truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời e mcli cà phê nhé hàn s â m căn bản là không có chỗ trống để tránh né một đòn lên gối này của nữ hoàng so với một phát cắn của lão quy còn kinh khủng hơn chỉ trong chốc lát đã đến trước ngực cơ hồ không có bất kỳ suy tư gì hai tay của hàn sâm liền giao chồng lên nhau ấn về phía đầu gối của nữ hoàng kình chữ tá cùng kình chữ niêm cũng do toàn thân cơ bắp vận dụng ý đồ triệt tiêu lực lượng của cú lên gối này của nữ hoàng đồng thời mượn luồng lực lượng này lui về phía sau thế nhưng lại không có một chút tác dụng nào kình chữ tá cần phải nắm giữ lực của đối phương kình chữ niêm cũng cần thuận theo lực lượng của đối phương thế nhưng mà cái lên gối này của nữ hoàng lại cho hàn sâm một loại cảm giác sắc bén không gì không phá giống như là một thanh hung khí chém sắt như chém bùn cắt kim đoạn ngọc dùng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng chém tới người làm như thế nào đi loại bỏ làm như thế nào bắt được bành đầu gối trực tiếp đánh lên trên hai tay hàn s â m sau đó chạm vào ngực hàn s â m cả người hàn s â m đều trực tiếp bị đánh nổ thân thể giả lập lập tức tiêu tán một đòn giết chết hơn nữa cũng không phải là bộ vị yếu hại hệ thống xuất hiện loại phán định này thì chỉ có một khả năng lực lượng của cả hai tranh lệch quá lớn căn bản là không ở cùng một cấp độ hàn s â m về tới khu khan đài nhìn nữ hoàng ở trên sân tiện tay gửi một lời yêu cầu kết bạn cho nữ hoàng nếu như còn có cơ hội lần sau hàn sâm hy vọng còn có thể tái chiến với nữ hoàng nhưng nếu nữ hoàng không đồng ý kết bạn với hắn hắn cũng không có tổn thất gì cả thật không ngờ vậy mà nữ hoàng trực tiếp đồng ý yêu cầu kết bạn của hắn hàn sâm nhìn thấy danh sách bạn bè có tên nữ hoàng có chút vui mừng đang định gửi lời mời đối chiến cho nữ hoàng lại phát hiện tên nữ hoàng trong danh sách bạn bè đã tối xuống hiển nhiên là đã đi ra khỏi cộng đồng dũng sĩ giác đấu khiến cho hàn sâm cảm thấy rất là tiếc nuối thật sự là đáng tiếc nhưng nếu như cô ta đã đồng ý kết bạn với mình về sau có lẽ còn có cơ hội mời cô ta đối chiến hàn sâm liếm môi một cái có chút vẫn chưa thỏa mãn suy nghĩ nữ hoàng mạnh mẽ hơn những sinh vật siêu cấp thần huyết đó rất nhiều nếu như có thể cùng cô ta luyện tập thêm mấy lần sẽ có lợi cho việc hàn sâm đi chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết về phần tại sao nữ hoàng lại tìm hắn hàn sâm cũng lười suy nghĩ Tin tức hàn ắ n dụng để đăng ký đều không sử để đều ký phải l t i tức c h â n thật của m ì n dụng h lại sử chuẩn ô n năng g làm mờ k là hàn Sâm. Hàn Sâm bị rời khỏi phòng này nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện vội vàng điều tra hệ thống sử dụng công năng trả tiền lấy hình ảnh đối chiến vừa rồi ra truyền về bên trong máy truyền tin của mình hàn s â m chuẩn bị trở về cẩn thận nghiên cứu một chút thân pháp kia của nữ hoàng đến cùng là thế nào vì sao rõ ràng là cô ta chỉ đang tránh né nhưng cuối cùng lại dồn mình vốn một mực tấn công vào trong góc nữ hoàng đã đi ra khỏi giác đấu trường trực tiếp cầm lấy máy truyền tin gọi một cuộc nói mấy câu vô cùng ngắn gọn liền đã ngắt liên lạc nữ hoàng báo cáo kết quả cho hoàng phủ hùng thành dưới cái nhìn của cô ta thì lính quèn trên chiến hạm có được năng lực đối chiến với thiên hạc chân đối chiến vừa rồi mặc dù là cô ta nghiền ép hàn sâm nhưng mà rất nhiều biểu hiện của hàn sâm khiến cho nữ hoàng hơi có chút kinh ngạc cho nên khi hàn s â m gửi yêu cầu kết bạn nữ hoàng hơi do dự một chút liền lựa chọn đồng ý mà ở trong danh sách bạn bè của nữ hoàng c h ố n g c h ơ n cũng chỉ có một lính quèn trên chiến hạm cô ta liền đồng môn sư huynh đệ trong chiến thần võ đạo quán đều không đồng ý kết bạn trên thực tế sau khi nữ hoàng lên giác đấu trường đều không ngừng cùng người đối chiến căn bản là không cùng bất kỳ ai nói chuyện phiếm cả cho nên cũng không kết bạn với bất kỳ ai cũng từ chối tất cả các yêu cầu kết bạn chấp nhận yêu cầu kết bạn của hàn s â m thuần túy là bởi vì lúc cùng hàn sâm đối chiến mặc dù thực lực của hàn sâm rất yếu nhưng mà có mấy kỹ xảo khiến cho cô ta bất ngờ nói thí dụ như loại phương thức ra tay kia của hàn sâm ngay cả cô ta lúc ở khoảng cách rất gần mới cảm ứng được ý đồ của hắn ví dụ như sự nắm chắc của hàn sâm đối với tiết tấu vậy mà để cho nữ hoàng không thể không thay đổi tiết tấu của bản thân để đối mặt còn có lực khống chế của hàn sâm đối với lực lượng bản thân đều để cho nữ hoàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn loại tố chất thân thể như của hàn sâm lại có thể làm được tới mức này quả thật là có chút nằm ngoài dự tính có lẽ là ở trên người hàn sâm thấy được bóng dáng của một vài người nào đó cho nên sau khi nữ hoàng do dự một chút vẫn đồng ý với yêu cầu kết bạn của hàn sâm cũng là một người bạn duy nhất của cô ta ở trong cộng đồng giác đấu trường sau khi đánh với nữ hoàng một trận hàn sâm đã hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục t h i ê u chiến người khác sau khi đi ra cộng đồng dũng sĩ giác đấu trở lại phòng ngủ quan sát hình ảnh mình cùng nữ hoàng đối chiến nhiều lần không hề nghi ngờ nữ hoàng là nhân vật đáng sợ chân chính là cường già đỉnh cấp trong số những tiến hóa giả mọi cử động để cho hàn sâm không tìm thấy chút sơ hở nào nhưng đó cũng không phải là trọng điểm chú ý của hàn sâm để cho hàn sâm chú ý nhất chính là cách di chuyển tiêu sái của nữ hoàng đúng chính là cách di chuyển vẫn còn không gọi được là thân pháp mặc dù nữ hoàng căn bản không cố ý sử dụng thân pháp nhưng mà lúc cô ta di chuyển tránh né công kích của hàn sâm lại để cho hàn sâm cảm thấy được uy hiếp lớn lao không tự chủ được hướng về vị trí nữ hoàng dự định lệch tới nói cách khác mặc dù nữ hoàng không hề ra tay chỉ cần cô ta chỉ đứng yên một chỗ đã khiến cho hàn s â m cảm thấy uy hiếp cùng áp lực to lớn để cho hàn s â m không tự chủ được muốn tránh đi cho nên rõ ràng là hàn s â m đang công kích nhưng mà cuối cùng hàn s â m lại bị ép vào trong góc tiếp tục tiến hành suy luận trên người hàn s â m liền không tự chủ được t o á t ra mồ hôi lạnh vị trí sau mỗi lần nữ hoàng né tránh ra đi đến cũng là vị trí có thể hình thành uy hiếp đối với hàn xâm cũng là chỗ sơ hở của chiến chưa của có thực địch của chiến cuộc chiến chết thực, chết Hàn、sâm. Nếu không chiến một trận này với nữ hoàng, Hàn sâm chưa bao giờ nghĩ、tới. trên người của mình vậy mà sẽ có nhiều sơ hở như、vậy. Nếu như nữ hoàng nhân hắn, sống trong hiện、thực. Hàn sâm đều không biết mình đã bị chết bao nhiêu lần giờ là là là mà hở hở sơ Sâm. Sâm sẽ sơ sự Sâm bao bao một biết đều với tới, đối rồi. vậy vậy. bị đã sự phát hiện này để cho hàn sâm cảm thấy vừa kính nể lại hưng phấn đối với nữ hoàng có sai lầm cũng không đáng sợ đáng sợ là không nhận ra được chỗ sai lầm của mình bây giờ nữ hoàng đã chỉ rõ chỗ sai lầm cho hắn lại để cho hắn nhìn thấy sai lầm mà chính mình không thấy được biết mình sai ở chỗ nào vậy thì có cơ hội sửa lại sẽ có khả năng tiến bộ không có chuyện gì đáng để hưng phấn hơn chuyện này rồi đương nhiên cũng không phải nữ hoàng cố ý làm như thế cô ta chỉ là muốn bước ra thực lực chân thật của hàn sâm nhìn xem hàn sâm có tư cách làm đối thủ của thiên hạc chân hay không chỉ sợ liền chính nữ hoàng cũng không nghĩ tới hàn sâm có thể từ bên trong cuộc đối chiến với cô ta nghĩ ra nhiều thứ như vậy hàn sâm nhìn một lần lại một lần càng xem càng cảm thấy nữ hoàng quả thật là cực kỳ đáng sợ mỗi một cử động của cô ta nhìn như vô tình nhưng mà đến cuối cùng lại để cho hàn sâm cảm thấy giống như là mình đã tiến vào trong bố cục của cô ta giống như là cao thủ cờ vây nhìn rõ ràng chỉ là một vài quân cờ rỗi rãnh nhưng ở thời điểm mấu chốt cuối cùng lại mang đến tác dụng quan trọng đó cũng không phải là quân cờ rãnh rỗi chân chính mà là cái bẫy được đặt trước lần trước hắn quan sát nữ hoàng cùng người khác quyết đấu chỉ thấy được là nữ hoàng mạnh nhưng mà lần này tự thể nghiệm khiến cho hàn sâm biết rõ chỗ đáng sợ của nữ hoàng cho đến tận ngày hôm sau lúc dịch gen phụ hà được đưa tới hàn sâm mới thỏa mãn tắt đi hình ảnh đối chiến hình ảnh này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần rồi càng xem càng cảm thấy thu hoạch cực lớn về sau thỉnh thoảng cũng có thể lấy ra xem một lần để cho mình có thể chú ý sửa lại chỗ khuyết điểm sau khi uống dịch gen phụ hà vào hàn sâm bắt đầu tu luyện phụ hà khác với cổ tà chú vốn chú trọng nội tức phương thức tu luyện của phụ hà chính là làm cho thân thể của mình vận chuyển phụ hà lần lượt đột phá cực hạn là siêu hạch cơ nhân thuật thoát thai từ ngoại gia cổ võ đơn giản mà nói chính là thông qua vận động kích thích hoạt tính của tế bào toàn thân khiến cho thân thể vận chuyển vượt xa người thường phát huy ra lực lượng bình thường khó có thể phát huy hàn s â m suy nghĩ vẫn là quyết định đi tới sân đối chiến giả lập của dũng sĩ giác đấu thông qua phương thức đối chiến để luyện tập phụ hà ở bên trong máy giả lập 3 d thân thể được đồng bộ cùng thân thể giả lập mặc dù sẽ không bị thương nhưng mà bản thân làm ra động tác cũng sẽ sinh ra tác dụng đối với thân thể hàn sâm một lần nữa tiến vào giác đấu trường khu vực tiến hóa giả lập tức lại nhận được một yêu cầu kết bạn tại sao lại có người yêu cầu kết bạn với mình hàn sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua id của đối phương là một id xa lạ thiên chỉ hạc hàn sâm không biết là ai nhưng nếu đối phương đã muốn kết bạn với hắn hàn sâm cũng không có cự tuyệt trực tiếp lựa chọn đồng ý thiên chỉ hạc nhanh đã xuất hiện ở trong danh sách bạn bè của hàn sâm không tới vài giây đồng hồ sau t hàn i chỉ hạc liền xâm tuổi. Tuổi thấy đối phương không sử dụng vũ khí chính mình cũng không lựa chọn vũ khí dù sao thì phụ hà cũng chỉ yêu cầu thân thể vận động không dùng vũ khí thì dễ dàng hơn sau khi bắt đầu đối chiến thiên chỉ hạc kia không nói một lời liền vọt lên hàn s â m cũng không khách sáo đánh trả lại rất nhanh hàn s â m liền không nhịn được hơi kinh ngạc thiên chỉ hạc này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn không ít tố chất thân thể ít nhất là ba mươi điểm trở lên nếu như y mới chỉ vừa tấn chức lên tiến hóa giả không bao lâu như vậy y hẳn là thần ghen đại viên mãn tấn thăng lên tiến hóa giả như thế thì các hạng tố chất thân thể mới có thể vượt qua ba mươi điểm lợi hại hơn là thiên chỉ hạ c không chỉ có tố chất thân thể lợi hại kỹ xảo cận chiến cũng mạnh mẽ nằm ngoài dự tính tùy tiện đánh ra một chiêu đều là sát chiêu có uy lực cực lớn hơn nữa mọi cử động đều rất có phong phạm danh gia hiển nhiên là người học trong danh môn được học tập huấn luyện có hệ thống hàn sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng có thể cùng người như vậy đối chiến đối với hắn cũng là vô cùng có lợi hàn sâm đã tập trung toàn bộ tinh thần trực tiếp mở ra cổ tà chú khiến cho tố chất thân thể của mình tăng cường trên phạm vi lớn nếu không thì căn bản là hắn không phải đối thủ của thiên chỉ hạc dù vậy về mặt tố chất thân thể thì hàn s â m vẫn kém hơn không ít so với thiên chỉ hạc sau khi hắn sử dụng cổ tà chú cùng phụ hà các hạng tố chất ở trong khoảng 27-28 điểm mà đối phương trên cơ bản đều là 30 điểm trở lên hơn nữa còn có mấy hạng tố chất đặc biệt cao tuyệt đối vượt qua 35 điểm khởi điểm như vậy ở trong số những tiến hóa giả đã là vô cùng lợi hại tương lai tố chất thân thể rất có thể sẽ phá vỡ mức giới hạn trăm điểm đây là mục tiêu cuối cùng của rất nhiều tiến hóa giả nhưng mà chân chính có thể đạt tới lại có thể đếm được trên đầu ngón tay ghen biến dị toàn mãn tấn chức tiến hóa giả đạt được tăng cường biến dị thể tố chất có thể đạt được chừng 20 điểm thần ghen toàn mãn tấn chức tiến hóa giả đạt được thần thể tăng cường tố chất đại khái là 30 điểm cuối cùng sau khi ở không gian thứ hai của tí hộ sở đạt được ghen có thể phá vỡ giới hạn mà đạt được 100 điểm đây là cực hạn của tiến hóa giả nhưng tư chất như của thiên chỉ hạc lại hợp với tâm tư của hàn sâm đối phương rất mạnh nhưng mà không mạnh đến tình trạng có thể trực tiếp một đòn đánh chết hắn để cho hắn vẫn còn có cơ hội hoàn thủ hàn sâm lợi dụng các loại thủ đoạn đối chiến với thiên chỉ hạc đồng thời kích phát sức sống của tế bào bản thân khiến cho thân thể dần dần tiến vào trạng thái phụ hà đương nhiên lúc mới bắt đầu hiệu quả mà phụ hà có khả năng đạt tới cũng rất có hạn chế phải đang không ngừng đột phá dưới trạng thái phụ hà mới có thể tiến vào trạng thái phụ hà càng cao hơn n hàn Cũng nhưng chỉ qua nửa tiếng s â m đã ý thức được chính mình không phải là đối thủ của thiên chỉ hạc mặc kệ là tố chất thân thể hay là siêu hạch cơ nhân thuật các loại phương diện đều tranh lệch không ít muốn thắng mà nói đánh chính diện khẳng định là không được tốc độ cùng lực lượng của thiên chỉ hạc đều vượt qua tiêu chuẩn nhất lưu tối thiểu là ba mươi năm trở lên chuyện này đối với hàn s â m có áp lực rất lớn hơn nữa thiên chỉ hạc tinh thông các loại tân võ học rất nhiều thứ đều là hàn s â m căn bản chưa từng gặp thật sự là rất lợi hại có lẽ có thể thử thứ kia một lần ít nhất có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian ngắn hàn s â m nghĩ tới loại kỹ xảo di chuyển kia của nữ hoàng đã không thể dùng lực đối chiến được như vậy thì chỉ có thể tận lực ưu hóa chiêu thuật của mình để cho chính mình tận khả năng ít phạm sai lầm nhưng lại cần một ít kỹ xảo mang tính kiềm chế chỉ có như thế mới để cho chính mình có thể kiên trì càng lâu loại kỹ xảo di chuyển kia của nữ hoàng giống như là bố cục bên trong cờ vây lúc đi ra bước đầu tiên rất có thể cũng đã nghĩ kỹ rất nhiều bước đi phía sau như thế nào rồi lợi dụng bố cục rụ rỗ hoặc là bức bách đối phương vào cuộc chỉ là nếu hàn sâm muốn làm được tới loại trình độ như nữ hoàng cũng không phải một hai tháng là có thể làm được nhưng hàn sâm xác thực rất yêu thích loại kỹ xảo di chuyển kia của nữ hoàng có thể nói là cực kỳ phù hợp với tính cách của hắn, cho nên lúc nói thể tính phù hợp hắn Hàn nên với là kỳ Sâm đối chiến với Thiên cùng h Hạc cách chuyển Hoàng ỉ cố trước của mặc liền di Nữ ý bắt d b a đầu rất k h ô n ổn n hàn ư n g m sau u khi l y ệ khá hơn rồi, tự nhiên cũng rồi tự sâm ẽ sẽ tiến bộ từng chút một sẽ có một chút hiệu bộ có quả đ y là cần quanh n ă suốt thắng tích lại ũ y đối chiến cùng Hàn Sâm l để cho thiên hạc chân cảm thấy rất mới lạ y và tiến hóa giả của chiến thần võ đạo quán đối chiến nhiều lắm cho dù bọn họ có nhiều chiêu trò hơn nữa thời gian dần qua cũng sẽ hiểu được toàn bộ nhìn đại khái đã rõ ràng là sẽ có hình thức gì thế nhưng mà đối chiến cùng hàn xâm lại hoàn toàn khác biệt hàn xâm lại có rất nhiều lần xuất kỳ bất ý ra tay quái dị tiết tấu thắc loạn có đôi khi còn sử dụng một ít chiêu thuật y đã dùng qua còn có một chút ít căn bản cũng không phải là chiêu thuật gì càng giống như là hạ bút thành văn tùy y đánh ra một q u y ề n một cước ấn tượng mà hàn xâm cho thiên hạc thật sự chính là một tên rất kỳ quái thiên hạc chân tự nhận là có sở học pha tạp hỗn tạp nhưng mà hàn xâm vẫn có thể nhiều lần nằm ngoài sự dự liệu của y để cho thiên hạc t r â n cảm thấy rất mới lạ cũng để cho y có không ít lĩnh ngộ cùng tư tưởng mới hai người vẫn luôn không có trao đổi gì trên cơ bản đều là gặp mặt liền đánh loại tình huống này một mực rằng co vài ngày thiên hạc t r â n không nói chuyện nhiều với hàn sâm hàn sâm cũng không gửi tin nhắn cho thiên hạc t r â n hai người đều đắm chìm vào bên trong tu hành của từng người coi đối phương trở thành người bồi luyện của mình gần đây thiên hạc t r â n đều ngâm mình ở trong giác đấu trường cả ngày nhưng áp lực của cậu ta lại trở nên càng lúc càng lớn bởi vì cậu ta cảm thấy dần dần đã khó có thể ngăn chặn được đối phương lúc mới bắt đầu cậu ta chỉ là bởi vì đối phương có rất nhiều rượu chiêu xuất kỳ bất ý, bị hắn hấp dẫn mới có thể cùng đối phương tiếp tục đối chiến nhưng mà bây giờ nếu cậu ta muốn thắng đã trở nên càng ngày càng khó đặc biệt là hai ngày gần đây mỗi lần cậu ta đều phải vắt hết óc mới có thể đánh bại đối phương hơn nữa y cũng không thể không đi tìm kiếm một ít đột phá cùng biến hóa mới nếu không thì muốn tiếp tục thắng đã là một việc vô cùng khó khăn vấn đề chủ yếu nhất là tố chất thân thể của đối phương tự hồ theo thời gian dần tăng lên điều này khiến cho thiên hạc chân mất đi rất nhiều ưu thế trên thực tế cũng không phải là do tố chất thân thể của hàn sâm tăng lên mà là phụ hà của hắn đã dần dần khởi sắc có thể có năng lực phụ hà tự thân cho nên mới khiến cho thiên hạc chân cảm thấy tố chất của hắn vẫn đang đề cao mà ở dưới trạng thái phụ hà chiến đấu vẫn rất nguy hiểm nếu phụ hà của thân thể vượt qua năng lực chịu đựng của bản thân kết quả sẽ rất đáng sợ nhưng tạm thời thân thể của hàn sâm vẫn chưa đạt tới cực hạn có thể thừa nhận được không cần lo lắng quá mức chỉ cần chuyên tâm đột phá cực hạn là được không đủ nhanh còn chưa đủ nhanh tốc độ như vậy vẫn không đủ để né tránh đòn cắn của lão quy thân thể của hàn sâm cao tốc vận động siêu lạp t ử lưu ra tốc cuồng bạo như cầu vồng một cước bước ra cơ hồ lưu lại tàn ảnh ở tại chỗ mặc dù phần lớn thời giờ đều luyện tập ở trong rác đấu trường nhưng mỗi ngày hàn sâm vẫn sẽ dành ra một ít thời gian đi vào trong sân huấn luyện để huấn luyện trong một giờ dù sao thì đối chiến giả lập cũng không thể trăm phần trăm cảm thụ tất cả các chi tiết cho nên một giờ huấn luyện này cũng là cần thiết hàn sâm sử dụng sân huấn luyện là nhà kho số bảy của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng vẫn ít được lưu ý sau khi chủ nhiệm béo cùng k h í ốm tốt nghiệp cũng chỉ còn lại vài thành viên bọn hàn sâm thôi trường học cũng bởi vì quan hệ với vương manh manh mới giữ lại nhà kho số bảy cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng bình thường căn bản không có ai tới nơi này nhưng lúc hàn sâm đang luyện tập lại có một người dựa vào lan can sắt trên lầu hai nhìn hàn s â m huấn luyện ánh mắt của kinh cực nhã phức tạp nhìn hàn s â m huấn luyện từ lần trước thua bởi hàn s â m kinh cực nhã nghiên cứu thuật bắn cung xoắn ốc thật lâu nhưng mà mặc kệ cậu ta nghiên cứu như thế nào đi nữa đều không làm được đến loại tình trạng như hàn s â m kinh cực nhã nghe nói gần đây hàn s â m đều huấn luyện ở nhà kho số bảy liền ở đây chờ hàn s â m vốn là có vài lời muốn nói với hàn s â m nhưng mà sau khi hàn s â m đến đã bắt đầu huấn luyện kinh cực nhã đành phải ngồi ở trên lầu hai nhìn nhưng sau khi nhìn trong chốc lát sắc mặt của kinh cực nhã lại dần dần trở nên phức tạp mặc dù hàn sâm chỉ làm huấn luyện đơn giản nhất là đi vòng vèo chạy nước rút nhưng mà sau khi kinh cực nhã xem lại vô cùng giật mình tốc độ như vậy y chỉ thấy ở tiến hóa giả người chưa tiến hóa lại chưa từng thấy qua cho dù là đại ca kinh cực vụ mà cậu ta sùng bái nhất trong thời kỳ chưa tiến hóa cũng không có tốc độ như vậy đây là trạng thái mà hàn sâm không sử dụng cổ tà chú nếu không thì tốc độ sẽ càng thêm khủng bố tìm tôi có chuyện gì sau khi hàn s â m huấn luyện xong ở trên ghế dựa ngồi xuống dùng khăn mặt lau mồ hôi trên mặt uống một hớp nước sau đó mới nhìn kinh cực nhã đang đứng ở trên lầu hai hắn cũng sớm đã biết kinh cực nhã đến anh đã nói sẽ dạy tôi thuật bắn cung xoắn ốc có thật không vậy kinh cực nhã cắn môi một cái một hồi lâu mới mở miệng nói ra đối với người cao ngạo như y nói ra lời nói như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng đương nhiên nếu như cậu muốn học chỉ cần nộp một chút học phí tôi rất tình nguyện dạy cậu hàn sâm khẽ cười nói anh không sợ tôi học được thuật bắn cung của anh xong sẽ đánh bại anh ạ ánh mắt của kinh cực nhã sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn sâm hỏi hàn sâm đem toàn bộ một lọ nước rót vào trong bụng quăng bình vào thùng rác bên cạnh sau đó mới nhìn kinh cực nhã nói chỉ cần là đồ vật chính tôi muốn học chính là tôi sẽ làm tốt nhất mặc kệ ai tới đều giống nhau cậu muốn học tôi tùy thời có thể dạy cậu nhưng mà cậu vĩnh viễn không có khả năng đánh bại tôi kinh cực nhã nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hàn sâm cắn răng nói tôi học chừng nào anh có thể dạy tôi nộp học phí bây giờ có thể bắt đầu hàn sâm cười nói kinh cực nhã không nói hai lời trực tiếp dựa theo yêu cầu của hàn sâm đóng học phí cậu ta không tin thiên phú của mình lại thua hàn sâm thứ cậu ta thiếu hụt chỉ là kỹ xảo của hàn sâm chỉ cần cậu ta học được kỹ xảo giống như hàn sâm như vậy cậu ta sẽ không thua hàn sâm nữa hàn sâm thu tiền xong liền vô cùng thoải mái dạy kinh cực nhã thuật bắn cung xoắn ốc bản thân kinh cực nhã cũng đã có trụ cột thuật bắn cung xoắn ốc rất tốt rồi dạy cũng rất dễ dàng. Lúc hàn sâm dạy cũng Lúc rất hơn nữa kỹ xảo mũi tên xoắn ốc đối với hàn sâm mà nói chỉ là một sợi tơ trong một cái lưới lớn là một bộ phận bên trong hệ thống mà thôi đạo võ học mặc dù bản thân kỹ xảo rất quan trọng nhưng mà chân chính có thể ảnh hưởng tới thắng bại chính là như thế nào ở thời cơ chính xác sử dụng kỹ xảo chính xác hai chữ vận dụng mới là tinh túy của tất cả võ học kinh cực nhã chỉ là học được kỹ xảo bắn mũi tên xoắn ốc mà không giống như hàn s â m có lý giải cùng hệ thống của mình kỳ thật thì tác dụng chân chính cũng không lớn đã kinh cực nhã chịu nộp học phí có tiền thì ngu sao mà không lấy mặc dù bây giờ hàn s â m không thiếu tiền nhưng cũng sẽ không chê cầm nhiều tiền sẽ bỏng tay nguyên bản kinh cực nhã còn sợ hàn xâm sẽ giữ lại s sẽ không dạy cho y mũi tên xoắn ốc chân chính nhưng rất nhanh cậu ta đã rõ ràng thật sự là cậu ta đã suy nghĩ nhiều nếu như cậu ta có thể luyện thành kỹ xảo mà hàn sâm dạy như vậy cậu ta tuyệt đối có thể bắn ra mũi tên xoắn ốc giống như hàn sâm bắn ra thậm chí còn có khả năng càng mạnh hơn nữa chẳng lẽ anh ta thật sự tự tin như vậy thuật bắn cung tương tự nhất định có thể thắng mình kinh cực nhã nhìn bóng lưng hàn sâm rời đi ánh mắt phức tạp tới cực điểm hàn sâm trở lại phòng ngủ vốn muốn ngủ một giấc nhưng lại nhận được thông tin ma cờ bạc gửi tới sau khi tiếp nhận thông tin ma cờ bạc nói cho hắn biết cấp trên lại đưa tới một nhiệm vụ mới sau khi hàn s â m nhìn tư liệu ma cờ bạc truyền tới không khỏi hơi kinh ngạc không thể tưởng được ở bên trong tí hộ sở vẫn còn có người như vậy sau khi trầm tư một lát hàn s â m nói cho ma cờ bạc nhiệm vụ này lưu lại cho hắn trước hắn muốn đích thân tiếp nhận nhiệm vụ này thứ nhất là nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm cho dù là thành viên của tiểu phân đội nhận một người sẽ có vấn đề Quá nhiều người lại khó có thể quan quyết nhiều muốn tác khác. người những công Hơn nữa hẳn cũng muốn gặp người kia một lần, cho nên khó thể cho lại tới kia mới gặp có tâm một sâm đương ị n chính mình tiếp nhận nhiệm h để đ tiếp vụ.、Đương、nhiên quan trọng nhất là bây giờ người kia đang ở trong vinh diệu tý hộ sở chuyện được đọc bởi kênh haleji audio hàn sâm có ý định sớm đi gặp mục tiêu một lần nhân vật mục tiêu là một vị giáo sư tên là tôn minh hoa trên tư liệu viết là ông ta đã bảy tám mươi tuổi bốn loại ghen đại viên mãn nhưng mà đã đến loại tuổi này lại vẫn không lựa chọn đi tới không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở là vì tôn minh hoa là một vị giáo sư thực vật học ông ta đã làm công việc nghiên cứu mấy chục năm ở không gian thứ nhất của thần chi tý hộ sở đối tượng chủ yếu chính là thực vật ở trong không gian thứ nhất thần chi tý hộ sở trên thực tế mặc dù tôn minh hoa đã là ghen đại viên mãn nhưng mà năng lực chiến đấu của ông ta lại rất yếu ngoại trừ thân thể đủ mạnh tôn minh hoa không hề bỏ thời gian ra tu luyện bất cứ siêu hạch cơ nhân thuật hoặc là kỹ xảo cận chiến nào tất cả tinh lực của ông ta đều dùng để nghiên cứu thực vật bên trong không gian thứ nhất của thần chi tý hộ sở căn bản không có thời gian tu luyện võ học còn ghen của ông ta đều là chính phủ liên minh cung cấp thịt cho ông ta trên cơ bản thì giáo sư tôn minh hoa không tự săn giết dị sinh vật đối với người như vậy hàn sâm vô cùng tôn kính nếu như giáo sư tôn một mực ở không gian thứ nhất thần chi tý hộ sở cấp độ già yếu của ông ta so với ở không gian thứ hai sẽ nhanh hơn rất nhiều chờ sau này ông ta tấn thăng tới không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở mặc dù vẫn có thể đạt được một trăm n năm tuổi thọ nhưng mà thân thể già yếu lại không có cách nào nghịch chuyển được thân thể của ông ta sẽ vẫn bảo trì trạng thái người già chỉ là tuổi thọ gia tăng lên một ít mà thôi đáng sợ nhất là thân thể già yếu đối với chuyện săn bắn rất là bất lợi trên cơ bản lúc lên không gian thứ ba của tý hộ sở có thể là tuyên bố tử hình với tôn minh hoa rồi hơn nữa tôn minh hoa hoàn toàn không hề tu luyện qua siêu hạch cơ nhân thuật đều đến tuổi này rồi tu luyện cũng đã chậm rất khó có thành tựu tôn minh hoa làm như vậy căn bản chính là đang đem tính mạng của mình ra tiến hành nghiên cứu hàn sâm tự hỏi mình không làm được giống như giáo sư tôn minh hoa nhưng mà trong lòng đối với người như vậy lại cực kỳ bội phục chỉ là hàn sâm có chút không rõ ở trong tý hộ sở tất cả lực lượng khoa học kỹ thuật cơ hồ đều không có cách nào sử dụng các loại thiết bị thí nghiệm còn có các công thức hóa học đều không thích hợp ở trong t í hộ sở trong tình huống như thế tôn minh hoa rốt cuộc nghiên cứu như thế nào đây hơn nữa nghiên cứu những thực vật này thì có lợi ích gì nói đến thực vật hàn sâm liền nghĩ tới lão quy kia lão quy tử trong biển b ò ra vào trong hồng đồng sơn mạch vốn cực ít thực vật tìm kiếm các loại thực vật để ăn không biết đối với lão quy mà nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì dựa theo thời gian địa điểm đã ước định với giáo sư tôn hàn sâm tới một căn phòng ở vinh diệu tý hộ sở gặp được bản thân giáo sư tôn minh hoa bởi vì có quan hệ với ghen đại viên mãn thoạt nhìn tôn minh hoa không hề giống như một người bảy tám mươi tuổi đại khái là giống như là một trung niên bốn mươi năm mươi tuổi thoạt nhìn tinh thần rất không tồi ngoại trừ giáo sư tôn minh hoa hàn sâm còn gặp được ba thành viên phụ trách bảo hộ của tiểu phân đội ở trong vinh diệu tý hộ sở cậu chính là tiểu hà n à? về sau còn phải nhờ cậu chăm sóc cái thân già này của tôi rồi giáo sư tôn rất nhiệt tình nói chuyện với hàn sâm giáo sư tôn không cần khách khí như vậy đây là chức trách của tôi tôi nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ an toàn của ngài hàn sâm nói thế nhưng mà ba thành viên tiểu phân đội vinh diệu lại không hề hữu hảo với hàn sâm ở đây vẫn là khu vực vinh diệu tí hộ sở hàn sâm một người của tiểu phân đội cương giáp lại muốn nhúng tay vào nhiệm vụ của bọn họ chuyện này tự nhiên khiến cho trong lòng bọn họ có chút không quá thoải mái hàn sâm cũng vô cùng thức thời nói với đội trưởng kim nhật kiệt của tiểu phân đội vinh diệu xin đội trưởng kim yên tâm tôi chỉ hy vọng có thể đi theo mấy người cùng tiến về cương giáp tý hộ sở mà thôi trước khi đến cương giáp tý hộ sở tất cả đều nghe theo đội trưởng kim chỉ huy tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho các anh lúc này sắc mặt của kim nhật kiệt mới đỡ hơn một chút giới thiệu hai đội viên tiểu phân đội vinh diệu khác cho hàn sâm một người tên là lỗ minh đạt một người khác tên là kim thu ly lỗ minh đạt có dáng người cao lớn thoạt nhìn cực kỳ khôi ngô trên lưng vác một thanh đại trùy khoa trương tới cực điểm thấy thế nào đều khá quen hàn sâm cẩn thận suy nghĩ lại đã biết thanh đại trùy này không phải là lúc hắn ở đây trong xa cốc chém giết sinh vật thần huyết lấy được thanh đại trùy bảo cụ thần huyết kia hay sao về sau giao cho hoàng phủ tình bình giúp hắn bắn đi không biết làm sao lại đến tay lỗ minh đạt rồi nhưng lỗ minh đạt lại có thể dùng được thanh đại trùy này có lẽ là về mặt sức mạnh có thiên phú rất đặc thù lại tu luyện loại siêu hạch cơ nhân thuật nào đó có tác dụng tăng cường lực lượng nếu không căn bản không chơi được cây đại trùy này một người khác là kim thu ly là em họ của kim nhật kiệt là một người tuổi còn trẻ thanh tú thoạt nhìn hẳn là một người tương đối dễ nói chuyện đối với việc hàn xâm sớm gia nhập mặc dù bọn kim nhật kiệt có chút khó chịu nhưng bởi vì hàn xâm đã hướng lên cấp trên xin chỉ thị rồi cũng được phía trên đồng ý bọn họ cũng không nói thêm gì nữa hơn nữa hàn xâm thức thời như vậy không gây chuyện cũng không phát biểu ý kiến c ũ n giáo để đ cho của họ ấn tượng của bọn ố với nhiều. i Hàn lên Sâm tốt lên rất g sư tôn cũng không trực tiếp tiến về cương giáp tý hộ sở ông ta muốn ở phụ cận vinh diệu tý hộ sở thu thập một ít mẫu thực vật và làm công tác điều tra đại khái cũng cần khoảng m ộ ư ơ i ngày sau đó mới có thể lên đường tiến về cương giáp tý hộ sở để cho hàn sâm có chút giật mình là mục tiêu của giáo sư tôn chính là hồng đồng sơn mạch giáo sư tôn tại sao ngài lại si mê nghiên cứu thực vật ở trong tý hộ sở như vậy sau khi thân quen với giáo sư tôn hàn sâm đại khái cũng biết giáo sư tôn không phải là một người khó ở chung v à lúc nghỉ ngơi buổi tối thừa dịp mọi người vây quanh đống lửa ăn đồ ăn liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình giáo sư tôn vừa cười vừa nói kỳ thật xem như là thừa kế nghiệp cha ông đi ông nội cùng cha tôi đều làm công tác nghiên cứu này từ nhỏ tôi đã học được không ít kiến thức liên quan tới phương diện này cũng cảm thấy rất hứng thú đối với mấy thứ này hàn sâm im lặng không nói gì trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên mở miệng hỏi như thế nào bởi vì hắn muốn biết chính là giáo sư tôn nghiên cứu những cứu lại o tự h c cùng có c vật này đến cùng có lợi í hồ gì? trong tăng ghen, từng nghe nói có ai ăn thực vật có thể gia tăng ghen, Giáo Dị dù sinh sở số sư nói ai đại hại lại ăn hơn nữa thân Tôn hộ thể chưa thực thể thực cho vật vật vật tí thể. tự ở có mặc có có có ra ra đa đều như đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hàn s â m hoặc là nói đối với những vấn đề này đã có quá nhiều người hỏi rồi ông ta sớm đã thành thói quen tôi nghiên cứu thực vật ở trong tí hộ sở chủ yếu vẫn là hy vọng góp chút sức mọn cho nhân loại giáo sư tôn cười cười tiếp tục nói dị sinh vật ở trong tí hộ sở có thể gia tăng ghen nhưng mà thực vật lại không có hiệu quả như vậy vì sao đều là sinh vật ở trong tí hộ sở giữa thực vật cùng dị sinh vật lại có sự khác biệt lớn như vậy hàn sâm thức thời lắc đầu hơn nữa cũng xác thực là hắn không biết kỳ thật tổ tiên của tôi học y hơn nữa là thảo dược y học cổ xưa cho nên ông nội cùng cha tôi đều cho rằng các loại thảo dược ở trên tinh cầu đều c ó c dụng bất đồng như vậy những thực vật ở trong tí hộ sở kia cũng có thể làm thảo dược sử dụng được hay không trên thực tế mọi người đều biết có rất nhiều thực vật ở trong tí hộ sở sau khi ăn đều có tác dụng phụ và tác hại rất mạnh nhưng mà điều này cũng đã biến tướng chứng minh bản thân những thực vật này có dược hiệu rất mạnh lúc tôn minh hoa nói lên những chuyện này rất có xu thế thao thao bất tuyệt bọn kim nhật kiệt đã nghe khá nhiều đối với chuyện này cũng không quan tâm cho lắm nhưng hàn sâm lại rất có hứng thú nghe ba đời nhà giáo sư tôn đã tiến hành nghiên cứu số lượng lớn đối với thực vật trong không gian thứ nhất thần chi tí hộ sở Kỳ không. khoa kỹ khoa kỹ không không thực là muốn nghiên cứu xem phải trăng thực vật ở trong tí thể thuốc thuật, rất nhiều thủ đoạn nghiên cứu khoa học kỹ thuật Tôn thành nghiên phải hộ hay hạn chế học nhiều nghiên học cách nào sử dụng. Nhưng nhà phương nhỏ. cứu có được Mặc cứu cũng có được là làm lấy nào này muốn xem quả đoạn dụng. diện vẫn giáo bởi vì ở sở, ở sử sư dù thủ đoạn nghiên cứu chủ yếu của bọn họ phần lớn là để xem xét phản ứng của dị sinh vật lúc ăn thực vật hơn nữa sau khi lựa chọn thực vật dùng dị sinh vật tiến hành các loại thí nghiệm cho ăn để xác định xem một loại thực vật có dược tính hay không đương nhiên dù sao thì dị sinh vật vẫn khác nhân loại trước khi chưa trải qua nhân loại thể nghiệm nghiên cứu của bọn giáo sư tôn chỉ có thể xưng là nghiên cứu mà không phải là thành quả nhưng giáo sư tôn cũng nói cho hàn sâm một ít nghiên cứu đã có hiệu quả ví dụ như ông của giáo sư tôn cũng đã sử dụng thực vật ở trong tí hộ sở luyện chế được một loại thuốc mỡ rất hữu hiệu đối với ngoại thương thành quả tương tự như thế cũng không ít nhưng bởi vì phần lớn đều chỉ tiến hành thí nghiệm trong phạm vi nhỏ đều không thể đạt được mở rộng trong phạm vi lớn chủ yếu là bởi vì thảo dược do bọn giáo sư tôn luyện chế ra hiệu quả so với dược vật do liên minh chế tạo ra hiện nay cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng lại khó xác định xem có tác dụng phụ hay không cho nên rất khó có thể mở rộng trên đường đi hàn s â m cùng giáo sư tôn nói chuyện rất hợp ý chủ yếu là hàn s â m muốn có thêm một chút thưởng thức nói không chừng về sau sẽ có tác dụng ở trong tí hộ sở hơn nữa hắn cũng rất tò mò đối với những loại thực vật mà lão quy ăn kia muốn biết đến cùng là những thực vật kia có lợi ích gì đáng tiếc mặc dù là giáo sư tôn đã nghiên cứu vài chục năm nhưng mà đối với thế giới t í hộ sở mà nói ông ta cũng chỉ là mới vừa vặn bắt đầu có rất nhiều thứ ngay cả giáo sư tôn cũng không biết hàn sâm miêu tả cây quả hồng kia cho giáo sư tôn nghe giáo sư tôn cũng không biết đó là loại thực vật gì hiệu quả dĩ nhiên là càng thêm không rõ ràng lắm nhưng sau khi giáo sư tôn nghe hàn sâm miêu tả chuyện lão quy tình thực vật bên trong hồng đồng sơn mạch để ăn xong lại nói với hàn sâm một câu tôi đã nghiên cứu vài chục năm cũng thực cần thực Căn cứ của thực cũng chúng cuộc chúng thực được hiện ra rất nhiều hiện tượng sinh ăn sinh không ăn quan những sinh ăn không tính mạng giống như nhân loại chúng ta. Vậy, rốt cuộc chúng nó ăn thực vật để làm gì? Hàn、Sâm、không nhịn gì? phát phải theo hỏi. sát rất vật vật, vật vật. tôi, vật vật trì ta. rốt vật đại lại kia loại ra đa duy dị dị dị số Sâm vì Vậy mà làm là để vấn đề này tôi cũng đã suy tư rất lâu cuối cùng cho ra kết luận là có khả năng là những thực vật kia có chỗ trợ giúp đối với sinh dục của bọn chúng giáo sư tôn do dự một chút rồi nói ra b ọ nhưng những lời này của giáo sư tôn lại khiến cho trong lòng hàn sâm hơi động một chút hắn nhớ tới lúc mình gặp được kim mao hống mặc dù kim mao hống không ăn thực vật nhưng lại ăn thật nhiều dị sinh vật sau đó nó liền sinh hạ kim mao hống con hàn sâm đang nghĩ có phải là dị sinh vật cũng không chỉ ăn mỗi thực vật thôi hay không nhưng mà những dị sinh vật cần phải ăn uống đó đều là dị sinh vật cần sinh dục hậu đại nếu thật sự là như thế hàn s â m liền cảm thấy cơ hội của mình có lẽ đã đến rồi có lẽ lão quy kia ăn cái gì đó cũng là vì muốn sinh hạ con cái nếu như nó cũng giống như kim mao hống sinh hạ con cái sẽ nhổ ghen sinh mệnh tinh hoa của mình ra cho con của nó ăn như vậy hàn s â m liền có cơ hội cướp ghen sinh mệnh tinh hoa của nó về bây giờ phụ hà cũng chỉ là vừa mới nhập môn cách kỳ vọng của hàn s â m còn có một khoảng cách rất xa hàn sâm chỉ sợ lão quy kia nói không chừng lúc nào cũng có thể trở về trong biển rộng nếu như có thể thừa dịp nó sinh hạ con cái lấy đi ghen sinh mệnh tinh hoa vậy thì không thể tốt hơn được nữa tiểu hàn cậu nói xem lão quy kia vẫn còn ở trong hồng đồng sơn mạch chứ hàn sâm đang nghĩ ngợi làm sao có thể để cho giáo sư tôn đi tới chỗ lão quy đó nhìn một cái giáo sư tôn lại tự mình nói ra chắc vẫn còn ở đó chưa nghe ai nói lão quy kia từ bên trong hồng đồng sơn mạch đi ra hàn sâm vội vàng nói vậy thì tốt Chúng cũng Mạch cái, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với nghiên cứu của trực cũng có chiến dịch vây công lão quy, nhưng lúc trước cũng của Hồng nhìn nghiên định hành trình Nhật không phản họ không tham nhưng nghe nói qua tình huống giúp trong Đồng Sơn Tôn Bọn ứng lớn, bọn nói Giáo gia ta một trợ tôi. tiếp quyết tiếp. Kiệt kia qua kia. đi đối với Kim vào vây Lão Lão Lão sẽ sư lẽ Quy quá Quy, Quy kế dị sinh vật ở bên trong hồng đồng sơn mạch không ít nhưng cũng không quá mạnh mẽ không tính là địa phương quá mức nguy hiểm theo bọn họ nghĩ tốc độ của lão quy kia không nhanh cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn Chỉ có tốc của cùng cũng cái có có cũng cho cái có con có Hàn thật Nhưng Hàn không nhìn thì không Hơn Hàn nhìn phải thật sự là sắp sinh con rồi hay không. Phương diện này thì là là này đáng miệng, đằng vấn nữa muốn Tôn diện Tôn quyền Sâm sợ. Sâm Sâm sư sự sắp sư lắm một một xem biết kia giáo kia rồi giáo đối. tuyệt rõ, ra độ đề để xa lão lẽ lão quy quy uy vô gì. ở đoàn người hướng về hồng đồng sơn mạch mà đi thân thể của giáo sư tôn cũng không yếu hơn nữa còn có thần huyết tọa kỵ chạy đi vẫn rất nhanh trên đường còn có ba người của tiểu phân đội vinh diệu mở đường cũng không có nguy hiểm gì hàn sâm cũng không có việc gì để làm tâm sự cùng với giáo sư tôn giáo sư tôn vốn chính là một người rất hiền hòa hơn nữa tự mình một người nghiên cứu nhiều năm ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở như vậy những người khác lại từng đợt rời đi trên cơ bản giáo sư tôn có thể tiếp xúc được đều là người trẻ tuổi người trẻ tuổi muốn trò chuyện những điều này với ông ta thật đúng là không nhiều lắm hàn sâm rất có hứng thú đối với phương diện này giáo sư tôn cũng giảng rất nhiều ông ta nghiên cứu những vật này thứ nhất là hứng thú thứ hai cũng là vì tạo phúc cho nhân loại cũng không có gì cần phải che giấu giảng cho hàn s â m không ít chi thức rất thực dụng ví dụ như làm sao để phân biệt thực vật nào có thể ăn thực vật nào sẽ có tác dụng phụ cực mạnh hàn s â m dụng tâm ghi nhớ tất cả những thứ này nói không chừng về sau có thể cứu mạng đấy dù sao trải qua chuyện bị kim mao hống mang đi lần trước hàn s â m biết rõ nếu như rời khỏi phạm vi tí hộ sở muốn sống ở ngoài g i ã ngoại đối với một nhân loại mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng ở bên trong hồng đồng sơn mạch lượn quanh vài ngày rốt cuộc đã tìm được lão quy kia nó đang ở trước một vách núi gặm một loại dây leo khô màu nâu đen giáo sư tôn ngay ở chỗ này nhìn một chút đi tới gần nữa sẽ gặp nguy hiểm hàn sâm ngăn cản giáo sư tôn đang muốn tiếp tục đi lên phía trước giáo sư tôn co mày nói nơi này hơi xa không nhìn rõ bất cứ thứ gì cả có thể lại gần thêm một chút nữa hay không hay là dùng kính viễn vọng xem xét trước một chút đi lại gần xác thực quá nguy hiểm hàn sâm lại khuyên nhủ xa như vậy có thể thấy cái gì giáo sư tôn yên tâm có chúng tôi bảo vệ ngài lại gần cũng không thành vấn đề lỗ minh đặt lưng vác cây trùy lớn oang oang nói còn có chút bất mãn lick nhìn hàn sâm truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời m c l y cà phê nhé giáo sư tôn muốn lại gần hơn một chút kim nhật kiệt nhìn vị trí hiện tại cũng không phản đối đồng ý đi lên phía trước gần hơn một chút giáo sư tôn sinh vật thần huyết này có chút khác biệt lúc trước nhiều người ở vinh diệu tý hộ sở săn giết nói như vậy kết quả đã tử thương rất nhiều thực sự là quá nguy hiểm không nên áp sát quá gần hàn sâm một lần nữa khuyên bảo giáo sư tôn là hán khơi mào chuyện này dẫn giáo sư tôn tới thật sự không muốn ông ta xảy ra chuyện gì hàn sâm cậu đang nghi ngờ năng lực của tiểu phân đội vinh diệu chúng tôi hay sao lỗ minh đặt mất hứng nhìn hàn sâm nói kim nhật kiệt cùng kim minh ly cũng không nhịn được nữa nhíu mày biểu hiện lúc trước của hàn sâm cũng không tệ lắm nhưng bây giờ muốn nhúng tay vào chuyện của tiểu phân đội bọn họ bọn họ đương nhiên có chút khó chịu giáo sư tôn vội vàng hòa giải nói tiểu hàn cậu không cần quá lo lắng chúng tôi cũng không phải là thật sự muốn tới gần nó chính là lại gần thêm một chút không có chuyện gì đâu hàn sâm không biết nên làm gì để thuyết phục giáo sư tôn hắn cũng không thể nói cho bọn họ biết đây không phải là sinh vật thần huyết mà là sinh vật siêu cấp thần huyết bọn giáo sư tôn cũng đã hành động dưới sự bảo vệ của bọn kim nhật kiệt tiếp tục tiếp cận vị trí của lão quy giáo sư tôn liền ở chỗ này đi thật sự không thể tới gần hơn được đâu đi trong chốc lát mắt thấy khoảng cách tới lão quy cũng chỉ còn lại khoảng ba bốn trăm mét hàn s â m trực tiếp thỏ tay ngăn giáo sư tôn lại nếu đi về phía trước nữa lão quy kia thật sự nổi điên lao ra cho dù là hàn s â m dùng hết toàn lực cũng không biết có thể bảo vệ bọn giáo sư tôn được hay không giáo sư tôn do dự một chút loại vị trí này vẫn có chút xa ông ta càng hy vọng tới gần một chút dùng mắt thường quan sát nhưng thấy hàn sâm nghiêm túc như vậy giáo sư tôn cũng có chút dao động không cố ý muốn tiếp tục tiến lên nữa do dự một chút liền chuẩn bị dùng kính viễn vọng quan sát lão quy kia đội trưởng hàn ở đây không phải là cương giáp t í hộ sở kim nhật kiệt nhíu mày nhìn hàn sâm trầm giọng nói hàn sâm cậu đã nói như thế nào bây giờ vung tay múa chân là có ý gì lỗ minh đạt càng là trực tiếp quát lớn hàn sâm lạnh nhạt nói đội trưởng kim tôi không có ý vung tay múa chân nhưng giáo sư tôn là bởi vì tôi mới đến xem lão quy này tôi không thể để cho ông ấy bởi vì tôi mà mạo hiểm nếu không tâm tôi cũng khó có thể bình an nguy hiểm chỗ nào một sinh vật thần huyết mà thôi đừng nói chúng tôi sẽ không kinh động nó cho dù kinh động đến nó cũng có thể bảo vệ giáo sư tôn bình yên vô sự một cọng tóc cũng không thể thiếu không cần cậu phải quan tâm lỗ minh đạt tức giận nói bây giờ bọn họ cách lão quy kia chỉ có khoảng ba trăm bốn trăm mét lỗ minh đạt lớn tiếng như vậy lập tức kinh động đến lão quy kia lão quy chậm rãi xoay người đôi mắt lớn chừng hạt đậu hướng bọn họ bên này nhìn lại hàn sâm lập tức cảm thấy lạnh cả tim thân thể đứng im bất động nhìn lão quy kia đang ngưng mắt nhìn sang bên này lỗ minh đạt vẫn còn có chút căm tức muốn nói thêm cái gì nữa nhưng kim nhật kiệt cũng đã phát hiện ra d ị động của lão quy kia thò tay ngăn cản lỗ minh đạt đột nhiên chỉ thấy tứ chi của lão quy kia điên cuồng di động hướng về bọn hàn sâm bên này lao đến nhanh như bay sắc mặt của hàn sâm lập tức đại biến trực tiếp hô một tiếng với giáo sư tôn giáo sư tôn đi mau mặc dù ghen của giáo sư tôn cao nhưng mà dù sao cũng không luyện võ phản ứng không có nhanh như vậy chờ lúc ông ta triệu hồi ra tọa kỵ vừa leo lên lão quy kia đã đến gần rồi ba người bọn kim nhật kiệt nhìn thấy lão quy kia vậy mà chạy nhanh như vậy sắc mặt cũng đại biến chuyện này hoàn toàn khác những gì bọn họ nghe nói Tốc tọa thần huyết rất、nhiều. Một con mà thôi,、lão、tử liền đập bể nó. Lỗ đạt tức giận quát một tiếng, trực tiếp hai tay trùy, trùy một trùy tránh tốc thêm xuống vốn muốn của còn con chui cái. Cây chùy kia cực còn của của độ đập đại đập độ đạt đập đầu Một kia nhanh rùa hai kia nhanh mai rùa lão lão liền Lỗ liền lão lão lại lỗ là lần lại lên vào quy quy quy nhiều. vậy mấy trùy này này kỵ kỳ không không minh giận minh mà mà nắm mà mà Bành! hơn nó. nặng, nhưng không tránh, không né, phần. nó, nhưng nện trên nó. bể đầu búa lớn như thùng xăng kia nện ở trên mai rùa của lão quy phát tiếng ra kim lỗ o ạ chạm i giống như tiếng va va của cỡ như trầm muộn, một bàn dập cỡ lớn. đập dập l minh đạt hét thảm một tiếng cây chùy lớn này có lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ lực phản chấn cũng mãnh liệt hơn binh khí bình thường rất nhiều một búa toàn lực này của lỗ minh đạt n ệ n ở trên lưng lão quy không thể làm lão quy bị thương một chút nào hai tay của chính mình lại bị chấn nứt gan bàn tay xương ngón tay lệch ra đại chùy trong tay bị bắn lên hơn m ộ mươi mét trực tiếp bay ra ngoài ẩm một tiếng va lên trên vách đá đập nham thạch ra một cái lỗ thủng lớn không chỉ lỗ minh đạt mà ngay cả kim nhật kiệt cùng kim minh ly đều bị sợ ngây người cây trùy lớn kia vô cùng nặng nề lỗ minh đạt toàn lực đập một cái có thể đập nát cả xe tăng bọc thép lão quy này vậy mà một chút việc cũng không có đây là khí lực mạnh mẽ bực nào quả thực quá là dọa người hàn sâm lại không hề ngơ ngẩn một cước liền trực tiếp đạp ra ngoài nhưng hắn đạp không phải là lão quy mà là lỗ minh đạt đang đứng ở chỗ đó gào thảm lỗ minh đạt bị một cước của hàn sâm đạp bay ra ngoài mấy mét Kim n hàn ậ t Kiệt cùng Kim kinh, Minh cùng cũng cả kinh, nhưng m Ly lập l tức i ề nhìn thấy lão quy kia cắn nhanh như tia chớp, cắn trúng minh、đạt、đang đứng, tốc độ kia nhanh đến mức để cho bọn họ, đều không nhìn thấy rõ ràng lão quy kia vươn cổ ra như thế nào、đấy. Còn ngẩn ra đấy làm gì? Đi mau. Hàn thấy chớp, cho họ, thấy thế gì, tia trí đạt tốc đấy. đấy quy quy lão lỗ lão làm đều mau. kia kia kia rồi đi vừa ra ra mức cổ rõ vị độ để sâm mắt thấy giáo sư tôn đã lên tọa kỵ nhưng vẫn ngẩn ngơ ở chỗ đó liền giống lớn một tiếng với giáo sư tôn mình thì chạy vội tới chỗ cây chùy lớn vừa rồi lỗ minh đạt văng ra đồng thời cũng triệu hoán ra biến thân yêu tinh nữ hoàng kim nhật kiệt cùng kim minh ly kéo lỗ minh đạt muốn chạy nhưng mà lão quy bên kia lại cắn tới một cái mục tiêu lại là kim nhật kiệt ở gần nó nhất căn bản kim nhật kiệt cũng không kịp trốn tránh nhưng phản ứng cũng tương đối nhanh dựng thẳng thanh đao thần huyết trong tay lên muốn ngăn chở lão quy cắn răng rắc lão quy trực tiếp cắn vào lưỡi đao thần huyết của kim nhật kiệt một miếng đã cắn đứt một thanh minh k h í thú hồn siêu cấp thần huyết huyết liền trực tiếp bị hủy đi như vậy ba người kim nhật kiệt đã sớm sợ đến chết đứng đây chính là binh khí cấp thần huyết đó lại bị lão quy khẽ cắn đã cắn nát như vậy mồ hôi lạnh ứa ra khắp toàn thân liền muốn chạy đi thế nhưng mà tốc độ của lão quy thật sự là quá nhanh làm sao có thể để cho bọn họ chạy đi được cái đầu quái dị kia duỗi ra nhanh đến không thể tưởng tượng cắn về phía đầu kim nhật kiệt đã tay không tất sắt vừa rồi kim nhật kiệt đã dùng hết toàn lực rồi lúc này lực mới chưa sinh hơn nữa dùng tốc độ của y cho dù có khí lực cũng không thể nào tránh được cú cắn trong chớp mắt của lão quy đã xong trong lòng kim nhật kiệt kêu thảm liều mạng lui về phía sau tuy nhiên không thể rời khỏi phạm vi lão quy cắn tâm đều đã n g ộ i một nửa lỗ minh đạt cùng kim minh ly cũng đã hoàn toàn biến sắc muốn cứ u viện kim nhật kiệt đều không có cơ hội lão quy cắn quá nhanh Bành! đột nhiên một vật khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống hung hăng nên lên trên đầu lão quy đang r ũ i ra cứ thế mà đập đầu lão quy xuống nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha